Chương 392 hoàn chiều cấp chiến tranh đệ một cái vẫn là chuẩn đế cầu hoa tươ chương 392 hoàn chiều cấp chiến tranh đệ một cái vẫn là chuẩn đế cầu hoa tươ chỉ là bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới chiến lực là có thể đạt được một dạng bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới cao thủ chiến lực cái này không tự làm cho diệp trường ca chờ mong, chính mình tại bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới cái này chiến lực có thể để thăng tới địa phương nào thậm chí nếu là mình tăng lên tới bất hủ trí tôn định phong cảnh giới như vậy chiến lực của hắn có thể để thăng tới cái gì trong thứ bởi vì dựa theo như bây giờ tiến độ Có lẽ bất hủ trí tôn Tam tình có lẽ là có thể làm cho hắn sở hữu tiếp cận bất hủ trí Tôn vô địch chiến lực cái kia tứ tinh cảnh giới có phải hay không liền ý nghĩa có đầy đủ chuẩn đế cấp chiến lực dù cho tứ tinh không được như vậy bất hủ trí tôn ngũ tinh cảnh giới đâu còn không được cái kia bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới cũng có thể a kể từ đó kế tiếp bất hủ trí tôn thất tinh cảnh giới bất hủ trí tôn tô bắt tinh cảnh giới cùng với bất hủ trí tôn tôự tinh cảnh giới cái này sẽ làm cho chiến lực của hắn để thăng tới cái gì tâm thứ tiến hơn một bước mà nói nếu để cho chính mình tấn cấp chuẩn đến đâu một nghĩ tới chỗ này diệp trường cao không đợi Điều này cũng làm cho hắn càng thêm chuyên chú tu luyện. Đối với chuyện của ngoại giới, Diệp Trường Ca ngược lại cũng không tính đi xử lý. Thậm chí hắn hiện tại mấy ngày liền vũ hoàng hướng cùng thân dược hoàng chiều, hai cái thế lực to lớn chiến tranh, trọng đại như vậy sự kiện, đều không có đi quan tâm thời gian từng giờ trôi qua. Một ngày lại một ngày. Diệp Trường Ca như trước bế quan, phản phất hắn bế quan tu luyện, đã nghiệt lên rồi giống nhau. Trên thực tế, cái này hoặc giả đối với Diệp Trường Ca mà nói, mới là một lần chân chính tu luyện. Hơn nữa loại này chỉ cần tu luyện là có thể tăng thực lực lên trải qua, làm cho Diệp Trường Ca vô cùng ngưỡng mộ cho dù là để thăng tới càng cao tinh cấp, hoàn mỹ bất hộ chi thể cũng liền càng khó hoàn toàn khai phát, cái này cũng không có làm cho Diệp Trường Ca mất đi hứng thú. Hoặc là ngược lại nói, cái này bất hủ chi thể càng là khó có thể khai phát cùng đả mốc, Diệp Trường Ca ngược lại càng là có hương thú, thậm chí vẫn là hết sức vui vẻ, bởi vì càng là như vậy, cái này liền đại biểu hắn có thể đề thăng mạnh hơn chiến lực. Chiến lực càng cao, đối với Diệp Trường Ca mà nói, tự nhiên càng là một chuyện tốt, hắn như thế nào lại mất đi hứng thú? Mà ở Diệp Trường Ca điên cuồng tu luyện, không ngừng đề chính mình chiến lực tới điểm, hai cái hoàng triều chiến đấu, Đã từ ban sơ quy mô nhỏ chiến tranh, diễn biến thành đại quy mô. Điều này cũng làm cho đi qua thời gian mấy ngày, bình thường mà nói, loại này cấp số chiến tranh, phát triển cũng sẽ không nhanh như vậy. Có thể hỏi để ở chỗ đây là một phương diện tuyên chiến. Vì vậy thần dực hoàng triều vừa lên tới, chính là định quyết tâm. Mà thiên vũ hoàng hướng bên này đâu. Bị đơn phương tuyên chiến, bạn này để bọn họ hết sức tức giận. Nhất là thấy thần dực hoàng triều vừa lên tới, liền trực tiếp động tinh không nhỏ. Điều này làm cho thiên vũ hoàng hướng làm sao nhị? nếu như không hề làm gì Hoặc là phản kích không đủ mấy liệt, đều sẽ làm cho những người khác cảm thấy bọn họ Thiên Vũ Hoàng Hướng sợ thần dự Hoàng Triều đâu. Vì vậy, dưới tình huống như vậy, song phương chiến tranh tự nhiên là rất nhanh thì thăng cấp. Nhưng mà, cái này kỳ thực còn cũng không phải thật sự là đại bạo phát. Bất quá, vào thời khắc này, khoảng cách hai đại hoàng triều chân chính đại bạo phát đã nằm ở đếm ngược thời gian. Thất Tinh Hải vực, ngày đó Vũ Hoàng Hướng Hải vực cùng thần dự Hoàng Triều Hải vực, song phương Hải vực tiếp xúc một cái đặc thú Hải vực. Cái này một vùng biển cũng không phải là thuộc về một cái thế lực. Trên thực tế, nơi này là Thất Tinh Hải vực mấy cái thế lực lớn tiếp xúc công cộng Hải vực. Hết sự hỗn loạn, có thể bây giờ chỗ này là biến thành chiến trường. Thậm chí ngoại trừ hai đại hoàng chiều thế lực lực lượng, thế lực khác đều đã rút khỏi đi. Lúc này, hai đại hoàng chiều va chạm lần nữa lên. Hơn nữa cuộc chiến đấu này đã đánh 3 ngày 3 đêm. Từ ban đầu chỉ là mấy triệu cấp nhân số chiến trường, theo song phương đến tiếp sau tăng binh, Dần dân chiến trường đẳng cấp tăng lên. Từ lúc mới bắt đầu mấy triệu cấp, để thăng tới tiếp cận nghìn vạn cấp, sau đó triệt để đạt được nghìn vạn cấp. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Nghìn vạn cấp sau đó, chiến đấu trình độ kết liền, ngược lại lên cao càng tăng nhanh hơn. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, Song phương tăng binh đều vượt qua 30 triệu. Điều này làm cho Song phương có chiến sĩ số lượng đều đã vượt qua 50 triệu. Cái này đã có thể gọi là một hồi ước cấp chiến trường. Nhưng mà, Song Vương vẫn là thế quân lực địch tư thế, không có biện pháp tiếp tục tăng binh. Dưới tình huống như vậy, đến tận sau lúc đó, tuy là trên chiến trường Song phương chiến sĩ số lượng cũng chính là miễn cưỡng riêng phần mình sở hữu 100 triệu số lượng, nhưng trên thực tế, Song phương riêng phần mình tăng binh số lượng sớm đã đột phá 100 triệu số lượng. Chết đi chiến sĩ nhiều lắm. Quả nhiên, tại loại này hoàng triều cấp thế lực chiến tranh Người chết là thường gặp nhất sự tình nhưng cho dù là song phương đều tương đương hai ba chục triệu chiến sĩ chỗ này chiến trường cũng không có phân ra thắng bại thậm chí còn phản mà tiến vào gai cấn mỗi thời mỗi khắc đều có một nhóm người lớn chết trận vô luận là thiên Vũ hoàng hướng vẫn là thần dực hoàng chiều dưới tình huống như vậy Rốt cuộc có người ngồi không yên vốn là một lần này chiến trường tối đa cũng chính là một ít cường đại bất hũ trí tôn tòa chấn nhưng mà cho tới bây giờ song phương đều là phá ứ cấp cái tiêu chấn giữ người Dĩ nhiên chính là càng cường đại rồi cho đế đây chính là song phương chiến trường người chủ sự Vừa vận hai cái này, chuẩn đế cũng là quen biết đã lâu, hơn nữa cũng đều lẫn nhau thấy nửa mắt. Mấy bạn năm kế nguyệt, hai người vô luận là trên mặt nổi vẫn là ngầm, đều lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu qua không ít lần. Lần này cũng không lợi hại. Rốt cuộc, Thiên Vũ Hoàng Hướng quân đội phía sau ở chỗ sâu trong, chợt buộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Kèm theo cái này khí tức cường đại, một đạo thân ảnh phi lao trên bầu trời. "Dư Quảng, đi ra cho ta, đánh với ta một trận." Tỏa ra khí tức cường đại thân ảnh, trên cao hét lớn, vẻ mặt hững. chiến bậy dự nhất phương phía sau, Một đạo lạnh giọng văng lên. Về sau, cũng là một đạo thân ảnh bay ra, thẳng đến trên bầu trời. Hai người đều là quen biết đã lâu, đối thủ cũ. Căn bản cũng không có lời nói nhảm, trực tiếp đánh nhau. Nếu như nói quá khứ hai người chiến đấu, cũng còn hơi có chút khắc chế. Dù sao đều là chuẩn đế, thật muốn xuất hiện một phương vẫn lạc, cái kia vấn đề có thể to lắm. Bởi vì chuẩn đế loại này cấp số tồn tại, cho dù là hoàng chiếu cấp thế lực cũng là tuyệt đối vai chính. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng là song phương đều biết, lấy thực lực của chính mình không cách nào kích sát đối phương Cùng với nói là có chút khắc chế còn không bằng nói cũng là chuyện không có cách nào khác nhưng lúc này đây không giống với hai người vừa ra tay liền hoàn toàn không có nước tay hoàn toàn đều là đạ sinh sinhạ tử giám vẻ. trên bầu trời từng tiếng đánh phía phấn hai người chiến đấu tự nhiên so với ước cấp động tính của chiến trường còn muốn kịch liệt đột nhiên với lúc đó giữa không trung chuyển ra một đạo không dám tin thanh âm bất hữu khả năng Ngươi ngườiược khoảng làm sao có khả năng sở hữu thực lực như vậy làm sao một tiếng tiếngầm văn nổ hoặc kê mà thôi sau một khắc một đạo thân ảnh từ trên trời cao rơi xuống dưới sinh mệnh quý tức trong nháy mắt tán loạn, bỏ mình, hai đại hoàng triều chiến tranh, xuất hiện thứ nhất cái chuẩn đế vẫn lạc. Chương 393, chấn độ tiên vũ hoàng hướng cầu hoa tươi. Chương 393, chấn độ tiên vũ hoàng hướng cầu hoa tươi. Có chuẩn đế bỏ mình. Cái này tin tức quá kinh bạo, hơn nữa cũng quá kinh người. Truyền bá ra, làm cho rất nhiều thế lực đều kinh hãi. Những thế lực này bọn họ có nghĩ qua, hai đại hoàng triều có lẽ chỉ là một lần quá qua tay, cũng sẽ không thực sự xuất hiện đã sinh đã tử. Nhưng bây giờ cư nhiên xuất hiện chuẩn đế bỏ mình. Cái kia nhưng là chuẩn đế không phải bất hủ chi tôn, có một loại thuyết pháp, như vậy là sở hữu hoàn chỉnh bất hủ chi thể, cũng không khả năng thực sự vĩnh yễn rũ xuống bất hủ. Trên thực tế, đây cũng là huyết mạch nói đến. Bởi vì chỉ có đem tu vi cảnh giới để thăng tới chuẩn đế cảnh giới, lúc này mới có thể đem huyết mạch tiến hành một lần thăng hoa sáng lập. Có thể cho tự thân huyết mạch dung nhập chủng tộc huyết mạch, làm cho chủng tộc huyết mạch đạt được một lần để thăng. Đơn giản mà nói, một chủng tộc huyết mạch đến cùng cường đại hay không, cái này cần xem chuẩn đế số lượng. Bởi vì chỉ cần thế nhưng một gã chuẩn đế, cái này liền có thể để cho tự thân chủng tộc huyết mạch được một lần cường hóa. Tuy là mạnh như vậy biến hóa cùng đề thăng, đối với cả là chủng tộc cường đại, cái kia tăng lên cũng liền càng thêm thiếu. Nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa còn có một cái tình huống, đó chính là tuy là tiến nhập trí tôn cấp, có thể có không ít phỏng bệnh. Nhất là tiến vào bất hủ trí tôn, bắt đầu ngưng tụ ra bất hộ trí thể, quả thực giống như là vĩnh sinh giống nhau. Nhưng trên thực tế, vô luận là trí tôn cấp bảng đại thảo nguyên, vẫn là gần như vĩnh sinh tình huống, đều là tồn tại hạn chế. Cái này hạn chế chính là bản thân trạng thái của tốt. Nói cách khác, có thể thụ thương, nhưng cần khôi phục. Nếu như không khôi phục được Đưa tới lưu lại một nửa ám thương gì gì đó, cũng đều sẽ chịu đến thọ nguyên ảnh hưởng. Thậm chí nghiêm trọng, biết đưa tới không cách nào ngưng tụ ra hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Có một cái rất ý tứ địa phương, đó chính là tiến nhập bất hủ chí tôn cảnh giới phía sau, nếu không phải đi nếm thử ngưng tụ bất hủ chi thể, vậy sở hữu thật giải thọ nguyên ở bất hủ chí tôn cảnh giới, không phải ngưng tụ bất hủ chi thể cũng là có thể tiếp tục tu luyện, thế cho nên lên gốc. Nhưng cứ như vậy, liền tuyệt đối không cách nào tấn cấp chuẩn đế cảnh giới, càng thêm chưa nói tới tấn cấp đại đế chi vị. Thậm chí thì có thọ mệnh cũng sẽ xuất hiện hạn mức cao nhất không có bất hộ chi thể bất hộ chí tôn, vô luận phía trước sống rồi bao lâu tuế nguyệt, như vậy chỉ cần tấn cấp bất hộ chí tôn nhất tinh cảnh giới. Từ nơi này tấn cấp ngày bắt đầu tính toán, cái này thấp nhất đều có thể có 10 vạn năm pháp nguyên. Tấn cấp bất hủ chí tôn nhị tinh cảnh giới phía sau, lại là nhiều hơn nữa ra 20 vạn năm pháp nguyên. Tam tinh lại là nhiều hơn nữa ra 30 vạn năm pháp nguyên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, không có bất hủ chi thể bất hủ chí tôn, nếu là có thể thuận lợi từ nhất tinh cảnh giới để thăng tới cựu tinh cảnh giới. Như vậy thấp nhất đều có thể có 450 vạn năm pháp nguyên. Thậm chí nếu như tu luyện đạo dưỡng sinh các loại công pháp sống 500 năm, thậm chí là 6,7 triệu năm cũng đều là có khả năng nhưng mà loại này bất hủ trí tôn cho dù là về mặt chiến lực kể cả cảnh giới sở hữu bất hủ chi thể bất hủ trí chi tôn chiến lược một đều không có là tôi trọng yếu cho dù là không tu luyện bất hủ hữu trí thể vậy nếu muốn tu luyện tới bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới đó cũng là muôn vàng khó khăn có lẽ tu luyện tới bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới vậy cũng được tốt tương đối dễ dàng có thể từtứ từ tinh cảnh giới bắt đầu vậy khó khăn trên thực tế Toàn bộ vua tận Hải có thể lấy phương thức này tu luyện tới bất hủ trí tôn cựu tình cảnh giới căn bản không có mấy cái Kỳ thực cũng có truyền thuyết nếu là lấy phương thức này tu luyện tới bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới thậm chí tu luyện tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó là có thể lấy một loại đặc thù nào đó phương thức không gì sánh được thuận lợi tu luyện tới đại đế cảnh giới bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi nói tóm lại chuẩn đế ở từng cái thế lực đều là rất trọng yếu hoặc là hẳn là nói như vậy không chỉ có là thất tinh hạiực thậm chí ở toàn bộ trên biệ mê ông chuẩn đế tai năng mới có thể xem như là một cái cường đại chủng tộc cao tầng. Nhưng là, lúc này mới bao lâu a? Lại đột nhiên xuất hiện một gã chuẩn đế bất lặng, xoáng to do lớn. Kỳ thực cho dù là chính là cho rằng cái này hai đại hoàng triều thực sự đã sinh đả tử người cùng thế lực. Vậy bọn họ cũng không có dự liệu được, sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chính cuộc liền đưa lên đến cấp bậc này. Bất quá, điều này cũng làm cho một ít thế lực càng căng thẳng hơn. Bọn họ trước tiên liền điên cùng tiến hành rồi rút lui khỏi. Có khả năng cái này hai thế lực lớn bao xa, vậy rút lui bao xa. Đây nếu là bị ảnh hưởng đến, tuyệt đối nguy cậu. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Hoàng Hướng. Lúc này, Thiên Vũ Hoàng tộc cường giả đã xuất hiện ở Thiên Vũ Hoàng Hướng lên trên. Hiện tại đã không cần phải nói Thiên Vũ Hoàng làm chủ, có thể đợi cái địa phương này, thấp nhất đều là Thiên Vũ Hoàng tộc tộc lão. Ở Thiên Vũ Hoàng tộc bên trong, có thể trở thành là trưởng lão đều là bất hổ chí tôn, thế vị trí tôn trữ phi làm ra cái gì đối với Thiên Vũ Hoàng tộc cống hiến nhất định tài năng, mới có thể trở thành Thiên Vũ Hoàng tộc trưởng lão. Mà năng tộc lão tự nhiên đều là chuẩn đế cấp tu vi. Con gái kia Thiên Vũ Hoàng tộc lão tổ, tuy là cũng là chuẩn đế cấp tu vi. nhưng thấp nhất đều là chuẩn đế thất tinh cảnh giới. Bây giờ, nơi này cách đều là thiên Vũ Hoàng tộc thuộc lão, cũng chưa từng xuất hiện lao tổ. Nhưng trên thực tế, đã kinh động thiên Vũ Hoàng tộc một ít bế quan lao tổ. Dù sao một gã chuẩn đế vẫn là, cái này đối với thiên Vũ Hoàng tộc mà nói, đã là cực kỳ tổn thất trọng đại. Chỉ bất quá bị kinh động lao tổ, đều đang bế quan trong trạng thái, bây giờ muốn đi ra cũng sẽ không trước tiên đi ra. Cái này sẽ ảnh hưởng tình trạng của bọn họ. Cần một ít thời gian khôi phục. Không có biện pháp, ở thiên Vũ Hoàng tộc bên trong những lão tổ kia, cái kia một cái không phải bế quan bạn năm trở lên. Thậm chí có cá biệt lão tổ, đã vượt qua 10 bạn năm không có phát hiện thân. Nếu không phải có thể nhận thấy được đối phương ở chỗ bế quan khí tức, lão sư Thiên Vũ Hoàng tộc chính bọn hắn đều có chút cảm thấy một ít lao tổ bỏ mình đâu. Như vậy bế quan, tại chính thức đại trong thế lực, ngược lại là thái độ bình thường. So với Thiên Vũ Hoàng tộc những lao tổ này, cái kia Thất Tinh Tông mới thật sự là khoa trương đầu. Thất Tinh Tông sở hữu 7 đại tinh phong, mỗi một cái tinh phong cũng có một vị tinh chủ. Tinh chủ phía dưới lại là thái thượng trưởng lão, sau đó mới là phong chủ cùng phó phong chủ cùng với trưởng lão những thứ này chứ vị. Thất Tinh thành tựu Thất Tinh Hải nhất thế lực, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ thậm chí ở vô tận hải 13 vùng biển lớn bên trong, Thất Tinh Tông cũng là có tiếng rồi. Thất Tinh Tông tồn tại thời gian, đã không có người biết được. Quá lâu, nhưng Thất Tinh Hải vực một ít thế lực lớn, cũng là biết được nhất kiện sợ hãi sự tỉnh. Đó chính là Thất Tinh Tông bảy vị tinh chủ, đã bế quan trên trầm vạn năm. Rất khoa trương sao? Cái này tự nhiên là khoa trương. Quả thực liền cùng bỏ mình không có gì khác nhau. Trong thời gian vạn năm thay đổi, đừng nói một ít trùng tộc, cho dù là Thất Tinh Hải vực bảy đại thế lực đều thay đổi tới rồi. Nhưng mà, cái này đối với cái kia bảy đại tinh chủ mà nói, nhưng chỉ là bế quan thời gian tu luyện mà thôi. Chương 394, Ma diệt bất hộ chi thể bất hủ chi hỏa. Chương 394, Ma diệt bất hủ chi thể bất hủ chi hỏa. Cầu Hoa Tươi, tuy là thiên vũ hoàng tộc những lão tổ kia, cũng không có thất tinh tông cái kia bảy vị tinh chủ bế quan qua chương, nhưng trên cơ bản cũng là trên vạn năm tuế nguyệt chưa từng xuất hiện. Cho dù là cùng thần dự hoàng triều triển khai chiến tranh, đó cũng chỉ là thống tri, cũng không có trước tiên xuất hiện. Bây giờ nói, vẫn như cũng nằm ở trạng thái khôi phục. Bất quá, cùng trước kia so sánh với, biết được có chuẩn đế vẫn là phía sau có một số lao tổ khôi phục thời gian, đã bắt đầu tăng nhanh. Nhưng đối với bây giờ tình trạng, đã không còn kịp rồi. Bởi vì hiện tại tụ tập ở chung với nhau những thứ kia tổ lao, mỗi một người đều là trọng tôn giận dữ. Rất hiển nhiên, bỏ mình một cái chuẩn đế cấp tập nhân, để cho bọn họ rất phẫn nộ. Hoặc là chính xác mà nói, để cho bọn họ có chút tinh hoàng. Dù sao vẫn là, là một vị chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cơ giả, cũng là một vị tổ lão. Hơn nữa chuẩn đế nhất tinh có thể bị người cách sát, vậy chưa chắc không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ bị người cách sát. Đây chính là nhất kiện rất chuyện kinh cùng. Đáng chết. Làm sao sẽ bỏ mình một vị tộc lão? Có phải hay không tin tức truyền sai rồi? Tin tức truyền sai rồi. Đều lúc này, cũng không cần lừa mình đối người. Lệ Thẩm, đánh chết chúng ta cái kia vị tộc lão người, rốt cuộc là thần dược nhất tộc người nào? Có phải hay không chuẩn đế tam tinh hoặc là tam tinh ở trên cảnh giới cao thủ? Hơn phân nửa là, bằng không không có khả năng đánh giết được ta nhóm nhân. Lệ Thẩm, cái này thần dược nhất tộc không dạng có được, cư nhiên trực tiếp vừa lên tới, liền ra hiện chuẩn đế tam tinh cảnh giới cao thủ. Bọn họ là muốn làm cái gì? Thật sự nhắc lên hai tộc tự trên sao? Chờ, các loại Các ngươi sợ là hiểu lầm cái gì, động thủ người cũng không phải chuẩn đế tam tinh cảnh giới cao thủ, cũng chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cái gì. Một tiếng này làm cho nguyên bản náo nhiệt nhiệt trường nhất thời biến đến vô cùng an tĩnh. Chỉ là chuẩn đế nhất tinh. Làm sao có khả năng? Bọn họ vẫn là cái kia vị tổng lão, cũng là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới tu vi a. Chuẩn đế nhất tinh kích sát chuẩn đế nhất tinh. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là tin tức giả. Chuẩn đế nhất tinh. Điều đó không có khả năng. Nếu như đổi thành còn lại một ít chuẩn đế nhất tinh Có lẽ còn có thể bị thần dực nhất tộc chuẩn đế một số cao thủ kết sát. Thế nhưng chúng ta Thiên Vũ Hoàng tộc cường giả, có thể đạt được chuẩn đế cảnh giới, dù cho chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, vậy cũng là tuyệt đối thân kinh mạch chiến. Không sai, hơn nữa chúng ta Thiên Vũ Hoàng tộc công pháp bí thuật, so với thần dực nhất tộc nhưng là tương xứng, làm sao lại bị kết sát? Đồng cảnh giới kết sát? Điều đó không có khả năng, ngược lại ta cảm thấy đây không phải là thật. Tuy là cái này rất khó có thể tin, nhưng trên thực tế đây cũng là thực sự. Nói chuyện là một cái chuẩn đế tam tinh cảnh giới cường giả. Hắn nói chuyện đồng thời, ném ra một vật Sau một khắc, một đạo hình chiếu trong nháy mắt truyền hai, lại chính là đương nhiên chiến đấu. Hình chiếu ghi chép hình bóng cũng không dài, chỉ là ngắn ngủn mười mấy giây, nhưng đây cũng là tựa hồn là vận dụng đặc thù thủ đoạn thu ấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, phán phất là sớm đã có người tận lực thu giống nhau, hoàn toàn xáo lộ lên. Trên thực tế, cái này cũng đúng là như thế. Bởi vì bây giờ hai đại hoàng triều trong phạm vi thế lực đã xuất hiện đại lượng loại này video. Không chỉ có như vậy, liền thế lực chung quanh cũng đều dồn dập xuất hiện tương tự với video. Điều này khiến người ta không thể không suy đoán, đây là một phương nào cố ý làm ra. Ma Thiên Vũ Hoàng hướng bên này, lúc này mới mới vừa tới tay. Rất hiển nhiên, không phải bọn họ kì tác. Đây là thần dự hoàng triều thú bút. Đây là nhìn xong cái này hơn 10 giây đầu điện ảnh tần phía sau, ở đây Sở Hữu Thiên Vũ Hoàng tộc tộc lao trong nháy mắt liền biết sự tình. Kỳ thực không chỉ là bọn họ có ý nghĩ như vậy, phàm là xem qua video người, đều có thể trong nháy mắt minh bạch cái này là thế lực nào thủ bút. Bởi vì này quá rõ ràng, chỉ thấy đầu điện ảnh tần ngay từ đầu, chính là hai cái chuẩn đế hình ảnh chiến đấu. Rất hiển nhiên, đây chỉ là lấy ra chiến đấu hậu kỳ chiến đấu. Còn như vì sao tay hậu kỳ cái này trong video 3 giây đầu, vẫn là hai cái thế quân lực địch chuẩn đế. Từ đệ tứ giây bắt đầu, một vị chuẩn đế liền bạo phát. Ngoanh một tiếng, khí tức bạo liệt nổ vang. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này đầu điện ảnh tần tương đối cao đoan, là có thể khí tức đều bị đi chép. Vì vậy, tại khí tức bạo liệt nổ vang trong mắt, tại chỗ Thiên Vũ hoàng tộc những thứ kia tộc lao sắc mặt chính là dồn dập biến đổi. Không tốt, cái này thân dực nhất tộc chuẩn đế có cái gì không đúng? Hoàn toàn chính xác không đúng. Rõ ràng chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cảnh giới, nhưng bạo phát khí tức quá khoa trương. Cường định, lựa mạnh phản vật là ở mỗi một khắc vận dụng, một loại trong nháy mắt kích phát tiềm lực, chính là này chủng loại giống như thiên ma giải thể đại pháp, lấy ra cực lớn đổi lấy trong nháy mắt bạo phát. Nhưng cái này đầu điện ảnh tần bên trong cái kia thần dược nhất tộc khí tức, lại tựa hồ như cũng không phải là như vậy. Bởi vì quá cẩn thận. Căn bản cũng không phải là vận dụng bí pháp gì, mà là bản thân liền có đầy đủ loại này dâng trào khí tức đồng thời sở hữu cùng thăng khí huyết thể phách cường kiện. Mặc dù không biết đây là tình huống gì, nhưng ở chàng những thứ kia thiên vũ hoàng tộc tộc lao trong nháy mắt liền hiểu. Cái minh chuẩn đế là như thế nào vẫn lạ. Là... Quả nhiên, sau một khắc Đối phương cái này nhất bạ phát, cạnh mình chuẩn đế trước tiên liền phát hiện không được bình thường. Còn không đợi bên ngoài phản ứng kịp, chỉ là 2 3 giây, liền từ nguyên bản thế quân lực địch cục diện, bị đối phương đánh liên tục bại lui thậm chí lại là đi qua 1 2 giây, cạnh mình chuẩn đế liền bị thương rồi. Lúc này, Sở Hữu Tiên Vũ Hoàng tộc đều từ đầu điện ảnh tần bên trong nghe được, cạnh mình chuẩn đế giống giận một tiếng. Bất hữu khả năng, ngươi rực quảm làm sao có khả năng Sở Hữu thực lực như vậy, làm sao? Một câu nói còn chưa lên tiếng, canh mình chuẩn đế đã bị đối phương bạ phát cắt đứt. Thậm chí đối với lần bùng nổ này, trực tiếp bạ phát ra cực đoan cường đại lực lượng. Nhất Chiêu liền đem cạnh mình chuẩn đế trọng thương. Sau đó, căn bản không cho cái gì trở hỗn hiểm cơ hội, lại là nhất chiêu đánh tới. Ngay một tiếng nổ, trong tấm hình, Thiên Vũ Hoàng tộc chứng kiến cạnh mình chuẩn đế trực tiếp bị đánh chết rồi. Tuyệt đối chết rồi. Bởi vì đối phương một chiêu kia, cư nhiên vận dụng cực mạnh hủy diệt tính lực lượng, một cỗ đặc thù hỏa diễm thần quang thoáng hiện mà ra. Đây là lấy tự thân bất hủ chi thể làm giá, mà phát ra có thể ma diệt đều là bất hủ chi thể lực lượng. Bất hủ chí tồn giữa chiến đấu, nếu như sở hữu bất hủ chi thể bất hủ chí tồn, bằng lòng trả một cái giá thật là lớn. Vậy trực tiếp thiêu đốt tự thân bất hủ chi thể Như vậy là có thể bộc phát ra bất hủ chi hỏa. Bất hủ chi hỏa lực lượng có thể ma diệt bất hủ chi thể ức. Chương 395, Thiên Vũ Hoàng tộc nộ viêm lão tổ xuất quan cầu hoa tươi. Chương 395, Thiên Vũ Hoàng tộc nộ viêm lão tổ xuất quan cầu hoa tươi. Lấy bất hủ chi thể làm giá, đổi lấy có thể thiêu đốt ma diệt bất hộ chi thể bất hủ chi hỏa. Đây là thuộc về bất hủ chi tôn một loại đặc biệt thủ đoạn. Chỉ khi nào thi triển, như vậy bất hủ chi thể khả năng liền bị đốt cháy, thậm chí lại cũng có khôi phục. Sở dĩ chứng đầu điện ảnh bên trong dược phẩm cư nhiên đốt đốt chính mình bất hộ chi thể liền bị kích sát chính mình nhất tộc tộc lão, tại chỗ thiên vũ hoàng tộc tộc lão, đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Làm sao lại như vậy? Cái này Dực Quảng cư nhiên đốt cháy tự thân bất hủ chi thể. Thêm mà, đây không phải là tự sát sao? Không phải, cũng không phải là tự sát, chỉ là dùng cái này thủ đoạn đổi lấy chúng ta một cái chuẩn đế bất lạc, nhưng này Dực Quảng vẫn là còn sống. Chờ, các loại, các ngươi nhìn Dực Quảng dường như cũng không có gì lạ khái. Điều đó không có khả năng. Cư nhiên có thể tự hành dập tắt bất hủ chi hỏa. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cư nhiên có thể làm được điểm này đâu điện ảnh tần bên trong, cái kia dự quang đánh chết đối thủ sau đó, khí tức trong nháy mắt bình ổn xuống tới. Nhưng mà, hắn chỉ là vẻ mặt có chút không bình thường hơn luật, nhưng không có gì đáng ngại. Thậm chí rất nhanh khí tức bình ổn sau đó, cũng là không có chút nào rơi xuống. Điều này hiển nhiên có cái gì không đúng. Bởi vì thiêu đốt bất hủ chi thể, thu hoạch bất hủ chi hỏa, nhất lại là có thể ma diệt đến tướng lĩnh một gã đồng cảnh giới chuẩn đế đến bất lạc trình độ. Như vậy đối với tự thân bất hủ chi thể tiêu hao tuyệt đối là cực đại. Chí ít dựa theo loại trình độ này, cái kia dục quang bất hộ chi thể khẳng định không bảo đảm, thậm chí có khả năng cảnh giới đều sẽ rơi xuống. Nhưng mà, ở đâu điện ảnh tần mấy giây cuối cùng, chung, tại chỗ Thiên Vũ Hoàng tộc tộc lão đều thấy rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng. Cái kia dược quảng căn bản không có chạm muốn như vậy, hoàn toàn chính là đem bất hủ chi hỏa trở thành bình thường chiêu thức giống nhau. Nhưng là, điều này sao có thể? Các vị các ngươi thấy thế nào? Đâu điện ảnh tần sau khi lửa tắt, một vị có chút địa vị tộc lao đột nhiên mở miệng nói, tuy là hắn nhìn như không có nói rõ, nhưng mọi người cũng là minh bạch hắn ý của lời này. Cũng không phải là dược quảng thực lực như thế nào, cũng không phải là mình bên này tộc lão bị rất tình huống, mà là Vậy để cho người khó tin bất hủ chi hỏa trong mặt một lúc sau có người lên tiếng có lẽ đó cũng không phải là bất hủ chi hỏa nhưng là vị này tộc lao vừa mở miệng cái kia trong giọng nói không xác định sợ rằng liền chính hắn cũng không tin đó không phải là bất hủ chi hỏa trong tay bọn họ nhưng là đặc thù đầu điện ảnh tần hoàn toàn có thể cảm nhận được dự quả khí thức làm sao có khả năng không phải bất hủ chi hỏa cái kia rõ ràng chính là lấy đốt cháy tự thân bất hủ chi thể làm giá sở tế luyện được bất hủ chi hỏa thậm chí dự quả mặc dù có thể kích sắt bọn họ nhất phương cái kia vị chuẩn đế tộc lao hoàn toàn chính là cái này bất hủ chi hỏa công lao, còn đâu điện ảnh tần làm bộ. Đây càng thêm không có khả năng, dự khoảng còn chưa tính. Cái kia vẫn là nhưng là bọn họ thiên vũ hoàng tộc chuẩn đế tộc lão, thậm chí tại trô những thứ này chuẩn đế tộc lão, cùng đối phương nhưng là hết sức quen thuộc. Hơn nữa là đối phương ký thức, cùng với bộ phát ra công pháp chí khí, làm sao cũng không khả năng là làm bộ. Cái kia chính là thật, nhưng là cái này quá khó có thể tin. Không có khả năng không phải bất hủ chi hỏa, đừng bại lựa mình rối người. Không sai. Hiện tại trước tiên muốn xác định sự tình, đó chính là dự vào thủ đoạn như vậy, có phải hay không thần dược nhất tộc những thứ khác chuẩn đế cũng có thể có thể. Không hề tổn thất bất hộ chi hỏa, cái này nếu là ở thần dược nhất tộc thâu dụng, cái kia đối với chúng ta thiên vũ hoàng tộc nhưng là hoàn toàn kết nạn. Cái này một lời vừa rơi xuống đất, hiện trường trong nháy mắt vắng vẻ không gì xảy được. Thật nếu là như vậy, vậy coi như không xung đấu. Sở Hữu bất hủ chi hỏa cũng không có bất hộ chi hỏa, nhưng là hai việc khác nhau. Đây hoàn toàn giống như là không có cho rằng tu bi đồng, một cái tay không tất sát chỉ là sở hữu một đôi tay mà một cái trên tay đối phương cũng là sở hữu một đám lửa bên ngông cây bốc, nhấtờ mở giờ cái hồ là, cái này hỏa đem hỏa diễm, vẫn là không cách nào dập tắt cái loại này. Đây nếu là đối mặt, dù cho đối phương chỉ là chuẩn đế nhất tình, cái kia tại cho những thứ kia chuẩn đế tam tinh cảnh giới cường giả, cũng không dám mạo muội xuất thủ, quá nguy hiểm. Tình huống còn không rõ, nhưng điểm này không thể không phòng. Chẳng lẽ cái kia thần dực nhất tộc thực sự nắm giữ, loại này không tổn hại tế luyện ra bất hộ chi hỏa thủ đoạn? Không quá có thể a. Loại thủ đoạn này làm sao có khả năng xuất hiện? Đây chính là bất hộ chi hỏa. Cái này không nhất định, các ngươi có thể đừng bên, cái kia dược phẩm chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới tu vi. Đúng vậy, kém chút nữa quên mất cái kia dược phẩm tu vi cảnh giới, hắn chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, liền sở hữu thủ đoạn như vậy. Cái kia cái này có phải hay không ý nghĩa, còn lại mạnh lên một chút chuẩn đế kỳ thực càng thêm dễ dàng trưởng không loại thủ đoạn này. Đáng chết, đừng không phải là bởi vì điều này, cái kia thần dược hoàng triều lúc này mới theo chúng ta Thiên Vũ Hoàng hướng tiến chiến. T. Chưa chắc không có có thể có như vậy tính. Không tốt, thần hoàng triều đây là cảm thấy ăn chắc chúng ta Thiên Vũ Hoàng Hưởng. Ghê tởm. Cái này thần dược nhất tộc thật cho là chúng ta Thiên Vũ Hoàng tộc dễ khí dễ. Tiếng nghị luận dồn dập. Những thứ này tộc lao từng cái hùng hồn của vũ, hết sức phẫn nộ. Dù sao cái này đã dính đến bọn họ tự thân. Nếu là thật như vậy, tình huống kia khả năng liền không xong. Ông. Đột nhiên, vừa lúc đó, nằm ở Thiên Vũ Hoàng hướng một cái chỗ sâu không gian, mạnh chấn động một cái. Sau một khắc, một đạo dân trào như sơn nhạc như hải chiều khí tức từ một chỗ bạ phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Vũ Hoàng hướng. Đây là cái này một cỗ khí tức, là Nộ Viêm lão tổ. Nộ Viêm lão tổ xuất quan. Ha ha ha, không muốn trước tiên đi ra là Nộ Viêm lão tổ, lần này ta xem cái kia thần dược hoàng triều còn như thế nào yêu nào. Thật tốt quá, Nộ Viêm lão tổ mặc dù chỉ là chuẩn đế thất tinh cảnh giới, nhưng là sở hữu đối kháng chuẩn 1.1 đế bắt tinh cảnh giới chiến tích. Không đúng, hơi thở này, không phải chuẩn đế thất tinh, chuẩn đế bát tinh. Nộ Viêm lão tổ đột phá. Ha ha ha, thiên đại tin tức tốt, không nghĩ tới Nộ Viêm lão tổ tấn cấp thành công. Cảm nhận được cái kia mênh mông khí tức, nguyên bản ai thanh thở dài một đám lão, trong ngáy mắt phấn chấn. Bọn họ thiên vũ hoàng tộc Nộ Viêm lão tổ nhưng là sở hữu Nộ Viêm đốt tinh thần thể. Đây chính là so với bình thường thần cấp tiên vũ, cũng mạnh hơn một bậc thần cấp thể chất tiên vũ. Thậm chí nội viêm lão tổ bằng vào cái này cường đại thần cấp thể chất tiên vũ, nhưng là sở hữu lấy chuẩn đế thất tinh cảnh giới tu vi, lực chiến chuẩn đế bắt tinh mà bất bại. Thậm chí còn chiếm thượng phong siêu nhiên chiến tích. Phải biết rằng cái kia chuẩn đế bắt tinh cũng không phải là thủy hóa, mà là hành hành thất tinh hải vượt một đầu cường đại chuẩn đế bắt tinh cấp thú kinh cùng. Chương 396, thần dự hoàng con bài chưa 396, thần dự con bài chưa lật. 396, bài chưa lật. hoa tươi Ở trên biển Minh Ngum, nhân loại cũng không phải là số lượng nhiều nhất, nhưng ở rất nhiều chủng tộc bên trong, nhân loại số lượng ngược lại là lớn nhất. Bất quá, cùng trên biển Minh Ngum cái kia hung thú so sánh với, nhân loại thì có chỗ không bằng. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là nhân loại hay là còn lại cường đại chủng tộc, cái kia càng là cường đại thì càng khó có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Chuẩn đế cấp cường giả nếu muốn sinh ra con nối dòng, so với lên trời còn khó hơn mấy lần. Một cái nam tính chuẩn đế cho dù là sở hữu nhiều hơn nữa nữ nhân, cái kia có lẽ vài bạn năm xuống tới, một cái con nối dòng đều sẽ không xuất hiện. Cố thể hung thú cũng là không giống mới. Hung thú sinh sôi nảy nở hậu đại, tuy là càng cường đại, cũng là càng thêm khó khăn. Nhưng cùng nhân loại cùng với còn lại cường đại chủng tộc cường giả so sánh với, nhưng là phải đơn giản không muốn quá nhiều. Ngay cả là chuẩn đế cấp hung thú, vậy chỉ cần tự thân chuẩn bị sẵn sàng, có đầy đủ huyết mạch chi lực. Dưới trạng thái như vậy, dự dục mấy trăm hơn ngàn năm thời gian, là có thể sinh hạ thuộc với đời sau của mình. Đây chỉ là chuẩn đế cấp hung thú. Nếu như bất hộ trí tôn cấp hung thú, cái kia trên cơ bản dự dục trăm năm thời gian, có thể sinh dục một lần hậu đại. Nhiều cũng chính là 2, 3 trăm năm bất hộ trí tôn trở xuống, vậy càng là sợ tiêu tốn thì gian thiếu. Đây cũng là vì sao trên biển minh ngông, cái kia hung thú có nhiều hàng hạng, mà hung thú hung tàn, cho dù là đồng loại bên trong cũng sẽ xuất hiện lẫn nhau nuốt trả thái. Trên lý thuyết một chỉ hung thú đi qua không ngừng cắn nuốt, có thể không ngừng tăng cấp. Thự thân không có tấn cấp bất hủ trí tôn tiềm lực, không quan hệ, cắn nuốt một chỉ bất hủ trí tôn tiềm lực hung thú, vậy có, hoặc là vượt khoát một điểm, cắn nuốt một chỉ bất hộ trí tôn cấp hung thú. Dĩ nhiên, nhân loại cùng với chủng tộc khác cũng là có thể. Dưới tình huống như vậy, cũng liền tạo cho một loại đặc thù quy luật. Càng là đẳng cấp cao hung thú, thực lực càng là cường đại. Lấy nhân loại cùng vô tận hải chủng tộc khác là tiêu chuẩn nói, đồng cảnh mức bờ đúng số chữ vì 10 điểm chiến lực. Không điểm vì hợp cách, 10 điểm trở xuống là không hợ cách, cũng chính là thủy hóa. Thông thường 30 điểm vì ưu tú, 50 điểm vì kỹ xuất, 80 điểm là thiên tài, 100 điểm vì thiên tài siêu cấp. Đồng cảnh giới chiến lực vượt lên trước 100 điểm ở trên, vậy cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mà là hung thú bên trong cho dù là kém cỏi nhất, chiến lực đều có thể đạt được 50 điểm. Thậm chí tiến nhập trí tôn cấp phía sau, Hầu như sở hữu hung thú chiến lực đều là đồng cảnh giới 50 điểm ở trên. Đẳng cấp càng cao, chiến lược càng mạnh. Thậm chí nếu như đạt được bất hủ trí tôn cấp, cái kia loại đẳng cấp này hung thú chiến lược biết càng thêm đáng sợ. Bởi vì hung thú đồng dạng sở hữu bất hủ chi thể, mà hung thú ngưng tụ ra bất hủ chi thể, thông thường đều sẽ trở thành bọn họ mạnh vũ khí. Vì vậy, bất hủ trí tôn cấp hung thú chiến lược ở đồng cảnh giới ít nhất là 80 điểm ở trên. Chuẩn đế cấp nói, vậy coi như càng thêm khoa trương. cảnh giới tuyệt đúng 100 điểm ở trên. Bởi vì hung cùng chủng tộc khác căn bản không giống nhau bọn họ cho dù là còn chưa hoàn chỉnh bất hủ chi thể, ở tấn cấp chuẩn đế cảnh giới sau đó, còn có thể bù lại. Đi qua cắn nuốt sở hữu bất hủ chi thể sinh linh, vì vậy, chuẩn đế cấp hung thú cụ bị bất hủ chi thể, hết sức cường đại. Mà cái này tiên vũ hoàng tộc nội viêm lão tổ cư nhiên lấy chuẩn đế thất tinh cảnh giới tu vi, vượt cấp đối kháng kiếm bọn bắt tinh cấp hung thú. Cái này đủ để chứng minh nó cường đại. Thậm chí có thể nói, đối phương xuất quan, làm cho lúc này chết học tiên vũ hoàng tộc, tộc lão có một tia yên ổn. Chỉ là khoảng khắc, nội viêm lão tổ liền biết rồi chuyện đã xảy ra. Chuẩn đế một tinh bạo phát bất hộ chi hỏa, a, không nghĩ tới Bế Quan 120 ngàn năm hơn, lại còn xảy ra bực này có ý tứ sư tình. Một tiếng rợn khẽ, một đám lửa thoắt hiện. Về sau, rất nhiều tộc lao trước mặt nhiều một đạo thân ảnh. Người này rất là kỳ dị, bởi vì hắn quanh thân đều thiêu đốt đỏ ngầu hỏa diễm, thậm chí cả người đều phản vật lạ hỏa diễm tạo thành giống nhau. Mà cái kia trong ngọn lửa cũng là ẩn chứa mấy vị này đáng sợ lực lượng. Thậm chí khi nhìn đến kinh khủng này hỏa diễm trong náy mắt, tại chỗ những thứ kia Thiên Vũ Hoàng tộc tộc lao, đều rối thấy được phía trước đầu điện ảnh bên trong, cái kia dục bộ phát ra bất hữu chi giống nhau. Giống nhau khủng bố. Đây là cái gì thủ đoạn? Đáng người giật mình. Nhưng giật mình qua đi, vậy coi như là hoàn toàn mừng như điên. Có nội viêm lão tổ ở, căn bản cũng không cần bất luận cái gì sợ hãi. Mà cái này nộ viêm lão tổ đâu? Cũng là đối với mình sở hữu lòng tin to lớn. Với đang chàng, sau khi hiểu rõ tình huống, liền trực tiếp tuyên bố cùng thân dự hoàng triều triển khai toàn diện chiến tranh. Khá lắm. Khá lắm. Gọi thẳng một cái khá lắm. Phía trước chiến tranh, cho dù là bỏ mình một gã chuẩn đế, cái kia trên thực tế cũng không phải là liền triển khai có thể toàn diện chiến tranh. Như trước chỉ là có đầy đủ chiến tranh mà toàn diện chiến tranh là tình huống gì đâu. Nói như thế, đơn giản mà nói, dù cho chính là thiên Vũ Hoàng Hướng sẽ triển khai, tự thân trong phạm vi thế lực có thể động dụng toàn bộ lực lượng. Cho dù là lao tổ cấp cường giả cũng đều sẽ triển khai khôi phục, sau đó tùy thời tiến nhập chiến tranh. Nói cách khác, đây đã là chỉ cần một phe triệt để ngã xuống, lúc này mới biết kết thúc không chết không tươi chiến tranh. Toàn diện chiến tranh nhất bại phát, hoàn toàn dung chuyện. Tuy là thiên Vũ Hoàng Hướng dẫn đầu tiến vào toàn diện trạng thái chiến tranh, nhưng cũng không có làm cho thần hoàng triều bị tổn thất gì gì đó. Nguyên bản Tiên Hướng còn 220 nghi, vượt cơ hội này cũng để cho thần dự hoàng triều vẫn lạc một cái, thậm chí là càng nhiều hơn chuẩn đế. Đáng tiếc thần dự hoàng triều đã sớm dự liệu được giống nhau. Ở trên thiên vũ hoàng hướng mở ra toàn diện chiến tranh đồng thời, bọn họ cũng trước tiên bạo phát toàn diện trạng thái chiến tranh. Sở hữu chiến đấu thành viên tiến nhập chiến đấu tiến nhập chiến đấu, cảnh giác cảnh giác. Cho dù là thần dự hoàng triều trong hoàng cung cũng biến thành đệ phòng sông nghiêm. Điều này làm cho thiên vũ hoàng hướng căn bản không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Rất hiển nhiên, đây là thần dự hoàng triều sớm có chuẩn bị. Trên thực tế, thần dự hoàng triều đã sớm làm đủ toàn bộ chuẩn bị. Thậm chí tuyên chiến cũng là thần dược hoàng triều tại làm chân toàn bộ chuẩn bị sau đó mới bắt đầu tiến hành. Cái này ở thần dược hoàng triều một phương xem ra, trận này chiến tranh đánh như thế nào đều sẽ không thua. Sớm chuẩn bị liền không cần nhiều lời. Đây chính là hoàn toàn chiếm trước tiên cơ, bắt đầu liền chiếm hết thượng phong. Hơn nữa cái này liền càng thêm không cần phải nói, bọn họ còn có cường đại lá bài tẩy. Không sai, thần dược hoàng triều cường đại con bài chưa lật, chính là bất hủ chi hỏa. Dư quản thi triển bất hủ chi hỏa, cũng không phải là chỉ có hắn mới có thể, mà là bây giờ thần dược hoàng triều sở hữu chuẩn đế đều sẽ Y thực thật nếu nói, chỉ cần sở hữu bất hộ chi thể, dù cho chỉ là một bộ phận, cái kia cũng biết một chiêu này, không hề tổn hại tế hiến ra bất hủ chi hỏa. Chương 397, đập thù bí thuật thần dược chi hỏa. Chương 397, đập thù bí thuật thần dược chi hỏa. Cầu hoa tươi. Đối với thần dược nhất tộc bọn họ có không hề tổn hại tế luyện ra bất hủ chi thể, thủ đoạn này cũng không phải là đã xưa có, thậm chí có thể nói, đều không phải đến từ bọn họ thần dược nhất tộc. Ách, cũng không có thể nói không phải, chắc là không hoàn toàn đúng, bởi vì này một đập thủ chiêu thức, đến từ chính dược thanh tuyết Mà Dực Thanh Tuyết mặc dù có thể phát phát hiện điểm này, trên thực tế cũng cùng Diệp Trưởng Ca có quan hệ. Kỳ thực khi lấy được thần cấp thọ nguyên quả phía sau, dự Thanh Tuyết liền phát hiện nằm ở thân thể trạng thái cuối cùng, lại có thể để cho nàng làm được rất nhiều chuyện. Nói như thế, bọn họ thần Dực nhất tộc thần Dực thân thể, ở nằm ở thân thể trạng thái cuối cùng, có thể bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nói như thế, nằm ở thân thể trạng thái cuối cùng, có thể cho vốn chỉ là A cấp tiên phu thần thân thể, trực tiếp đạt được é cấp. Đây là bởi vì thần thân thể nằm ở trạng thái cuối cùng, độc hữu lực lượng Hoặc là kỳ thực cũng có thể nói, đây cũng là thuộc về thần dược thân thể một cái năng lực đặc thủ. Chỉ bất quá có rất ít người đem trạng thái bản thân vẫn bảo trì ở trạng thái cuối cùng. Bởi vì dưới loại tình huống này, chỉ có đem thân thể bảo trì ở trạng thái tối cùng, đạt được thời gian nhất định phía sau, tài năng mới có thể kích phát thần dực nhất tộc năng lực này. Kỳ thực cũng có thể nói, là thân thể nằm ở trạng thái tối cùng, thịnh vượt khí huyết, cùng với hết thể lực lượng, kích thích thần dực thân thể. Cuối cùng cũng để cho thần dực thân thể xuất hiện một cái đặc thù trạng thái tối cùng. Dĩ nhiên, cái này làm cho thần dược thân thể nằm ở trạng thái tụt cùng tình huống Cẩn thân thể cũng vẫn nằm ở trạng thái cuối cùng, mà nếu muốn làm được điểm này, đây cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu không phải thần cấp Thọ Nguyên quả là bởi vì bị thần cấp nông trường tiến hành rồi thần cấp hóa, trông cho sau khi chín, liền cụ bị đặc thù tương tự với pháp tắc năng lực. Cái kia có lẽ đều làm không được điểm này. Trực quan một điểm nói rõ, thần cấp nông trường những thứ kia thần cấp hóa phía sau, vô luận là thần cấp linh vật vẫn là thần cấp thánh linh vật, những thứ này hiệu quả đều là cùng thuộc tính nói rõ giống nhau, đều là tuyệt đối phù hợp. Nói đến thăng liền để thăng, nói sở hữu một năm thân thể trạng thái cuối cùng. Vậy sở hữu một năm thân thể trạng thái cuối cùng. Trên một điểm này, có thể là tuyệt đối. Dự Thanh Tuyết ở Diệp Trường Ca trồng trọt không gian nhưng là tu luyện thời gian không ngắn, thậm chí liền đồng dạng giống nhau 10 vạn lần thời gian gia tốc linh vực thành lập. Trong đó cũng có dự Thanh Tuyết một bộ phận công lao. Tại thân thể trạng thái tuột cùng duy trì thời gian tương đối dài phía sau, dự Thanh Tuyết liền phát hiện một cái tình huống ngặt tù, đó chính là làm cho thần Dực thân thể cũng tới một cái trạng thái cuối cùng. Cái này liền nghiên cứu ra. Mà ở phát hiện thần Dực thân thể tồn tại loại này đặc thù trạng thái, Dực Thanh Tuyết tự nhiên cũng sẽ bỏ qua. Trước tiên mà bắt đầu triển khai nghiên cứu đang nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài phía sau, dực thanh tuyết thật đúng là nghiên cứu ra không ít thứ. Chủ yếu là liên quan tới phương diện chiến đấu. Có thể nói, như vậy trạng thái của thủ, hoàn toàn có thể cho nàng luyện cấp tích sát. Thậm chí vì thế nàng còn nghiên cứu ra một chủng loại giống như thiên ma giải thể đại pháp chiêu thức. Một chiêu này thi triển ra, có thể cho tự thân chiến lược để thăng không ít. Thậm chí lấy bất hủ trí tôn cảnh giới, đều có thể có đối kháng chuẩn đế cấp chiến lực. Chỉ là không lâu sau, hơn nữa đối kháng chuẩn đế, cũng liền chỉ là chuẩn đế một sao dáng vẻ, nhưng không thể phủ nhận như vậy trạng thái thực sự cường đại. Cho dù là Diệp Trường Ca cũng rất là lưu ý, cùng với đáng tiếc. Đáng tiếc loại này ra chỉ trạng thái, chỉ có thể là thần dực nhất tộc đích người mới có hiệu quả. Nhưng lại được có đầy đủ thần dực thân thể dưới tình huống, mới có thể đem nó hoàn mỹ thi triển ra. Phía sau Diệp Trường Ca liền không thế nào để ý nhưng mà, Diệp Trường Ca căn bản không có nghĩ đến, không có bất hủ chi thể dược thích huyết, cũng là ý tưởng đột phát lấy loại trạng thái này, thay thế bất hủ chi thể đốt cháy, tế luyện ra bất hủ chi hỏa. Nói thật, ý nghĩ như vậy thực sự ngây thơ, nhưng lại rất cuồng. Thậm chí sự thần dược nhất tộc cường giả Viết được Dược Thanh Tuyết điên cùng như vậy, không chừng biết sản sinh ý tưởng gì đâu. Người như vậy thực sự thích hợp trở thành thần dược hơn sao? Cũng may, Dược Thanh Tuyết không có đem ý nghĩ này nói ra, bởi vì nàng có tốt hơn. Nàng trực tiếp đem một mô si nghiên cứu ra cuối cùng thành quả, cho cống hiến ra tới. Chính là lấy nằm ở trạng thái tuột cùng thần dược thân thể trạng thái, thay thế tự thân bất hủ chi thể tiến hành đốt cháy, cuối cùng tế luyện ra bất hủ chi hỏa. Vì nghiên cứu thủ đoạn như vậy, đem phát triển làm một loại đặc biệt bí thuật, Dược Thanh Tuyết nhưng là không đếm xỉa đến. Nàng hoàn toàn là lấy tự thân tiến hành rồi thí nghiệm. Không thể không nói Dược Thanh Tuyết thần dược thân thể quá cường đại. Cho dù là nàng tự thân không có bất hộ chi lực, nhưng cũng dĩ nhiên lấy phương thức này, thế luyện ra khỏi bất hủ chi hỏa. Cứ việc nàng tế luyện được bất hủ chi hỏa, chỉ có một tia tiểu hỏa miêu cao thấp, hơn nữa cũng chỉ có thể duy trì số lượng dây. Nhưng cái này xem như chân chân thực thực bất hủ chi hỏa. Nếu như tiến hành đánh lén, vận dụng làm, không đúng cũng có thể làm cho Dược Thanh Tuyết tập sát một gã thực lực không mạnh chuẩn đế. Trên thực tế, làm Dược Thanh Tuyết lấy thánh vị trí tôn tu vi cảnh giới, ngay trước rất nhiều thần dược nhất tộc chuẩn đế giả, thế luyện ra bất hộ chi hỏa thời điểm, Những thứ kia cao cao tại thượng chuẩn đề nhóm, nhưng là không hề có một chút nào ổn định, tất cả đều vẻ mặt ngốc nghê ngu dáng dấp. Mà cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến Dực Thanh Tuyết đem cái này một bí thuật phát triển đến rồi thần Dực nhất tộc cao tầng bên trong. Thần Dực chi hỏa. Đây là Dực Thanh Tuyết đối với cái này một bí thuật đặt tên. Lấy thần Dực thân thể lực lượng, sở tế luyện được bất hủ chi hỏa. Không phải, không nên nói tế luyện, mà là thi triển. Dù sao đây chính là bí thuật. Chỉ bất quá cái này một bí thuật thần Dực chi hỏa chỉ có thể từ sở hữu thần Dực thân thể thần Dực nhất tộc tài năng mới có thể thi triển ra. Hơn nữa cũng không phải không hề dễ giới. đồng thời cũng cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Điều kiện gì gì đó, kỳ thực cũng chỉ có hai cái. Đệ một cái chính là bảo trì tự thân thân thể trạng thái tốt cùng. Cái thứ hai chính là mượn thân thể trạng thái tốt cùng, làm cho tự thân thần dực thân thể cũng tiến nhập trạng thái tốt cùng điểu. Chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện này, như vậy những thứ khác đều đơn giản. Thu vi gì gì đó, đều không có đại cao hạn chế, thậm chí cho dù là hạ vị trí tôn, cũng là có thể thi triển ra thần dược chi hỏa. Chỉ bất quá loại trình độ đó thần dược chi hỏa, ở thi triển ra trong nháy mắt thì sẽ tiêu tán liên mắt thường đều không thể bắt được, căn bản không có tác dụng gì, ít nhất phải đưa đến tác dụng, đều cần thánh vị trí tôn cảnh giới tu vi. Chỉ cần thánh vị trí tôn cảnh giới tu vi, thì triển ra thần dược chi hỏa có thể duy trì một hồi. Chân chính có đầy đủ bất hộ chi hỏa. Chương 398, thao túng bất hộ chi thể. Đây hoàn toàn chính là không nói đạo lý cầu hoa tươi. Chương 398, thao túng bất hộ chi thể. Đây hoàn toàn chính là không nói đạo lý cầu hoa tươi. Thần dược chi hỏa kỳ thực nói một cách thẳng thừng, chính là mượn thần dược thân thể năng lực, tế luyện ra bất hộ chi hỏa. Cái này cũng là cần giá cao. Bởi vì một ngày tế luyện ra bất hủ chi hỏa, dưới tình huống bình thường là cần đốt cháy tự thân bất hủ chi thể. Vì vậy, một chiêu này kỳ thực thấp nhất cũng phải là bất hủ chi tôn tài năng mới có thể thi triển ra chiêu thức. Nhưng trên thực tế đâu? Bất hủ chi tôn cảnh giới quá thấp, chỉ ít bất hủ chi tôn lục tình cảnh giới trở xuống, chỉ cần không có đem bất hủ chi thể ngưng luyện ra một phần 5, vậy cũng không cách nào tiến hành đốt cháy. Vì vậy, coi như người đốt cháy cũng phải rất cần tiền đưa điều kiện. Đồng thời còn có một chút, cho dù là có thể đốt cháy bất hủ chi thể, nhưng nếu là bất hủ chi thể không đủ cường đại. Cái kia đốt cháy sau đó Tế luyện ra bất hủ chi hỏa, cũng là không hoàn chỉnh bất hủ chi hỏa, mà không hoàn chỉnh bất hủ chi hỏa, đối kháng bất hủ chí tôn còn có thể miễn cưỡng, nhưng nếu muốn đối kháng chuẩn đế cấp cường giả, cái kia chỉ có thể nói là một chút rỡi, chỉ có ngưng luyện vượt lên trước 1/3 bất hủ chi thể, sở đốt cháy đứng lên, tế luyện ra bất hủ chi hỏa, mới thật sự là bất hủ chi hỏa, nhưng nếu muốn đối kháng chuẩn đế, vẫn tồn tại độ khó nhất định. Trên thực tế, chỉ có sở hữu hoàn chỉnh không phải 607 mục nát thân thể bất hộ tôn, tài năng mới có thể sở hữu đối kháng chuẩn đế bất hộ chi hỏa. Bất quá, dù sao cũng là chuẩn đế cho dù là sở hữu bất hủ chi hỏa dưới tình huống, bất hộ chí tôn cũng khó mà là đối thủ. Cái này rất giống là một cái 4-5 tuổi hài đồng, trong tay sở hữu giao găm gắn, vậy cũng không thể nghịch sắt một cái khôi ngô trắng ăn a. Trong đó bất hủ chi hỏa cũng chỉ có ở chuẩn đế trên tay, tài năng mới có thể bộc phát ra phải có, thậm chí là vượt quá tưởng tượng uy lực. Nói không khoa chương chút nào một câu, đồng cảnh trong giới hạn, cho dù là chiến lược chỉ là 30 điểm chuẩn đế, đang tế luyện ra bất hủ chi phía sau, cũng có kích sát chiến lực 100 điểm đối thủ, có thể đồng dạng đại giới cũng là cử đại. Cho dù là chuẩn đế cấp tương giả, Đốt cháy bất hủ chi thể tế luyện ra bất hủ chi hỏa, hậu quả kia đều là thập phần nghiêm trọng. Nếu như thiêu đốt không lâu sau, cái kia cố gắng còn có thể bảo trụ hoàn trình bất hủ chi thể. Nếu như thời gian dài một chút, hoàn trình bất hủ chi thể căn bản không giữ được, thậm chí vô cùng có khả năng xuất hiện một loại cực đoan thương tích, chính là kho khôi phục thương tích. Vì thực coi như không có xuất hiện loại này cực đoan thương tích, đốt cháy bất hủ chi thể phía sau, muốn khôi phục đều là cực kỳ chất trở. Thậm chí đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, đơn thuần tu luyện cũng không thể khôi phục bao nhiêu. Còn nếu là đốt cháy đến rồi trình độ nhất định, vậy sẽ đối với tự thân bất hủ chi thể, tạo thành khó có thể ma diện tương tích. Nghiêm trọng đi nữa một điểm, sẽ xuất hiện trực tiếp rơi xuống chuẩn đế cấp cảnh giới tình huống. Mà như vậy dạng, kỳ thực cũng là vận khí tốt kết quả. Khí vận không phải kết quả tốt, bất hủ chi thể trực tiếp tan rã, đều có thể. Một ngày bất hủ chi thể hỏng mất, không ngoài hai cái tình huống. Một cái còn sống, một cái không có người. Cho dù là còn sống, vậy cũng đều là kéo dài hơi tàn, khôi phục. A, đời này cũng không thể khôi phục. ra còn có một chút, đó chính là vô luận như thế nào chỉ cần đốt cháy bất hủ chi thể, cho dù là sở hữu trạng thái hoàn mỹ bất hủ chi thể, vậy cũng sẽ tạo thành một cái không cách nào vãn hồi kết quả. Đó chính là triệt để không cách nào vấn đỉnh đại đế chi vị. Kỳ thực nếu như sở hữu hoàn mỹ bất hủ chi thể, vẫn có thể bằng vào cường đại bất hủ chi thể, ngắn ngủi thiêu đốt một cái, tế luyện ra một ít bất hủ chi hỏa. Dưới tình huống như thế, bằng vào hoàn mỹ bất hủ chi thể tính chất đặc thủ, là có thể khôi phục lại trạng thái ban cùng. Nhưng cho dù là như vậy, vậy cũng không cách nào sở hữu tấn cấp đại đế vị có khả năng. Điểm này mặc dù chỉ là một câu trả lời hợp lý Nhưng đối với trên biển Mênh Ngông mà nói, cũng là một loại công nhận sự thực. Chí ít trước mắt mới chỉ vô tận hại xuất hiện qua những thứ kia đại đế, không có người nào là đốt cháy quá tự thân bất hủ chi thể. Vì vậy, ở mọi người xem ra đốt cháy bất hủ chi thể, tuyệt đối không phải có thể trở thành đại đế. Có một loại thuyết pháp, bất hủ chi thể khi tu luyện tới hoàn chỉnh sau đó, biết tồn tại một loại viên mãn, mà đem bất hủ chi thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ, cái này viên mãn sẽ nằm ở hoàn mỹ. Nếu muốn tu luyện tới đại đế cảnh giới, như vậy chủng viên mãn trạng thái chính là trước đưa điều kiện một trong. Dĩ nhiên, viên mãn trạng thái nằm ở hoàn mỹ Cái kia dĩ nhiên là biết càng thêm tốt, trí ít tấn cấp đại đế khả năng tính sẽ tăng lên không ít. Kỳ tục nha, tuy là phần lớn chuẩn đế, trong lòng đều rất rõ ràng một việc, vậy chính là mình sợ rằng cả đời vô vọng đại đế chi vị, có thể mặc dù là nằm ở loại này lý trí phía dưới, bọn họ vẫn sẽ không đi đốt cháy bất hủ chi thể, đi tế luyện bất hủ chi hỏa cái này một đại sát khí. Cái này kêu là cho dù là biết rõ không có khả năng, trong lòng như trước ôm lấy một tia hy vọng. Bất quá, những tình huống này đối với thần dược chi hỏa cái này bí thuật mà nói, căn bản là một chuyện hắc. Bởi vì thần dược chi hỏa thi triển sau đó Sở đế luyện được bất hủ chi hỏa, tuy là cũng sẽ trả giá thật lớn, nhưng cái giá này tụ tập trung ở thần dực thân thể bên trên, cũng sẽ không xuất hiện ở bất hủ chi thể bên trên. Đây chính là vì cái gì dược thanh tuyết đem xưng là thần dực chi hỏa. Hơn nữa cái giá này kỳ thực thật sự nói tới, căn bản không quan trọng gì, bởi vì hắn chỉ có đem thần dực thân thể trạng thái cuối cùng trực tiếp thanh trừ hết. Nói cách khác, thần dực chi hỏa thi triển tuy là tồn tại đại giới, nhưng cái giá này chỉ là làm cho thần dực thân thể khôi phục thái độ bình thường, cùng với nguyên bản nằm ở trạng thái tổn cùng thân thể, cũng sẽ rơi xuống ra trạng thái tổn cùng. Sau đó tiến nhập một đoạn nhỏ nhẹ suy yếu kỳ. Nhưng cái này mặc dù là không uống bất luận cái gì đan dược gì gì đó, đều chỉ cần 3 năm rưỡi tính tu là có thể khôi phục lại. Đây coi là cái gì đại giới? Căn bản không tính đại giới. Coi như ảnh hưởng không ảnh hưởng tấn cấp đại đế chi vị, kết quả là không có khả năng. Điểm này là rực thanh tuyết xác định. Dù sao nàng tu luyện cựu thải linh lung nửa đế trải qua, khả thi khắc quan sát được chính mình tấn cấp đại đế vị tình huống. Khi thực dược thanh tuyết sợ gì đến thử khai phát loại này đật thủ bí pháp, không sợ không cách nào tấn cấp đại đế chi vị, cũng bởi vì tự thân cựu chuyển linh lung thể cùng với cựu thải linh lung tâm cùng với cái này cựu thải linh lung nửa đế trải qua. Đây mới là nàng sức mạnh. Trên thực tế, bởi vì bọn họ thần dực nhất tộc thể chất đặc thủ cái này mới xuất hiện loại này đặc thù bí thuật. Có thể thao túng bất hủ chi hòa Hơn nữa còn là không có chút nào dị chứng. Tối đa cũng chính là thân thể suy yếu cái 3 năm cái, thậm chí ăn chút đan dược gì gì đó, đều có thể 5-3 ngày liền khôi phục lại. Đây quả thực không nói đạo lý. Nói thật, chuyện như vậy nếu như truyền bá ra ngoài, phòng trừng thần dực nhất tộc sợ rằng sẽ bị vô tận hại vô số thế lực độ. Thậm chí vô cùng có khả năng bị vây quét. Chương 399 Thần Dực Hoàng đã đợ thoát vị, hiện tại hoàng triều ta dự thành tuyết nói tính cầu hòa tươi. Chương 399, Thần Dực Hoàng đã đợ thoát vị, hiện tại hoàng triều ta dự thành tuyết nói tính cầu hòa tươi. Thần Dực chi hỏa chính là bất hủ chi hỏa, có thể đem bất hủ chi hỏa trở thành sao bị hư học làm hại bí thuật sử dụng. Tin tức như thế truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ để vô số thế lực đi cùng. Cũng tuyệt đối để cho người đỏ mắt không gì sẽ được. Như vậy thần Dực nhất tộc dĩ nhiên là sẽ bị để mắt tới. Trên thực tế, cái này thần Dực cũng bị thần Dực nhất tộc liệt chỉ có ở thời khắc chốt, tài năng mới có thể thi triển sử dụng. Bất quá Dược Thanh Tuyết cũng là một ít xử lý. Chính là ở sáng tạo thần dực chi hỏa cái này bí thuật thời điểm, hoàn toàn cùng bọn chúng nhất tộc thần dực nhất tộc có liên lạc. Kỳ thực nếu như chăm chú Nghiên cứu nói, sẽ phát hiện thần dực nhất tộc thi triển thần dược chi hỏa thời điểm, sẽ xuất hiện một cố đặc thu vết mạch chi lực ba động. Cái này rất dễ dàng khiến người ta liên lạc với thần dực nhất tộc thần dực thân thể. Bất quá, mặc dù là như thế, chuyện như vậy đối với thần dực nhất tộc mà nói cũng là tương đối nguy hiểm. Dù sao bất hủ chi hỏa quá nguy hiểm. Cái này không tự làm cho thần dược nhất tộc những cường giả kia, đối với dược thanh tuyết cái này hậu đối vô cùng quan trọng. Có thể trên thực tế, chỉ có Dược Thanh Tuyết chính mình rõ ràng, nàng đây hết thảy đều là tới từ với Diệp Trường Ca. Trước tiên cái này nếu là không có Diệp Trường Ca thần cấp Thọ Nguyên Quả lời nói, đừng nói không tổn hại thi triển thần dược chi hỏa, thao túng cái kia bất hủ chi hỏa cái này cho dù là thần dược chi hỏa cái này bí thuật, Dược Thanh Tuyết cũng không thể khai phát ra tới. Dù sao đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều là tới từ Diệp Trường Ca thần cấp Thọ Nguyên Quả. Cái này mới là chân chính trọng điểm. Thậm chí đối với thần dược nhất mà nói, nếu là không có thần cấp Thọ Nguyên Quả lời nói, cái này thần dược chi hỏa bí thuật cũng nhất định hoàn toàn là một cái bài biện. Mà đối với thần cấp chu nguyên quả khởi nguồn, Dược Thanh Tuyết cũng có kế hoạch. Nguyên bản nàng mang tới thần cấp thọ nguyên quả số lượng cũng không phải là rất nhiều, cũng liền chỉ là hơn 1000 miếng. Nhưng Dược Thanh Tuyết cũng là có biện pháp. Đó chính là nàng đối với thần dược nhất tộc cao tầng, nói thẳng chính mình sở hữu thủ đoạn đặc tủ, nuôi dưỡng một viên thần cấp thọ nguyên quả cây. Tuy là kết xuất thần cấp thọ nguyên quả hiệu quả, chỉ có thể duy trì một năm trạng thái tối cùng. Nhưng nàng có biện pháp đem luyện chế thành dược. Loại đan dược này cũng có thể duy trì thân thể trạng thái tối cùng, nhưng hiệu quả chỉ có ngắn 3 ngày. Bất quá, cái này cũng đủ rồi. Lấy loại này 3 ngày trạng thái cuối cùng, cũng là có thể thi triển ra thần dược chi hỏa cái này bị thuật. Dược quân có thể thao túng bất hộ chi hỏa. Dĩ nhiên, dưới tình huống như thế, tối đa chỉ có thể duy trì thần dược chi hỏa trạng thái 10 phút. Một ngày vượt lên trước 10 phút, vậy coi như là chân chính thiêu đốt chính mình bất hộ chi thể. Dược Thanh Tuyết đem loại đan dược này mệnh danh là thần dược đan. Hân, chỉ có thể là bọn họ thần dược nhất tộc sử dụng đặc thù đan dược. Hơn nữa, một viên duy trì một năm trạng thái cùng thần cấp thọ nguyên quả, nếu như luyện chế thành thần dược đan nói, hoàn toàn có thể luyện chế ra 1000 miếng. Dĩ nhiên, điều này cần tăng thêm không ít đặc thù linh vật. Kỳ thực cái kia cần cái gì linh vật, chỉ là Dực Thanh Tuyết nói như vậy mà thôi. Loại này cái gọi là thần dự đan, chỉ là đem thần cấp thọ nguyên quả tiến hành đối thủy một dạng xử lý mà thôi. Cái gọi là gia nhập vào linh vật, chỉ là Dực Thanh Tuyết tự mình nói. Hơn nữa nàng kế hoạch, nhưng thật ra là vì cho Diệp trưởng ca mang đến càng nhiều hơn năng lượng. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Kỳ thực thần dự nhất tộc giành mạch từng câu, vì vậy bọn họ trực tiếp đối với Thiên Vũ Hoàng tộc tiến chiến, vì chính là trong vòng thời gian ngắn cầm xuống Thiên Vũ Hoàng hướng kể từ đó. Mặc dù là thần dược chi hỏa cái này bí thuật, bại lộ đi ra ngoài cái kia cũng không có cái gì gây bởm. Bởi vì cái kia thời gian, cầm xuống Thiên Vũ Hoàng Hướng thậm chí, nhưng thật ra là cầm xuống toàn bộ Thiên Vũ Hoàng tộc thần dược nhất tộc, thực lực kia sẽ xuất hiện một lần kế hoạch đại nhảy bọn. Vì vậy, có một số việc, mặc dù truyền đi, cái kia cũng không có cái gì đáng bởm. Dược Thanh Tuyết cũng là như vậy ý tưởng. Thậm chí đây là nàng chủ động yêu cầu. Sợ hãi rụt rẻ không phải biện pháp, đã có như vậy bí thuật, sao cầm xuống Vũ Hoàng Hướng nói, như vậy những thứ khác thế lực lớn cũng có thể cầm xuống. Đến lúc đó thật tinh hại sợ là từ trước tới nay. Sẽ xuất hiện lần đầu tiên đặc thù cái danh, gọi cái gì Thất Tinh Hải vực a? Trực tiếp gọi Thần Dực Hải vực không là được đâu. Không thể không nói, làm Dực Thanh Tuyết nói ra ý nghĩ như vậy, thần vực nhất tộc những cao tầng kia cùng giả, đều rối rít độc lòng. Thống nhất Thất Tinh Hải vực, đổi tên là Thần Dực Hải vực. Cái này ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Dù sao chuyện như vậy, cũng không phải là không có tiền lệ. Phải biết rằng rất lâu sau đó, Vô Tận Hải bị phân ra tới thế lực khu vực, có thể cũng không phải là chỉ có 13 vùng biển lớn. Trên thực tế, Vô Tận Hải loại này phân chia là sẽ xuất hiện biến hóa. Nhiều nhất thời điểm, đã biết khu vực hải vực đạt hơn 36 cái, 36 đại hải vực đầu, mà ít nhất thời điểm chỉ có 9 đại hải vực. Bây giờ chỉ là có 13 vùng biển lớn, mà cái này 13 vùng biển lớn bên trong, có 3 cái hải vực kỳ thực nguyên bản cũng không phải là một cái hải vực, mà là 10 cái hải vực. Sở dĩ giảm mất đến 3 cái hải vực, cái kia đều bởi vì còn lại 7 đại hải vực đều bị cái này 3 cái hải vực thế lực cho trực tiếp chinh chiến cầm xuống chiếm đoạn rồi. Mà cái này 3 cái trong vùng biển có 2 cái hải vực đều là bị giống nhất, một cái hải vực chỉ có một thế lực xem như là cắn nuốt 7 đại hải vực, nguyên bản 13 vùng biển lớn, chắc là 20 đại hải vực mới đúng. Bất quá, đây cũng không phải là cuối cùng chưa số. Dù sao Vô Tận Hải cái này đại hải vực, tối cao nhưng là đạt hơn 36 cái. Hơn nữa trừ bỏ bị gồm thâu hải vực, càng nhiều hơn hải vực đều bị hủy diệt rồi. Không phải là bị cái gì thế lực hủy diệt, mà là bị hung thú bị tiêu diệt. Nếu như đem Vô Tận Hải chỉnh thể tiến hành phân chia thế lực lời nói, không nên hoài nghi cái gì. Hung thú đơn độc vì một thế lực lời nói, thực lực xếp hạng là tuyệt đối nhất danh. Hơn nữa còn là so với tên thứ hai mạnh lên mấy cái tầng thứ đệ nhất danh. Cũng chính là hung thú không phải yêu thú, cùng với yêu tộc những thứ kia đặc thù tồn tại, hung thú cho dù là chuẩn đế cấp, cũng không có đầy đủ rất cao linh trí. Nhiều nhất tương đương với nhân loại 13-14 tuổi hài đồng tâm trí. Tàn bạo đứng lên, càng để cho người hoảng hốt cùng sợ hãi. Cho dù là đại đế cấp hung thú, đó cũng chỉ là tương đương với một dạng người trưởng thành linh trí. Hung hắc hộ diện, tàn bạo, mới là hung thú thiên tính. Cho dù là sở hữu cao hơn nữa trí tuệ, hung thú cũng sẽ bị thiên tính của bọn họ ảnh hưởng. Những thứ này tạm thời nói xa. Nói tóm lại, dự thanh thuyết ý kiến được tiếp nhận. Thậm chí hiện tại thần dược nhất tộc thần dược hoàng đã nằm ở nửa thoái vị trạng thái, thần dược hoàng triều đã từ dược thành tuyết nói tính rồi. Hơn nữa cho dù là thần dược nhất tộc những thứ kia bất hộ chí tôn, cũng sẽ nghe dược thành tuyết ý kiến vậy. Chương 400, bất hộ chí tôn cảnh giới là có thể miểu sát cho đế. Người giám tin. Chương 400, bất hộ chí tôn cảnh giới là có thể miểu sát cho đế. Người dám tin. Cầu hoa tươi. Không thể không nói, thần dược chi hỏa cùng với thần dược đàn xuất hiện, làm cho dược thành tuyết có địa vị cao. Nhất là trong khoảng thời gian này, dược thành tu vi cảnh giới cũng tăng lên. Hơn nữa tăng lên cực nhanh. Thậm chí nhanh đến làm cho thần dược nhất tộc những cao tầng kia đều có chút mặt danh kỳ diệu. Kỳ thực dược Thanh Tuyết cũng không có làm cái gì, nàng chỉ là tìm một cơ hội về tới Diệp trường ca bên kia một lần. Với lúc lần này dược vãng kích sát một gã đồng cảnh giới chuẩn đế, làm cho thần dược hoàng triều bắt đầu toàn thể động viên. Mà lúc này đây, một ngày khai chiến, kỳ thực sẽ không có dược Thanh Tuyết chuyện gì. Thậm chí thần dực nhất tộc các cao tầng đều không có bị dược Thanh Tuyết an bài cái gì nhiệm vụ. Nàng chỉ cần ngồi bước phía sau liền có thể. Có thể dược Tuyết cũng là không phải muốn làm như vậy. Nàng trở lại Diệp trưởng kia dự định nhân cơ hội để thăng mình một chút tu vi cảnh giới, để cho mình tham dự tới trình độ nhất định chiến đấu. Bất quá, lần này trở lại Diệp Trường Ca bên kia phía sau, nhưng là Đại Đại vượt dược Thanh Tuyết dự liệu, nguyên bản dược Thanh Tuyết cảm giác mình có thể để thăng tới bất hủ chí tôn, hơn nữa cũng không cần rất cao cảnh giới, chỉ cần bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới là được rồi. Có thể nhường cho dự Thanh Tuyết vạn bạn không nghĩ tới chính là, nàng lần này trở về cũng là tới một bất ngờ lớn. Chỉ là ngắn ngủn 2 3 ngày thời gian, dự Thanh Tuyết cảnh giới liền một đường tăng lên rồi. Bất hủ chí tôn cửu tinh cảnh giới. Đây chính là dược Thanh Tuyết tu vi cảnh giới hiện tại. Không sai, nàng không có ở Diệp Trưởng Ca bên này mượn siêu cấp tu luyện tác địch khí. Ấy, cái gọi là siêu cấp tu luyện tác địch khí, kỳ thực chính là nguyên tố tinh linh tự nhiên chi giới, cùng với Khôn tiên Chiến Thần nhất tộc chiến thần chi giới cùng với trước đây không lâu xuất hiện thần thánh huyết mạch chi nguyên. Cứ việc không có những thứ này cái gọi là siêu cấp tác địch khí, tiến nhập Diệp Trưởng Ca những thứ kia trồng trọt không gian tu luyện, bản thân liền là một cái siêu cấp tác địch khí. Lại tăng thêm dược thanh tuyết tự tình biệt, hữu cùng với tu luyện công đặc thù cự đại linh trải qua. Những thứ này vô hình để cho nàng bù, cùng nghệ Sophia hạ các nàng sự chiến lệnh. Trên thực tế, sở hữu cự thải linh lung nữ đế trải qua dược thanh tuyết, bản thân cũng đã tương đương với một cái siêu cấp tác tệ khí. Cái này liền càng thêm không cần phải nói, nàng đã có trong cơ thể của mình tiểu thế giới, hơn nữa còn là thập phần hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới. Đây quả thực là đại đế vị vé vào cửa, hơn nữa còn là bị bên trong trí tôn cấp. Lại nói tiếp, đây mới là dược thanh tuyết không sợ thiêu đốt bất hủ chi thể, tiến hành tế luyện bất hủ chi hỏa chân chính sức mạnh. Bởi vì cho dù là dược thanh tuyết đem chính mình bất hủ chi thể, trực tiếp cạp phế đi, Nàng cũng có thể mượn trong cơ thể tiểu thế giới thế giới chi lực, đem chính mình bất hủ chi thể chữa trị đến cao nhất trạng thái hoàn mỹ. Trên thực tế, khi tiến vào bất hủ chí tôn cảnh giới một khắc kia bắt đầu, Dực Thanh Tuyết liền đã nhận ra, thế giới chi lực khác một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể để cho nàng cấp tốc ngưng tụ ra bất hủ chi thể. Thậm chí chỉ là tu luyện tới bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới thời điểm, Dực Thanh Tuyết đã có hoàn chỉnh bất hủ chi thể. Đạt được bất hủ chí tôn cửu tinh cảnh giới sau đó, nàng bất hộ chi thể liền đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Đơn giản mà nói, Từ nơi này nhất khắc bắt đầu Dược Thanh Tuyết muốn thăng cấp chuẩn đế cảnh giới, vậy cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng Dược Thanh Tuyết cũng không định tấn cấp chuẩn đế, bởi vì nàng cảm nhận được, chính mình bất hủ chi thể tuy là đã tu luyện đến trạng thái hoàn mỹ, nhưng vị dị chính là, nàng bất hủ chi thể lại còn đang tăng lên. Nếu như thả lúc trước nói, Dược Thanh Tuyết cũng sẽ tất cả khiếp sợ, bởi vì tình huống như vậy, ở Cửu thải linh lung nữ đế trải qua bên trong cũng không có nói ra, thậm chí đều không có tình huống như vậy. Dược Thanh Tuyết suy đoán, nàng sợ dĩ còn có thể trạng thái hoàn mỹ bất hộ chi thể, tiến hành tăng lên thêm một bước. Đây tuyệt đối là bởi vì Diệp trưởng ca quan hệ bởi vì nàng cảm nhận được trong cơ thể mình tiểu thế giới có chút không giống người thường so với cựu thải Linh lung nữ đế trải qua bên trong miêu tả hoàn Mỹ trong cơ thể tiểu thế giới đều muốn càng thêm mạnh mẽ càng thêm đặc thù cùng hoàn Mỹ hơn nữa quan trọng nhất là nàng ở diệp trường ca trên người thấy được càng thêm khoa trương bất hủ trí thể bây giờ diệp trường ca cảnh giới chỉ là bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới mà thôi có thể thực lực đã không so nàng cái này bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới kém phải biết rằng nàng cái này bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới nhưng là viễn siêu đồng cảnh giới bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới cao thủ một đoạn lớn đây Thậm chí Dược Thanh Tuyết đều có lòng tin, miểu sát bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ hàng đầu. Thậm chí mặc dù là đối lên Dược Bảng loại thực lực đó chuẩn đế, chỉ cần đối phương không phải nằm ở thân thể trạng thái tốt cùng, cũng sẽ không thể luyện ra cái gì bất hủ chi hỏa. Như vậy Dược Thanh Tuyết đều có lòng tin cùng đối phương tiến hành đối kháng. Thực lực như vậy, kỳ thực cũng đã rất khoa trương, có thể nhường cho Dược Thanh Tuyết bạn bạn không nghĩ tới, lại còn có càng thêm khoa trương. Diệp Trường ca thực lực so với nàng càng thêm khoa trương, để cho người khó có thể tin, cũng là cực kỳ im lặng một điểm. Đó chính là Diệp Trường Ca hiện tại lại còn chỉ là bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới. Người dám Tin, Dực Thanh Tuyết không dám, cho dù là Diệp Trường Ca liền ở trước mắt nàng, thể hiện rồi cái loại này cường đại thực lực, Dực Thanh Tuyết cũng như trước không thể nào tin được, giống như nằm mơ. Bởi vì đối chiếu cựu thải linh lung nữ đế trải qua tình huống, nàng nhưng là biết được chính mình là các đời linh lung nữ đế bên trong, bất hủ trí tôn cảnh giới có đầy đủ chiến lược mạnh nhất người. Cựu thải linh lung nữ đế trải qua một ngày giác tỉnh, kỳ thực cũng sẽ phơi bày quá khứ tu luyện qua cựu thải linh lung nữ đế trải qua cường giả kinh nghiệm tu luyện cùng với thập phần cặn kẽ nhưng không phải liên quan đến riêng tư tu luyện tin tức cùng trải qua. Sở Dĩ, Dực Thanh Tuyết mới phát giác được khoa trường. Nàng đã là các đời tu luyện cửu thải linh lung nữ đế trải qua tối cường giả, nhưng so với Diệp Trường Ca vẫn là kém. Bởi vì Diệp Trường Ca hiện tại có thể mới chỉ là bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới đâu. Chờ hắn tu luyện tới bất hộ trí tôn thất tinh cảnh giới đâu, mình còn có thể đối kháng sao? Dực Thanh Tuyết cảm thấy treo. Ba sáu nếu như bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới, vậy triệt để đừng suy nghĩ. Thậm chí Tuyết cảm thấy Diệp Trường Ca một ngày đạt được bất hộ chí tôn đỉnh phong cảnh giới sợ rằng thực lực yếu chuẩn đế đều có thể bị hắn miêu sát. Miêu sát chuẩn đế a, ngẫm lại liền khoa trương. Có thể Dược Thanh Tuyết ở bên cạnh cảm thấy Diệp Trường Ca rất khoa trương, Diệp Trường Ca cũng hiểu được Dược Thanh Tuyết hết sức không bình thường. Bởi vì Dược Thanh Tuyết hoàn mỹ sắp nhập vào, chính mình cho nàng cái kia tiểu thế giới. Kỳ thực trước đó, Diệp Trường Ca cũng nếm thử làm cho hệ Lệ nạ cùng Sophie ạ dung nhập thần thánh thế giới thụ tạo ra tiểu thế giới. Ở đã biết Dược Thanh Tuyết sở hữu trong cơ thể tiểu thế giới tốt phía sau, Diệp Trường Ca tự nhiên dự định làm cho những người khác cũng sở hữu chỗ tốt như vậy. Nhất là chính mình thích nhất hoa rơi thủ hạ đắc lực, cái kia càng phải như vậy. Nhưng cuối cùng thất bại. Chương 401, thân dược nhất tộc 3 tầng bảo khổ cầu hoa tươi. Chương 401, thân dược nhất tộc 3 tầng bảo khổ cầu hoa tươi. Vô luận thế nạ vẫn là Sophie thậm chí là bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh hoặc là nửa vô thần, các nàng đều không thể dung nhập tiểu thế giới. Long chi nhất tộc những thứ kia cự long chiến sĩ thì càng thêm không cần nói, hoàn toàn không có khả năng. Dung Sophie lời nói mà nói, đó chính là cảnh giới không đủ, đồng thời khí lực không đủ. Đơn giản mà nói Thân thể của các nàng cường độ không cách nào dung nạp một cái tiểu thế giới, càng thêm không có khả năng sáng tạo ra một cái trong cơ thể tiểu thế giới. Trên thực tế, sáng tạo ra trong cơ thể tiểu thế giới tình huống bình thường, nhưng là đạt được đại đế cảnh giới chuyển về sau. Dự Thanh Tuyết đó là ngoại lệ, bởi vì tu luyện đặc thù cự thải linh lung nửa đế trải qua. Đồng thời sở hữu cự chuyển linh lung thể không nói, còn cụ bị tiểu thải linh lung tâm. Nhất là cự thải linh lung tâm triệt để rất tỉnh, tiến hóa thành thần cấp thiên phú phía sau, vậy càng là làm cho Dụ Thanh Tuyết kiểu chuyển linh lung thể biến đến càng cường hơn. Chủ yếu nhất là Dự Thanh Tuyết tu luyện Cửu Thải Linh Lung nữ đế trải qua trên thực tế, chính là căn cứ Cửu chuyển linh lung thể cùng với Cửu Thải Linh Lung tâm, lấy sở hữu trong cơ thể tiểu thế giới phương thức tiến hành tu luyện. Cửu Thải Linh Lung nữ đế không ba trải qua bình thường quá trình tu luyện, kỳ thực có lẽ là phía trước, thậm chí sở hữu bất hữu chi lực phía trước, liền tại trong cơ thể mở ra một cái không gian trong cơ thể. Sau đó, từng bước theo tự thân tu vi để thằng, đem điều này không gian trong cơ thể từng bước hướng trong cơ thể tiểu thế giới tiến hành diễn biến. Mặc dù là từ không gian bắt đầu diễn biến, cuối cùng diễn hóa xuất trong cơ thể tiểu thế giới. Nhưng này cũng có thể trực tiếp từ trong cơ thể tiểu thế giới bắt đầu bởi vì cểu chuyển Linh lung thể hoàn toàn có thể chịu được một cái tiểu thế giới đồng thời cựu Thải Linh lung tâm có thể tiến hành phối hợp không chế Dĩ nhiên đây cũng không phải là trăm phần trăm có thể được có thể hỏi để chính là ở chỗ Diệp trường ca ban tặng tặngược thanh tuyết tiểu thế giới nhưng là hoàn toàn bị hắn thao túng tiểu thế giới thậm chí mượn thần thànhh thế giới thụ biến thành chủ thế giới có diệp Trường ca như vậy chống đỡ dự thanh Tuyết dung nạp cái kia tiểu thế giới căn bản cũng không có chịu đến nửa điểm trở ngại thậm chí đừng nói trở ngại liên khúc chết đều không có mải Hoàn toàn chính là tựa như nước chảy mây trôi thuận lợi. Đáng tiếc cho dù là có cái này, dạng không gì sánh được thuận lợi tiểu thế giới, làm cho hệ Lệ Nạ cùng Sophie ạ các nàng tiến hành dung hợp. Nhưng ngược lại các nàng tự thân phần cứng theo không kịp. Không thể không nói, đây là một cái tiếc mới. Rất nhanh, Dực Thanh Tuyết rồi rời đi. Bất quá, Dực Thanh Tuyết lần này qua đây, cũng để cho Diệp Trưởng Ca thu được không ít thứ tốt. Đều là Dực Thanh Tuyết mang tới. Hơn nữa cũng đều là từ thần Dực nhất tộc bên trong bà cố, có thể bị Thanh Tuyết chọn lựa ra đặc thú linh vật. Điều này cũng làm cho Diệp Trưởng Ca minh mắt rồi. Dự Thanh Tuyết bây giờ đang ở thần dược nhất tộc địa vị. Thần dược nhất tộc Bảo Khố, cho dù là thần dược nhất tộc những thứ kia bất hủ trí tôn cấp giả, đều không có tư cách tiến nhập, chỉ có đạt được cho phép mới có thể đi vào Bảo Khố. Nhưng cho dù là tiến nhập Bảo Khố, cũng chỉ có thể trực tiếp đi trước chính mình trao quyền khu vực, tiến hành chọn mình có thể chọn lựa bảo vận. Thậm chí liền chuẩn đế tiến nhập Bảo Khố, cũng là được hạn chế nhất định. Dựa theo Dự Thanh Tuyết lời nói, thần dược nhất tộc Bảo Khố chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất tự nhiên là kém nhất. Có thể mặc dù là kém nhất, cái này có thể tiến nhập thần dược nhất tộc Bảo Khố, cái kia đương nhiên sẽ không quá kém. Tầng thứ hai bảo khố cái kia bạo vật trong đó, khả năng liền càng thêm uy trọng. Cho dù là chuẩn đế cấp tương giả, không phải cái loại này cực cao tổng lão, đều không có tư cách tiến nhập. Thậm chí đại bộ phận thời điểm đều là làm cho bảo khố chấn giữ hộ tống bạo giả, thay thế lấy ra bảo vật lấy ra. Còn tầng thứ ba, bên trong tồn tại cái gì bảo hộ, Dực Thanh Tuyết cũng không rõ ràng. Nhưng có nói pháp, nói tầng thứ ba bảo khố sở hữu thần linh vật. Thậm chí là càng thêm cường đại bảo vật. Càng thậm chí hơn Thanh Tuyết đều cảm thấy, tầng thứ 3 bảo khố sợ là có đế binh tồn tại. Trần Dực tồn tại Điểm này dự Dực Thanh Tuyết hoàn toàn có thể khẳng định. Chỉ là nàng phía trước cũng không biết, Thần Dực nhất tộc Đế binh gửi ở địa phương nào. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy bọn họ Thần Dực nhất tộc Đế binh nhất định là cất giữ trong Thần Dực nhất tộc bảo khố tầng thứ 3. Còn nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tầng thứ 3 bảo khố lối vào, sở hữu Thần Dực nhất tộc 3 vị cường đại lao tổ trong coi. Cùng trời Vũ Hoàng hướng bên kia không sai bị lắm, Thần Dực nhất tộc bên trong lão tổ, trí ít đều là chuẩn đế thất tinh cảnh giới. Cường giả như vậy, xuất hiện ba cái canh chừng bảo khố một tầng cuối cùng, cái này rất hiển nhiên tầng thứ 3 bảo khố không giống bình thường. Dực Thanh Tuyết giảm cảm định. Đối với lần này, Từ Dực Thanh Tuyết trong miệng biết được những tin tức này Diệp Trưởng Ca, kỳ thực cũng không chút nào để ý bởi vì đế binh gì gì đó, lại không thể tiến hành thần cấp hóa, càng thêm không thể trông chọp. Rung để làm gì? Ngược lại là Dực Thanh Tuyết lần này từ thần Dực nhất tộc bảo khố, làm ra không ít thứ tốt. Tuy là vẫn không có để thăng chuẩn đế cấp linh vật, nhưng đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, cũng không tệ. Hơn nữa lần này Dực Thanh Tuyết sở dĩ không có tấn cấp chuẩn đế, còn có một cái nguyên nhân trong yếu, đó chính là nàng muốn mượn này nhìn một chút, thần Dực nhất tộc bảo khố có hay không sở hữu tấn cấp chuẩn đế tốt đồ đạc. Kỳ tộc nha. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, tấn cấp chuẩn đế bảo quả gì, cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao hiện tại dưới tay hắn chuẩn đế đã tiếp cận 300 đến. Bất quá, nếu là có, kỳ thực cũng còn là rất không tệ. Bởi vì theo Diệp Trường Ca, sở hữu tấn cấp chuẩn đế linh vật, nhất định tiến hành thần cấp hóa. Khẳng định như vậy là có thể đại lượng sinh sản. Đến lúc đó, có lẽ là có thể ra không người hiện càng nhiều hơn chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ. Diệp Trường Ca sở lên cảm, hai trong mắt lóe lên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút mong đợi. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn càng thêm mong đợi là Những thứ kia để thằng chuẩn đế cảnh giới tinh cấp linh vật. Nếu là có, vậy kế tiếp dưới tay hắn chuẩn đế là có thể cấp tốc tăng lên. Tuy là hắn có không ít biện pháp, có thể nhanh hơn thuộc hạ những thứ kia chuẩn đế cấp chiến sĩ, cấp tốc tăng lên biện pháp. Có thể những biện pháp này, nói cho cùng cũng chỉ là dựa vào tự nhiên chi giới, tự nhiên chi giới cùng với thần thánh huyết mạch chi nguyên mà thôi. Kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị một ít hạn chế. So với thần cấp hóa vật trực tiếp để thăng, nhưng là phải kém xa. Quả nhiên a. Diệp Trương Ca cảm khái một tiếng. Hay là trực tiếp lấy thần cấp hóa linh vật gì gì đó? Vụ thần cấp nông trường trồng trọt ra phía sau, tăng lên nhất phương tiện. Hiện tại cũng không biết thần dực nhất tộc bà cố đến cùng có hay không những thứ kia linh vật. Bất quá, Diệp Trường Ca cảm thấy hy vọng cũng không phải là rất lớn, bởi vì nếu là thực sự sở hữu những bảo vật này, chỉ sợ sớm đã bị thần dực nhất tộc dùng ở để thăng người một nhà trên người. Nhất là bây giờ vẫn là nằm ở cùng trời vũ hoàng hướng toàn diện khai chiến trạng thái thời kỳ. Cái này có thể để thăng, tự nhiên sẽ để thăng. Chương 402, thần cấp địa vị trí tôn quả cầu hoa ơi. Chương 402, thần cấp địa vị tôn quả cầu hoa ơi. Dụ rực thanh tuyết lần này cũng không có mang đến đặc biệt gì linh vật, nhưng vẫn có một ít làm cho Diệp Trường ca rất hài lòng. Thì như, Trí tôn quả, không sai, chính là Trí tôn quả. Bất quả, lần này dụ thanh tuyết mang tới chí tôn quả có chút khác thủ, cũng không phải là phía trước cái loại này Trí tôn quả. Thậm chí liền tên, đều mang theo một cái tiền tố. Địa vị Trí tôn quả, thiên vị Trí tôn quả, thánh vị Trí tôn quả, chính là cái này ba loại Trí tôn quả. Rất hiển nhiên, đây là để thăng địa vị chí tôn, thiên vị chí tôn cùng với thánh vị chí tôn, cái này ba cái chí tôn cấp cấp bậc tu vi tinh cảnh giới chí tôn quả. Hơn nữa đều là thánh linh vật bất quá Tuy là đều là có thể để thăng tới tôn cấp cái này ba cái đẳng cấp thánh linh vật nhưng trên thực tế hiệu quả cũng là cũng không thế nào tốt một viên địa vị trí tôn quả cũng liền có thể để cho một người địa vị trí tôn nhất tinh cảnh giới cao thủ từ nhất tinh cảnh giới để thăng tới tam tinh hoặc là tứ tinh cảnh giới vượt lên trước địa vị trí Tôn ngũ tinh cảnh giới cũng chỉ có thể để thăng nhất tinh tu vi cảnh giới đối địa vị trí tôn tất tinh cảnh giới liền không có hiệu quả gì Tuy là còn có thể để thăng nhưng không cách nào để thăng một cái tinh cấp tu vi mà thiên vị trí tô quả cũng thánh vị trí tô quả cũng không kém là tình huống như vậy. Bất quả, Diệp Trường Ca hay là đối với cái này ba loại trí tôn quả tiến hành rồi thần cấp hóa. Thứ nhất là cái này ba loại trí tôn quả thần cấp hóa phía sau, một quả cây ăn quả kết quả ở là nhiều lắm. Ở Diệp Trường Ca đi qua thần cấp nông trường giám định thủ đoạn, tiến hành rồi giám định sau đó, cũng đã làm ra thần cấp hóa quyết định. Thần cấp địa vị trí tôn cây ăn quả, đạt thu thần cấp thánh linh mật, 10 năm thành thủ, một lần có thể kết quả 108 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. 10 thần cấp địa vị tối quả, sử dụng sau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 Không thể không nói, địa vị này trí tôn quả hiệu quả, kỳ thực cũng không được khả lắm. Kỳ thực diệp trường ca phía trước lấy được phổ thông trí tôn quả, ở thần cấp hóa phía sau biến đến hết sức hiệu quả cực đại. Trực tiếp dọc theo 12 cái phẩm cấp, thần cấp trí tôn cây an quả, đạt thủ thần cấp thánh linh vật, 10 năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả chí quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần cấp chí tôn quả, 10 năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị chí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị chí tôn tinh. Nhị phẩm thần cấp chí tôn quả, 30 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn đỉnh phong. Tam phẩm thần cấp trí tôn quả, 100 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, Trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 1 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn lục tinh. Tứ phẩm thần cấp trí tối quả, 300 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, Trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến trung vị trí tôn đỉnh Ngũ phẩm thần cấp trí tôn quả, 1000 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn lục tinh. Lục phẩm thần cấp trí tôn quả, 3000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thượng vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn đỉnh phong. Thất phẩm thần cấp trí tôn quả, 5000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến địa vị trí tôn tam tinh. Bát phẩm thân cấp chí tôn quả, 3-5 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến địa vị trí tôn cửu tinh. Cửu phẩm thần cấp trí tôn quả, 9000 90 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến địa vị trí tôn đại viên mãn. Thập phẩm thần cấp chí tôn quả, 10 vạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến thiên vị trí tôn tam tinh. Thập nhất phẩm thần cấp chí tôn quả, 300,00005 thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau Thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến thiên vị trí tôn cựu tinh. Thập nhị phẩm thần cấp trí tôn quả, 99 bạn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến thiên vị trí tôn đại viên mãn. Cái này thần cấp trí tôn quả từ thất phẩm bắt đầu là có thể để thăng địa vị trí tôn cảnh giới tinh cấp tu vi, hơn nữa còn là một viên có thể để thăng 3 cái tinh cấp. Thậm chí có thể từ địa vị trí tôn nhất tinh cảnh giới, trực tiếp để thẳng tới địa vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí là cảnh giới đại viên mãn. Một ngày đạt được địa vị trí tôn cảnh giới đại viên mãn Vậy thì tương đương với có thể bình thường đột phá tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới cái này so với bắt đầu thần cấp địa vị trí tôn quả nhưng là phải tốt hơn nhiều nhưng thật sự nói tới vẫn là thần cấp địa vị trí tôn quả tốt một ít nguyên nhân rất đơn giản Đệ một cái cũng là trọng yếu nhất một cái đó chính là thần cấp trí tôn quả một lần chỉ có thể kết quả chí quả. mà thần cấp địa vị trí tôn quả đâu một lần kết quả 108 quả. chọn gấp 12 lần về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Tuy là tăng lên hạn mức cao nhất thần cấp địa vị trí tônỏa ểm sa tích tắc thần cấp trí tôn quả, khả năng liền bèn bèn cái này một số lượng trên lệnh, liền đầy đủ đến ngũ. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là niên hạn. Thần cấp chí tôn quả để thăng địa vị trí tôn tinh cấp tu vi cảnh giới, chí ít cũng phải là cần 5 năm tài năng mới có thể thành thủ. Mà thần cấp địa vị trí tôn quả đâu? Tối cao niên hạn cũng là mới 5 năm. Trên lệnh này có thể to lắm đi. Sở dĩ Diệp Trường Ca nếu muốn phổ biến dưới tay mình, cái kia địa vị chí tôn tu vi tầm thứ chiến sĩ, rất hiển nhiên là thần cấp địa vị chí tôn quả thích hợp nhất. Một lần thành thục 108 quả Hơn nữa cần bồi dưỡng thời gian cũng không cần rất dài, thậm chí ngắn nhất dưới tình huống chỉ cần ngắn ngủi 10 năm thời gian. 10 năm thời gian trưởng sao? Trưởng? Thậm chí theo Diệp Trường Ca, 10 năm quá lâu. Nhưng nếu là cái này, thời gian 10 năm là ở trọng trọ không gian vượt qua nói, cái kia theo Diệp Trường Ca căn bản là ngắn rất. Không có biện pháp, có 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái, Diệp Trường Ca đó là có thể có sức mạnh như vậy. Hào khí thân. Chương 403, như ngươi vậy phát triển tuyệt không bình thường, nhưng rất mạnh cổ hoa tươi. Chương 403, như ngươi vậy phát triển tuyệt không bình thường nhưng rất mạnh cầu hoa tươi, bởi vì 10 vạn lần thời gian ra tốc nhân 8, thời gian 10 năm liền một ngày cũng không cần. Thậm chí đặt ở một cái trồng trọt trong không gian, một ngày đều có thể liên tục trồng trọt thu hoạch 27 lần. Một lần 108 linh quả, 27 lần nhưng chỉ có 291 2916 quả. Xách, cái này tiếp cận 3000 đếm. Nhưng mà này còn chỉ là một cái trồng trọt không gian. Nếu như đa dụng mấy cái trồng trọt không gian, nhiều loại bên trên một ít thần cấp địa vị trí tôn cây ăn quả, cái kia thu hoạch khả năng liền nhiều hơn nhiều. Cho dù là trăm năm thần cấp địa vị tối quả, một ngày cũng có thể thu hoạch 2 lần. 216 khoa đâu. ngàn năm phân cũng liền 4 ngày cũng không cần. Vạn nghiên lời nói, có lẽ liền lâu một chút, nhưng là dưới tình huống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có thể thu hoạch đại lượng thần cấp địa vị trí tôn quả. Nhưng là chỉ là hơn 30 ngày, đây cũng không phải là rất dài. Quan trọng nhất là về số lượng khách quan. Có thể phạm vi lớn bồi dưỡng được địa vị trí tôn cấp chiến sĩ. Không sai, Diệp Trường Ca là sở hữu từ cực thấp tầm thứ cảnh giới, một đường đề thẳng tới bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới thần cấp tài nguyên. Thậm chí nếu như nguyên tố tinh linh cùng nửa võ thần, cùng với cự long chiến sĩ lời nói, cái kia đều có thể để thăng tới chuẩn đế cấp. Nhưng đây chỉ là phạm vi nhỏ để thăng. Giống như, cho dù là sở hữu hơn 300 số lượng chuẩn đế cấp chiến sĩ, theo Diệp Trường Ca thật ra thì vẫn là tương đối phạm vi nhỏ. Anh có lẽ chuẩn đế cấp chiến sĩ số lượng ngược lại là đã không phải 327 sai rồi. Cũng không tính là phạm vi nhỏ. Có thể Diệp Trường Ca muốn nói là chuẩn đế cấp phía dưới. Có một cái rất làm cho Diệp Trường Ca bất đắc dĩ tình huống, cũng là làm cho Dụ Thanh Tuyết đều cảm thấy kinh dị địa phương. Đó chính là diệp trường ca thuộc hạ chuẩn đế cấp chiến sĩ số lượng đã đột phá 300 người có thể bất hủ trí tôn cấp chiến sĩ cũng là cũng không so với chuẩn đế cấp chiến sĩ nhiều hơn bao nhiêu thậm chí hiện tại mới miễn cưỡng có cái hơn 500 người dự thanh tuyết lần này trở về chứng kiến cái này một quỷ dị tình huống kinh dị trong lúc nhất thời nói không ra lời một cái sở hữu chuẩn đế cấp thế lực dù cho chuẩn đế cấp Cường giả chỉ có một cái như vậy bất hủ trí tôn cấp chiến sĩ số lượng tuyệt đối không số ít 10 cái thậm chí trên trong cái đều là bình thường khi thực ra không nói chính là a hổ A báo bọn họ Tam Vinh đệ thế lực Bọn họ thiết lập trên Hải đảo, chỉ có 3 người bọn hắn chuẩn đế cấp từng giả. Tam huynh đệ cũng là thứ thiệt lao tổ, mà bọn họ toàn bộ trên Hải đảo, sinh tồn nhân khẩu số lượng nhưng là hơn 1 tỷ. Rất nhiều. Trong đó đại bộ phận đều là chủng tộc khác, đều là a hộ Tam huynh đệ thu phục qua đây, phục vụ bọn họ bộ tộc kia. Nhân số nhiều, là tối trọng yếu còn có một chút, đó chính là thời gian. Bọn họ Tam huynh đệ thành lập Hải đảo đã rất dài, vì vậy điều này làm cho bọn họ thuộc hạ tích lũy không ít bất hủ chí Từ bất hủ tôn nhất tinh đến bất hủ chí tôn cửu tinh cảnh giới, đều là có nhất định số lượng toàn bộ bất hủ trí tôn cấp cường giả, toàn bộ cộng lại số lượng nhưng là phá ngàn. Rất khoa trương sao? Cũng không quá trương. Thậm chí tình huống như vậy, ở trên biển mênh mông ngược lại là bình thường. Tối đa cũng chính là cùng là tầng tứ giới, bất hủ trí tôn cấp số lượng cái gọi là nhiều một chút. Đừng nói ba cái chuẩn đế, có chút chủng tộc chỉ là sở hữu một cái chuẩn đế, nhưng có bất hủ trí tôn cũng là phá thiên nhân. Mà bất hủ trí tôn trở xuống những thứ kia thánh vị chí tôn số lượng khả năng liền nhiều hết mức. Trên thực tế, phàm là từng sinh ra chuẩn đế cấp chủng tộc, chết cơ bản ở thánh vị chí cấp tầm thứ lực lượng, số lượng cũng đã là mấy nghìn đẳng cấp thậm chí đại bộ phận đều là vượt 10 ngàn nhân số. Thiên vị trí Tôn nói, cái kia số lượng khả năng liền nhiều hết mức. Mấy bạn khai bước, hạn mức cao nhất 10 bạn đều là thấp. Địa vị trí Tôn vậy coi như nhiều hết mức. Đừng xem Thiên Vũ Hoàng hướng trên mặt nổi những địa vị tiêu trí Tôn cùng địa vị trí Tôn, dường như cũng liền như vậy một ít. Rất giỏi cũng chính là một cái cấm vệ quân. Có thể cả cái cấm vệ quân số lượng cũng liền mới 10 vài người. Thế nhưng a, nơi đây tồn tại một cái thế nhưng, Thiên Vũ Hoàng hướng cũng không phải là Thiên Vũ Hoàng tộc. Mà Thiên Vũ Hoàng Hướng cấm vệ quân, hầu như mỗi năm đều có người ly khai, thậm chí mỗi 350 năm bên trong, chỉnh thể Thiên Vũ Hoàng Hướng ngoại trừ số lượng nhất định tầng quản lý, cũng chính là những thứ kia tiểu đội trưởng, đại đội trưởng cùng với thống lĩnh những người này bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều sẽ đổi một vòng tân nhân. Thậm chí ngàn năm bên trong, cả cái cấm vệ quân nhân, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thống lĩnh, tất cả thành viên đều sẽ đổi cùng thay thế bổ sung những thứ này đổi cùng thay thế bổ sung, có chút là hy sinh. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là lên cấp. Đó cũng không phải tu vi cảnh giới tấn cấp, mà là chỉ cấm vệ quân cái này quân chức lên cấp. Ở trên Thiên Vũ Hoàng Hướng cấm bệ quân, nếu như lên cấp, vậy ý nghĩa bọn họ không đang vì Thiên Vũ Hoàng Triều phục vụ. Bởi vì bọn họ phục vụ cùng nghe lệnh đối tượng sẽ đổi thành Thiên Vũ Hoàng Tộc. Thậm chí cũng có thể nói như vậy. Thiên Vũ Hoàng Hướng xuất hiện, kỳ thực chỉ là Thiên Vũ Hoàng Tộc để cho tiện quản lý, cùng với bồi dưỡng mình thuộc hạ thế lực, sở tạo ra hoàng triều mà thôi. Thậm chí ngữ khí nói là hoàng triều, còn không bằng nói là một cái bộ môn quản lý đâu. Hết thể đều là vì Thiên Vũ Hoàng phục vụ. Trên một này, thần hoàng triều cũng là như vậy. Thần dự hoàng triều phục vụ cùng Vì vậy, mặc kệ Thiên Vũ Hoàng Hướng cấm vệ quân như thế nào biến động, thủy Trung đều sẽ duy trì ở 10 vạn về số lượng. Mà là cấm vệ quân thông thường cũng sẽ ở bên ngoài chiến cái này mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tổn thất. Cái này có thể còn xuống tới, tự nhiên là trong đó người nổi bật. Những giàu giàu giả này dĩ nhiên là sẽ bị Thiên Vũ Hoàng tộc hấp thu được hải tầm, trở thành bọn họ Thiên Vũ Hoàng tộc trực hệ chiến sĩ. Mà qua nhiều năm như vậy, ai rõ ràng Sở Thiên Vũ Hoàng triều bồi dưỡng được bao nhiêu cấm vệ quân. Ca cũng không rõ ràng. Nhưng Ca cũng là từ Dược Thanh Tuyết nơi biết. Thần Dực có bao nhiêu địa vị trí tôn. Thiên vị trí tôn cùng với thánh vị trí tôn, thánh vị trí tôn chỉ ít 200.000, thiên vị trí tôn trăm vạn vài bước, địa vị trí tôn nghìn vạn vài bước. Hơn nữa chính là như vậy chữ số, cũng chỉ là dự thanh tuyết biết được. Thậm chí dự thanh tuyết đều có thể khẳng định, thần dược nhất tộc còn sở hữu ẩn nút lực lượng. Bất quá, lần này toàn diện khai chiến giới tình huống, nàng nhất định sẽ biết được thần dược nhất tộc toàn thân lực lượng. Nhưng này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng đã đủ rồi. Thánh vị trí tôn 200.000, thiên vị trí cùng địa vị trí tôn vẫn là trăm vạn cùng nghìn vạn vài Mà chính mình đâu? Như ngươi vậy phát triển tuyệt không bình thường. Nhưng rất mạnh. Vừa nghĩ tới rực thanh tuyết lấy không gì sánh được phức tạp ngữ khí nói ra, một câu nói như vậy, Diệp Trường ca cũng không biết nên nói cái gì đâu. Tuy là nói như vậy hơi quá đáng. Có thể chăm chú mà nói, thật đúng là như vậy. Bởi vì chỉ luận về chuẩn đế cấp chiến sĩ số lượng, Diệp Trường ca hoàn toàn có thể xưng mình là hoàng chiếu cấp thế lực. Nhưng vấn đề là, đối lập chuẩn đế cấp trở xuống chiến lực, hán bên này nhưng chỉ có phải kém nhiều lắm. Chương 404, cho nên vẫn là cái này trí tôn quả có chút đặc thủ. Chương 404, cho nên vẫn là cái này trí tôn quả có chút thủ Cầu hoa tươi Thật sự sai nhiều lắm. Bất Hủ trí tôi nói, Diệp Trường Ca thuộc hạ còn có miễn cưỡng như vậy 500 cái. Ngược lại đến rồi Thánh vị trí Tôn cái này tầng thứ chiến sĩ, số lượng cũng là càng thêm thiếu. Hơn 300. ân, so với chuẩn đế cấp chiến sĩ nhiều như vậy mười mấy a. Sấu hổ a. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ. Ngược lại là thiên vị trí Tôn cấp chiến sĩ, ngược lại là khá hơn một chút, nhiều hơn không ít. Nhưng cái này nhiều hơn không ít, cũng chỉ là tương đối với thủ hạ của hắn mà nói. Kỳ thực cũng là mới như vậy hơn 1000 cái. Đối lập thế lực khác, cùng với là cách biệt một trời. Địa vị trí tôn cấp chiến sĩ số lượng nhiều, nhưng là chỉ là 3 năm mà người. 3 năm bạn đối lập 1000 vạn khởi bước. Cái này tờ mờ giờ căn bản cũng không cần so với. Trên thực tế, hôm nay vị trí tôn cùng địa vị trí tôn, còn Diệp Trường Ca tạo lập được linh vực, đem Long Chi nhất tộc bồi dưỡng phía sau, mới miễn cưỡng có chút số lượng. Thậm chí ở xấu hổ một điểm. Nếu là ở Diệp Trường Ca thần cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ, không có tăng phía trước, cũng chính là không có thế nhưng huyết mạch chi nguyên. Sau đó, Diệp Trường Ca không có đem nguyên chói chặt thần cấp nông trưởng, tối trung hóa ra thần thánh chi nguyên nói. Dù tay hắn vô luận là thiên vị trí tôn vẫn là địa vị trí tôn cấp chiến sĩ, đều không có nhiều như vậy, ít hơn 2 phần 3 số lượng. Đối với mấy ngày này vị trí tôn cùng địa vị trí tôn cấp chiến sĩ, kỳ thực đều là long chi nhất tộc tự long chiến sĩ. Mượn thần thánh huyết mạch chi nguyên tăng lên, làm cho long chi nhất tộc chiến sĩ chiếm được cường hóa một dạng đề thăng. Mà cái này dạng đề thăng, làm cho Diệp Trường Ca tương đối thỏa mãn. Bất quá, cho dù là thỏa mãn, đây là chậm. Hiện tại có địa vị này trí quả, cái kia tự nhiên có thể bổ dưỡng được đại lượng địa vị trí tôn. Tuy là cái này dạng bổ dưỡng ra được địa vị trí tôn, đang sử dụng địa vị trí tôn quả phía sau, tối đa cũng chỉ có thể để thăng tới địa vị trí tôn lục tinh kỳ nhưng không có quan hệ. Hiện tại có thần thánh huyết mạch chi nguyên, đối với long chi nhất tộc mà nói, cho dù là dựa vào tự mình tu luyện, tốc độ kia cũng có thể để thăng không ít. Dĩ nhiên, khẳng định không có trực tiếp ăn trí tôn quả cái này dạng tăng lên nhanh. Có thể chỉ cần đạt được địa vị trí tôn lục tinh cảnh giới, Diệp Trường Ca vẫn có biện pháp để cho bọn họ tiếp tục tăng lên. Ở phương diện này bên trên, thiên vị trí tôn quả cùng với thánh vị trí tôn quả, cũng đều là không sai biệt lắm tình huống như vậy. Thậm chí thần cấp hóa phía sau, cái này ba loại chí tôn quả năng lực có thể nói đều là hoàn toàn nhất trí. Tối đa cũng chính là đối ứng tăng lên đẳng cấp không giống với. Diệp Trường Ca cũng trực tiếp lựa chọn thần cấp hóa, sau đó tiến hành trùng chọn. Hắn cũng không hoảng sợ, ngược lại hiện tại thần cấp hóa danh mạch được rồi đi, hơn nữa cái này ba loại trí tôn quả với hắn mà nói, nhưng là sở hữu chỗ tốt cực lớn. Có thể đại lượng bồi dưỡng thủ hạ đâu. Thần cấp thiên vị trí tôn cây ăn quả, đặc thu thần cấp thánh linh vật, 10 năm thành thục, một lần có thể kết quả 100 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. 10 thần cấp thiên vị chí tôn quả, sử dụng sau Thiên vị trí Tôn Tam tinh bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên Thiên vị trí Tôn Tam tinh cảnh giới. Trong năm thần cấp thiên vị trí tối quả, sử dụng sau, thiên vị trí Tôn Tam tinh bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên Thiên vị trí Tôn Tam tinh cảnh giới. Ngang năm thần cấp thiên vị trí tối quả, sử dụng sau, thiên vị trí Tôn Lục tinh bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên Thiên vị trí Tôn Lục tinh cảnh giới. Và năm thần cấp thiên vị trí tối quả, sử dụng sau, thiên vị trí Tôn Lục tinh bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên Thiên vị trí Tôn Lục tinh cảnh giới thần cấp thánh vị trí tôn cây an quả, đặc thu thần cấp thánh linh vật, 10 năm thành tựu, một lần có thể kết quả 100 linh thăng quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. 10 năm thần cấp thánh vị trí tối quả, sử dụng sau, thánh vị trí tôn tam tinh bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới. 100 năm thần cấp thánh vị trí tối quả, sử dụng sau, thánh vị trí tôn tam tinh bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên thánh vị trí tôn tam tinh cảnh giới. 1000 năm thần cấp thánh vị trí quả, sử dụng sau Thánh vị trí tôn lục tinh bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên thánh vị trí tôn lục tinh cảnh giới. Và năm thần cấp thánh vị trí tôn quả, sử dụng sau, thánh vị trí tôn lục tinh bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên thánh vị trí tôn lục tinh cảnh giới. Tuy là ba loại trí tôn quả là đối với ứng với 3 đẳng cấp. Có thể nhường cho Diệp Trường Ca có chút không đoán ra chính là, rõ ràng là địa vị trí tôn, thiên vị trí tôn cùng với thánh vị trí tôn cái này ba cái đẳng cấp. Có thể gieo trồng thành thời gian, cư nhiên đều giống nhau. Sau lại Diệp Trường Ca mới biết được, lai like cái này ba loại chí tôn quả Nhưng thật ra là một loại đặc thủ trí tôn trên cây ăn quả kết xuất tới. Hách, nói như thế. Kỳ thực vô luận là địa vị trí tối quả, vẫn là thiên vị trí tối quả, cùng với cái kia thánh vị trí tối quả, đều là thuộc về trí tối quả. Đối với, đều là cùng một loại trí tôn trên cây ăn quả cái trái. Chỉ bất quá một ít chí tôn cây ăn quả xảy ra dị biến, hoặc là hoàn cảnh, đặc tu biến hóa trở, các loại nhân tố quấy dậy, cuối cùng sinh ra đặc thụ tiến hóa. Cuối cùng, liền tạo thành cái dạng này. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đều là thuộc về trí tối quả, chỉ là hiệu quá không giống với. Bất quá ở Diệp Trường Ca nơi đây, nhưng là bị thần cấp hóa thành bốn loại không cùng một dạng trí tôn quả. Thảo nào, trí tôn quả thần cấp hóa phía sau, từ hạ vị trí tôn đến thánh vị trí tôn cũng có tăng lên trong phạm vị. Diệp Trường Ca phảng phất minh bạch rồi cái gì? Từ một điểm này nhìn lên, cái này dường như cũng không có gì không cùng một dạng. Có thể tóm lại vẫn là phân làm bốn loại. Trí tôn quả là một loại, còn lại đẳng cấp trí tôn quả cũng là đơn độc một loại, cũng không phải là chia làm một loại. Chỉ bất quá, làm cho Diệp Trường Ca có chút cảm thấy bất ngờ chính là, những thứ linh vật, thậm chí là thánh linh vật đều không có trí tôn quả loại tình huống này. Tuy như có chút linh vật cũng xuất hiện biến dị, nhưng đến Diệp Trường Ca trên tay, tiến hành thần cấp hóa phía sau, vô luận là thông thường vẫn là biến dị, chỉ có thể thần cấp hóa một loại. Không phải, phải nói là cho dù là biến dị, tiến hành rồi thần cấp hóa phía sau, kết quả kia cũng cùng thông thường thần cấp hóa phía sau là giống nhau. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca khả năng liền có chút xem không hiểu. Chớ không phải là cái này trí tôn quả có chút đặc thủ. Diệp Trường Ca cuối cùng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng có là thế nào một cái đặc thù pháp, hắn cũng không rõ ràng. Kỳ thực ở phát phát hiện điểm này phía sau, Diệp Trường Ca đối với trí Tôn quả triển khai một series nghiên cứu, thậm chí Dược Thanh Tuyết cũng tham dự vào. Bây giờ vô luận là Dược Thanh Tuyết, vẫn là hệ Lệ nạ cùng sổ Phi A các nàng, đều vô cùng tin tưởng đúng chắc cho rằng, Diệp Trường Ca chủ nhân này có một loại siêu cường thiên phú. Cái thiên phú này chính là đối với toàn bộ linh vật tiến hành một loại thần hóa, thần, thần cấp hóa. Diệp Trường Ca cũng nói thẳng, dĩ nhiên, trực tiếp đem hệ thống công năng, nói ra thiên phú của hắn mà thôi. Đồng thời, cái này thiên phú cường đại còn dọc theo đặc thù trổng chọn không gian, cũng chính là thần cấp nâng trường năng lực cùng. Chương 405 Sở dĩ kết quả là bất hủ trí tôn cấp trở xuống chiến sĩ vẫn là không cách nào đại lượng bồi dưỡng trên 405 sở dĩ kết quả là bất hủ trí tôn cấp trở xuống chiến sĩ vẫn là không cách nào đại lượng bồi dưỡng Cầu hoa tươi, Tuy là nói như thế có chút khoa trương nhưng vô luận là hệ lại n vẫn là sổ phía ạ thậm chí chính là kiến thức rộng rực thanh Tuyết đều không nghi ngờ chút nào tin bất quả tại hắn bên này địa vị trí tô quả thiên vị trí tôn quả cùng với thánh vị trí Tôn còn thần cấp hoa phía sau vẫn là tạo thành mới giống loại hơn nữa còn là thần cấp thánh linhẩn Tuy là chỉ có 10 năm trăm năm năm năm phần cùng với bản niên, cái này 4 đẳng cấp. Tối đa cũng liền để thăng tương ứng đẳng cấp lục tinh cảnh giới. Thế nhưng nha, Diệp Trường Ca nhìn qua, chính mình thuộc tính giao diện ở trên một cái đồ giảm. Thần cấp pháp tắc chi cây ăn quả, đặc thu thần cấp thánh linh vật, 10 năm có thể thành quen thuộc, một lần có thể kết quả 108 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần cấp pháp tắc chi quả, 10 năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến địa vị tối lục tinh. Nhị phẩm thần cấp pháp tắc chi quả,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 sử dụng sau thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp tối cao có thể tăng lên đến thiên vị trí tôn cựu tình lục phẩm thần cấp pháp Tắc chí quả 500 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiếng cấp tối cao có thể tăng lên đến thiên vị trí tôn địa phòng thất phẩm thần cấp pháp tác chí quả là năm thànhthục phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiếng cấp tối cao có thể tăng lên đến thánh vị trí Tônn kinh tác phẩm thần cấp pháp tác chí quả 3.000 năm thànhthục phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau Thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến Thánh vị trí tôn tiểu tinh. Cửu phẩm thần cấp pháp cắt chi quả, 5000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến Thánh vị trí tôn đỉnh phong. Thập phẩm thần cấp pháp cắt chi quả, đoạn 5 thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể đem thánh vị trí tôn tụt cùng pháp cắt chi lực cấp tốc chuyển hóa thành bất hộ chi lực. Cái này rất tốt. Kỳ thực sở hữu thần cấp pháp cắt chi quả phía sau, đối với Diệp trưởng ca mà nói, cái này tác dụng thật nếu nói, kỳ thực cũng không phải là rất lớn. Dù sao, cái này thần cấp pháp tắc chi quả, tuy là đầu 10 cái phẩm cấp, nhưng nhắc đến tam phẩm chỉ là để thăng địa vị trí tôn, hơn nữa cũng chỉ là mỗi một cái phẩm cấp để thăng một cái tinh cấp tu Muốn đến lục phẩm đối ứng thiên vị trí tôn, cũng là ba cái phẩm cấp thần cấp pháp tắc chi quả, để thăng thiên vị trí tôn ba cái tinh cấp tu vi. Sáu đến cửu phẩm lại là đối ứng thánh vị trí tôn, ba cái phẩm cấp có thể để thăng ba cái tinh cấp tu vi. Thập phẩm thần cấp pháp tác chi quả lời nói, ngược lại là có thể cấp tốc tấn cấp bất hủ chí tôn. Ngược lại bây giờ đối với Diệp Trường ca mà nói, một ngày tấn cấp bất hủ chí tôn, vậy cũng được dễ dàng.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 Bất Hủ trí Tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến Bất Hủ trí Tôn đỉnh phong. Thập phẩm thần cấp Bất Hủ Linh thảo, 120 triệu năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể tại đến Bất Hủ Chí Tôn đỉnh phong cảnh giới ngưng tụ song trình Bất Hủ chi thể. Ấy, cái này cũng không dễ dàng. Lần nữa nhìn thoáng qua, thân cấp Bất Hủ Linh thảo thuộc tính, Diệp Trường ca khỏe miệng giật một cái. Không có biện pháp, cái này cần thời gian quá dài. Hơn nữa điểm chết người nhất chính là, thần cấp Bất Hủ Linh thảo chỉ có thể một gốc một bộ tiến hành trồng trọt. Đây chính là rất lậm trồng không gian. Bất quá từ địa vị trí tôn đến thiên vị trí tôn, rồi đến cái này thánh vị trí tôn nói, đã hoàn toàn không có vấn đề. Địa vị trí tôn, thiên vị trí tôn cùng với thánh vị trí tôn, có cái kêu ba loại trí tôn quả bổ đủ, hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Trường Ca thấp giọng nói, có thể chính là tiến nhập đại lượng chế tạo cái này ba đẳng cấp chí tôn cấp chiến sĩ. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến một điểm, Diệp Trường Ca một trận chứng đau. Hai năm đây nếu là có người từ thượng vị trí tôn tấn cấp địa vị trí tôn nói, có thần cấp địa vị trí tôn quả cùng với thần cấp pháp tắc chi quả trợ giúp, vậy khẳng định có thể cấp tốc đạt được địa vị trí tôn đỉnh phong. Sau đó Sau đó, tấn cấp thiên vị trí tôn, thông qua nữa thần cấp thiên vị trí tôn quả cùng với thần cấp pháp tắc trí quả, cấp tốc tấn cấp đến thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Lại sau đó, tấn cấp thánh vị trí tôn cảnh giới. Có thể cuối cùng vẫn là có thể đi qua thần cấp thánh vị trí tôn quả, cùng với cái kia thất phẩm bát phẩm cùng với cựu phẩm thần cấp pháp tắc trí quả, tốc hành đến thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa đạt được thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, còn có thập phẩm thần cấp pháp tắc chi quả tương trợ, có thể trực tiếp sở hữu bất hộ chi lực. Cái này liền ý nghĩa cấp tốc tấn cấp bất hộ tôn cảnh giới. Chương 406: Điên thần cấp biến hóa cầu hoa tươi. Chương 406 điên cùng thần cấp biến hóa cầu hoa tươi. sở dĩ kết quả là bất hủ trí tôn cấp trở xuống chiến sĩ vẫn là không cách nào đại lượng bồi dưỡng vừa nghĩ tới trên tay mình sở hữu cấp tốc từ tiến nhập chí tôn cấp bắt đầu trực tiếp bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới bồi dưỡng lộ tuyến Diệp trường ca liền đó trứng bởi vì này nói cho cùng vẫn là không cách nào bồi dưỡng đại lượng trí tôn cấp chiến sĩ thân bất hủ trí tôn cấp lời nói ngược lại là có thể tính rồi ta muốn tin Anh không phải phổ thông tiêu chuẩn Diệương ca tự mình an ủi mình một câu Y thực thật sự nói tới, nếu như có đầy đủ chuẩn đế cấp chiến sĩ, còn lại chiến sĩ nhiều hay không cũng không đáng kể. Một ga chuẩn đế cấp chiến sĩ, sợ có đủ kinh sợ lực lượng, nhưng là viễn siêu ngàn tên bất hủ trí tôn cấp chiến sĩ. Đây là vô pháp so sánh. Hơn nữa đến rồi Diệp Trường Ca nơi đây phía sau, đạt được bất hủ trí tôn cảnh giới, cũng không có nghĩa là không cách nào cấp tốc tăng lên. Không sai, thần cấp bất hủ linh thảo thật là khó có thể phạm vi lớn trồng trọn. Dù sao một gốc một cái trồng trọt không gian, cho dù là Diệp Trường Ca đem chính mình còn thừa lại trồng trọt không gian, toàn bộ dùng để trồng trọt thân cấp bất hộ linh thảo. Đó cũng chỉ là mấy nghìn gốc một lần trồng trọt, quá ít. Nhưng lần này đâu? Diệp Trường Ca vận khí tương đối khá, cũng là dược thanh tuyết 03 hết sức ra sức, nàng mang tới linh vật bên trong, cũng vẫn tồn tại để thăng bất hộ trí tôn cấp linh vật. Theo thứ tự là ba loại, bất hủ kim liên, bất hộ xích liên, cùng với bất hủ tử liên. Cái này ba loại hạt sen tới tay biết kim long quả, xích long quả cùng tử long quả một dạng trạng thái, đều là đề thăng đồng nhất tầng thứ tu vi cảnh giới linh vật. Tuy là hiệu quả giống nhau, nhưng trên bản chất cũng là ba loại linh vật. Không đúng, chắc là ba loại thánh linh vật. Hơn nữa thần cấp hóa so đồ giảm giám định ra tới phía sau, làm cho Diệp trưởng ca hết sức thỏa mãn. Bởi vì này ba loại thần cấp thánh linh vật một cái đại sen, ở sau khi chín, cũng là sinh hạn sen 36 quả. Thần cấp bất hủ kim liên, đặc thù thần cấp thánh linh vật, trong năm thành tụ, một lần có thể kết thúc hạt sen 36 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. Trong năm thần cấp bất hủ kim liên hạ sen, sử dụng sau, bất hủ trí tôn tam tinh bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới. Ngàn năm thần cấp bất hủ kim liên hạ sen, sử dụng sau Bất Hủ Chí Tôn Lục Tinh bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới. Vạn năm thần cấp bất hủ kim liên hạt sen, sử dụng sau, bất hủ chí tôn cựu tinh bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới. Thần cấp bất hủ xích liên, đặc thù thần cấp thánh linh vật, trong năm thành tựu, một lần có thể kết thúc hạt sen 36 quả, đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. Trong năm thần cấp bất hủ liên hạt sen, sử dụng sau, bất hủ trí tôn tam tinh bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên bất hủ chí tôn tam tinh cảnh giới. Ngà năm thần cấp bất hộ xích Liên Hà Sen, sử dụng sau, bất hộ trí tôn lục tinh bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên bất hộ trí tôn lục tinh cảnh giới. Và năm thần cấp bất hộ xích Liên Hà Sen, sử dụng sau, bất hộ trí tôn cửu tinh bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên bất hộ trí tôn cửu tinh cảnh giới. Thần cấp bất hộ tự liên, đặc thù thần cấp thánh linh vật, trong năm thành thủ, một lần có thể kết thúc Hà Sen 36 khóa. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả mạnh. Trong năm thần cấp bất hộ tự liên Hà Sen, sử dụng sau, Bất hủ trí tôn tam tinh bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp tối cao có thể tăng lên bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới ngàn năm thần cấp bất h hữu Liên hạ sen sử dụng sau bấtủ trí tôn lục tinh bên trong có thể tăng lên một cái tính cấp tối cao có thể tăng lên bất hủ trí tôn lục tinh cảnh giới và năm thần cấp bất hủ hữu tử liên hạ sen sử dụng sau bất hủ trí tôn cựu tinh bên trong có thể tăng lên một cái tiếng cấp tối cao có thể tăng lên bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới Tuy là ba loại hạ sen tăng lên hiệu quả cùng tác dụng hoàn toàn tương tự có thể ba loại theo thứ tự là ba lần để thăng hoàn toàn là giống nhau hiệu quả có thể nhiều lần sử dụng 3 lần. Không đúng, là ăn ba biên. Vẹn vẹn là loại trình độ này, liền hoàn toàn có thể cho bất hủ trí tôn cấp chiến sĩ, từ nhất tinh cảnh giới cấp tốc để thẳng tới bất hủ trí tôn cựu tinh cảnh giới. Hơn nữa một lần còn có thể thu hoạch 36 quả sen. Bất quá, đối với dạng này ba loại thần cấp thánh linh vật, Diệp trưởng Ca tuy là rất là thỏa mãn. Nhưng thứ ba bên ngoài, vẫn là lần nữa thần cấp hóa một cái càng thêm đặc thù thần cấp thánh linh vật. Bất hủ chu ngạ quá. Đối với cái này chút có chứa bất hủ tiền tố thánh linh vật, kỳ thực nguyên nhân chân chính đều là bọn họ sở hữu bất hủ chi lực. Hơn nữa còn là thập phần phong phú lại đặc thú bất hủ chi lực đơn giản mà nói đó là có thể làm cho bất hủ trí tôn đều có thể tăng cao tu vi cảnh giới bất hủ chi lực vì vậy đặt tên thời điểm đều tồn tại bất hủ trên thực tế ở trên biển Minh ông sở hữu đại lượng bất hủ tiền tố linh vật Dĩ nhiên có thể chân chính để thăng bất hủ trí tôn tính cấp tu vi cảnh giới cũng chỉ có có chứa bất hủ tiền tố thánh linh vật vô luận là bất hủ kim liên cái này ba loại thánh linh vật vẫn là cái này bất hủ chu ngạn quả như vậy thánh linh vật đều làất giữầnực tc bảoo khấu thật lâu bảo vật. Thậm chí bất hộ chu ngạn quả đều có người nói đều đã ở trên biển Minh Ngum tuyệt tích, hơn phân nửa là đã diệt tuyệt. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là không đành lòng. Không đành lòng như vậy thần vật, cứ như vậy biến mất ở trên biển Minh Ngum. Vì vậy, hắn 530 đối với hắn tiến hành rỗi thần cấp hóa. Nhất định phải thần cấp hóa. Thần cấp bất hộ chu ngạn cây an quả, đạt thu thần cấp thánh linh vật, ngàn năm thành tụ, một lần có thể kết quả 100 linh tán quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả mạnh. Ngàn năm thần cấp bất hộ chu quả, Sử dụng sau, bất hủ chí tôn thất tinh cảnh giới có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên bất hủ chí tôn cửu tinh cảnh giới. Và 5 thần cấp bất hủ chu ngạn quả, sử dụng sau, bất hủ chí tôn bắt tinh cảnh giới có thể tăng lên một cái Tinh cấp, tối cao có thể tăng lên bất hủ chí tôn kiểu tinh cảnh giới. 3 vạn thần cấp bất hủ chu ngạn quả, sử dụng sau, bất hủ chí tôn cửu tinh cảnh giới có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên không khéo chí tôn cửu tinh cảnh giới. 10 vạn năm thần cấp bất hộ chu ngạn quả, sử dụng sau Vô Hự Chí Tôn cảnh giới bên trong có thể tăng lên 3 cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên bất hủ trí Tôn đỉnh phong cảnh giới. Chú thích: Trồng chọn bên trong không gian, thần cấp Vô Hự Chu Ngạn Quả trưởng thành 1 ngày, tương đương với ngoại giới 10 ngày. Cái này thần cấp bất Hự Chu Ngạn Quả có chút lợi thủ, đang gieo trồng bên trong không gian trồng chọn nói, 1 ngày tương đương với 10 ngày tốc độ phát triển. Vì vậy, cho dù là ngàn năm, tài năng mới có thể thành tựu. Trên thực tế, cũng chính là trăm năm. Ừm, ở địa trường ca cái kia sở hữu 10 bạn lần thời gian gia tốc trạng thái trồng chọn bên trong không gian. Một ngày ít nhất có thể thu hoạch 2 lần ngàn năm thần cấp bất hủ chu ngạn quả. Chương 407, cái này kêu là làm chất lượng không đủ số số lượng tới gót. Chương 407, cái này kêu là làm chất lượng không đủ số số lượng tới gót. Cầu Hoa tươi. cái này thần cấp bất hữu chu ngạn quả một ngày tương đương với 10 ngày chuẩn thành. Vì vậy, 100 ngàn này năm kỳ thực cũng liền chỉ là một thời gian khoảng năm mà thôi. Mà ở 10 vạn lần thời gian gia tốc dưới trạng thái, trông chọt không gian một vạn năm cần hiện thực thế giới bao lâu thời gian? 36 năm viên. Đây là một cái rất kinh người số liệu. Chưởng Cũng không dài chỉ là hơn một tháng mà thôi không sai Diệp trường ca để mắt tới rồi cái này thần cấp bất hủ chu ngạn quả lời nói trực tiếp chủng 10 vạn niên đại còn lại niên đại không cần đi trong thực mà 10 vạn niên đại thần cấp bất hủ chu ngạn quả có thể cho bất hủ trí tôn cấp bất luận cái gì một cái tin cấp để thăng 3 cái tinh cấp Topi thậm chí năng lượng cao nhất đạt được bất hủ trí tôn định phong cảnh giới đây cũng chính là nói ở chỉ cần sở hữu bất hủ trí tôn thất tinh cảnh giới như vậy một viên thần cấp bất hủ chu ngạn quả xuống tới trực tiếp bên trên bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới Nếu như đều là long chi nhất tộc lời nói, bàn vào cường đại cự long huyết mạch, ngược thần thánh huyết mạch chi nguyên lực, lượng, chỉ cần sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch, như vậy đạt được bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới phía sau, đều có thể trăm phần trăm tấn cấp chuẩn đế. Vất quá nha, thời gian, ngược lại là ít nhiều có chút lâu một chút điểm. Cũng không quan hệ, ở Diệp Trường Ca nơi đây cho dù là 1000 năm thời gian, cũng liền 4 ngày không đến là được rồi. Cũng không thể hắn những thứ kia sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, sẽ xuất hiện một cái tu luyện vài vạn năm đều không thể tự bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới, đột phá tấn cấp đến chuẩn đế cấp cự long chiến sĩ A. Nếu thật là xuất hiện như vậy cự long chiến sĩ, Diệp Trường Ca cũng không thể nói gì hơn. Có thể trên thực tế, sở hữu thần thánh huyết mạch chi môn ở, chuyện như vậy căn bản không khả năng xuất hiện. Thậm chí ngay thì, ngàn năm trong vòng đều có thể từ bất hữu chí tôn đỉnh phong cảnh giới tấn cấp đến chuẩn đế cấp. Trầm một chút năm 3000 năm. Rất kém cõi dưới tình huống, 7, 8000 năm cũng như vậy đủ rồi. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chỉ là bây giờ lúc này. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Trường Ca thần thánh huyết mạch chi nguyên nhưng là có thể gợi ý bây giờ A Đại cùng với hai cái xuất sắc sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, đều bị Diệp Trường Ca lấy ra chỉ chi lực, lấy được ban đầu cự long huyết mạch. Diệp Trường Ca thuộc hạ đã cụ bị là ba cái sở hưu ban đầu cự long huyết mạch cường đại cự long chiến sĩ. Chẳng qua là bởi vì thần thánh huyết mạch chi nguyên gia chỉ chi lực, cũng không phải là A Đại đám người ba người bản thân cụ bị ban đầu cự long huyết mạch. Thế nhưng dựa Trường Ca kế hoạch, năm, hắn sẽ có một gã chân chính có đầy đủ ban đầu cự long huyết cự long chiến sĩ đó chính là A Đại. Chỉ có A đại ở thần thánh huyết mạch chi nguyên gia chỉ chi ở dưới, làm cho tự thân thích hứng cái này ban đầu cự long huyết mạch cường độ, cùng với tự thân chiếm được nhất định cường hóa. Sau đó, A đại bản thân lại rút về đến từ thần thánh huyết mạch chi nguyên gia chỉ chí lực, làm cho tự thân huyết mạch đẳng cấp lần nữa cho phục đến thần thánh hoàng kim cự long cấp. Nhưng đây cũng là có thể để cho A đại chân chính thu được huyết mạch tiến hóa. Đến lúc đó, A đại có thể chính là thật có ban đầu cự long huyết mạch. Mà nếu thật là đến đó nhất khắc, như vậy Diệp Trường Ca thần thánh sẽ đạt được đề thăng. Hiện tại A đại ban đầu cự long huyết mạch là đạt được giá trị Cái kia tự nhiên không có khả năng đối với thần thánh huyết mạch chi nguyên tiến hành cái gì để thăng. Nhưng nếu là á đại tự thân huyết mạch thực sự tiến hóa đến ban đầu cự long huyết mạch, cái kia thần thánh huyết mạch chi nguyên tự nhiên sẽ để thăng. Mà thần thánh huyết mạch chi nguyên một ngày để thăng, cái kia tự nhiên đối với toàn bộ long chi nhất tộc đều là cực đại chuyện tốt. Thậm chí theo Diệp Trường Ca, thần thánh huyết mạch chi nguyên tiềm lực không thể so với nguyên tố tinh linh tự nhiên chi giới, cùng với Khôn Thiên chiến thần nhất tộc chiến thần chi giới sai. Không sai, hiện tại ba người so sánh. Thần thánh huyết chi nguyên ngựa đều đối không kịp tự nhiên chi giới cùng với chiến thần chi giới. Thậm chí quá phận một điểm mà nói, căn bản cũng không xứng đáng đánh động. Quan trọng nhất là một điểm, tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới, cũng sẽ theo nguyên tố tinh linh cùng với nữ vọ thần tăng lên, được đến để thăng hơn nữa cùng thần thánh huyết mạch chi nguyên không giống với, tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới cũng không chỉ là huyết mạch để thăng, mới có thể đi vào hành đề thăng. Chỉ cần nguyên tố tinh linh cùng với nữ vọ thần tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới cũng đều sẽ không ngừng để thăng. Đơn chỉ cần điểm này, chính là thần thánh huyết mạch chi so ra kém. Nhưng thần thánh huyết mạch chi nguyên có một chỗ là tự nhiên chi giới cùng chiến thần chi giới so ra kém. Đó chính là số lượng. Ý thực thật sự nói tới, ba cái đặc thù công năng bên trong, tầng thứ tối cao dĩ nhiên chính là chiến thần chi giới. Tự nhiên chi giới so với chiến thần chi giới kém hơn một chút, nhưng chiến thần chi giới chỉ là sở hữu nữ võ thần, số lượng cũng không phải là rất nhiều, thậm chí có thể nói thật là ít đòi. Nguyên tố tinh linh đâu? Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ vượt qua 300 người, là nữ võ thần gấp 10 lần. Điều này sẽ đưa đến bây giờ tự nhiên chi giới, ý thức cũng không so với chiến thần chi giới sai. Đồng dạng, Mặc dù chỉ là huyết mạch chi lực, tài năng mới có thể dung nhập, đồng thời thu được để thăng. Mẹn mẹn là cái này dạng vừa so sánh với Thần Thánh huyết mạch chi nguyên so với tự nhiên chi giới cùng với chiến thần chi giới khả năng liền kém hơn nhiều lắm. Nhưng vấn đề là vô luận là tự nhiên chi giới nguyên tố tinh linh nhất tộc, vẫn là chiến thần chi giới Khôn Thiên chiến thần nhất tộc, về số lượng so với huyết mạch chi lực dung nhập Thần Thánh huyết mạch chi nguyên Long chi nhất tộc. Đây chính là muốn kém quá xa. Thậm chí hôm nay Long nhất tộc ở Trường Ca lập vực phát triển sau, nguyên tinh nhất tộc cùng Thiên chiến thần nhất tộc cộng lại cũng không bằng Long chi nhất tộc một cái số lẻ nhiều nhất là thần thánh huyết mạch chi nguyên một tiến hóa thành công phía sau, sở hữu long chi nhất tộc thành viên đều đã cụ bị hạ đẳng cự long huyết mạch. Mà long chi nhất tộc nhân số rốt cuộc có bao nhiêu cơ chứ? Từ ban sơ mấy nghìn người, đến đoạn thời gian trước mấy và người, còn hiện tại đã bành trướng đến rồi vượt lên trước 200.000. 200.000 cái thấp nhất hạ đẳng cự long huyết mạch, tối cao thần thánh hoàng kim cự long long chi nhất tộc. Như vậy huyết mạch chi lực hết sức khổng lồ, có lẽ chất lượng không đủ, nhưng là đầy đủ làm cho thần thánh huyết chi nguyên đạt được tăng lên lớn. Tuân đễ chỉ cần dựa theo bây giờ bước đi, cho dù là Diệp trưởng ca dừng lại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trọng trọng, như vậy lòng chi nhất tộc thành viên huyết mạch đều có thể từ từ đề thăng. Có lẽ tốc độ chậm, nhưng là một mực tại đề thăng. Lấy tình huống như vậy, sớm muộn có một ngày có thể đạt được tự nhiên chi giới cùng với chiến thần chi giới đồng nhất tầng thứ. Điểm này, Diệp Trường ca có thể bọn tin. Dù sao hắn cũng sắp nhập vào thần thánh huyết mạch chi nguyên bên trong, tự nhiên sẽ hiểu thần thánh huyết mạch chi nguyên tiềm lực. Tuyệt đối khả quan. Làm người ta vô cùng chờ mông Chương 408, Dực Thanh kế hoạch cầu hoa tươi chương 408, dự thanh quyết kế hoạch cầu hoa tươi. Đối với thần thánh huyết mạch chi nguyên tình huống, Diệp Trường Ca trong lòng còn có một cái suy đoán. Đó chính là có lẽ đợi đến a đại bản nhân huyết mạch nâng cấp, trong thần thánh hoàng kim cự long cấp tiến hóa đến ban đầu cự long cấp nói, có lẽ thần thánh huyết mạch chi nguyên chẳng những có thể thăng, hơn nữa sợ rằng trong đó ra chỉ chi lực, có thể cho càng nhiều hơn thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch cự long chiến sĩ, trực tiếp sở hữu ban đầu cự long huyết mạch. Rốt cuộc là có phải hay không, chỉ có thể chờ đợi sau đó mới nói. Đồng thời Diệp Trưởng Ca cũng có ý tưởng, đó chính là trở mình tấn cấp sau đó, nếu như siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả có thể trong nháy mắt thành thục biến hóa cao cấp hơn siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Như vậy hắn sẽ tiến hành mấy lần trong nháy mắt thành thuộc biến hóa. Dù cho chỉ là trăm bạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vậy cũng đủ tốt. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc thụ thần thánh linh vật, 1000 tiền có thể thành quân thuộc, một lần kết quả 100 linh tán quả. Đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm. 10 năm siêu thần cấp long mạch nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp tu được hạ đẳng cửu long mạch. 1 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được trung đẳng cự long huyết mạch. 1 ngàn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được cao đẳng cự long huyết mạch. 1 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hoàng kim cự long huyết mạch. 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng 810 phía sau, có thể trực tiếp thu được thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Trong bạn năm siêu thần cấp long mạch huyết quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được ban đầu cự long huyết mạch. 1 sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được tổ long huyết mạch. Ước năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả từ trăm vạn năm bắt đầu, một ngày thành thục cũng chỉ có thể kết quả một viên. Có thể theo diệp Trường Ca, nếu là có thể tiến hành trong nháy mắt thành thục hóa nói, mặc dù là chỉ là kết quả một viên. Vậy hắn cũng có thể tiến hành số lượng nhất định trăm vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trong nháy mắt thành thục biến hóa. Thậm chí cho dù là làm cho 100 cái trồng trọt không gian, tiến nhập thật dài lãng cắt thời gian, đó cũng là tính ra. Dĩ nhiên Nếu là có thể trực tiếp trong nháy mắt thành thục biến hóa ngàn vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Được rồi. Diệp Trường Ca cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Có lẽ chờ mình tấn cấp đại đế cảnh giới mới có cơ hội tiến hành ngàn vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trong nháy mắt thành thục biến hóa Bây giờ còn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Trường Ca bây giờ kế hoạch, vậy hết khả năng làm cho long chi nhất tộc những thư kia cự long chiến sĩ, dồn dập đi qua hắn gần nhất thần cấp hóa thần cấp thánh linh bộc, cấp tốc để thang đăng cấp. Yêu cầu không cao. Dù cho chỉ là bất hữu chí tôn cấp cự long chiến sĩ, cái kia cũng rất tốt. Dĩ nhiên, nếu là có thể tăng thêm một ít chuẩn đế cấp gia tộc mà nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Thần Dực Hoàng Triều rời đi Diệp Trường Ca Hải Đảo phía sau, Dực Thanh Tuyết liền trước tiên quay trở về Thần Dực Hoàng Triều. Đối với mình hành tung, Dực Thanh Tuyết cũng không có dấu giếng cái gì, bởi vì Diệp Trường Ca nói cho, không cần. Trên thực tế, thật không cần. Bởi vì cho dù là Thần Dực Hoàng Triều người biết được, Dực Thanh Tuyết đi cái kia Hải Đảo, nhưng đó cũng chỉ là Diệp Trường Ca phụ thuộc Hải Đảo một trong Thiên Hoang Đạo, cũng không phải là Diệp Trường Ca bản nhân Hải Đảo. Ở Diệp Trường Ca Hải Đảo cùng phụ thuộc Hải Đảo Thậm chí là phân hóa tiểu đảo đảo bên trên, bây giờ cũng có đi thông diệp trưởng ca cái kêu bản thể hải đảo không gian thông đạo. Ở hải đảo chi chủ lần này thăng cấp sau đó, chẳng những tiến tạo không gian thông đạo số lượng, phản phất đã không có về số lượng giới hạn một dạng. Cái này liền liền thiết lập không gian thông đạo cũng không cần năng lượng gì duy trì. Phải biết rằng phía trước, diệp Trường ca có thể nguyên tố chi hộ nguyên tố chi lực, tiến hành duy trì mở mang cùng với kiến tạo ra sở hữu không gian thông đạo. Nếu không phải lấy nguyên tố chi nguyên tố chi lực vì thế, cái kia thiết lập không gian thông đạo sẽ tự hành đóng cửa. Thậm chí là đóng cửa thời gian nhất định sẽ trực tiếp tiêu tán mà bây giờ không cần. Vì vậy, đây cũng là vì sao, cho dù là một ít phân hóa đi ra tiểu đảo đảo bên trên, cũng đều bị Diệp trưởng ca kiến tạo chí ít một cái đi qua bản thể hải đảo không gian thông đạo. Còn như Thiên Hoang đảo loại này không lỗ phụ thuộc hải đảo, trên đó thành lập đi thông diệp trưởng ca bản thể hải đảo không gian thông đạo, số lượng nhưng là đạt hơn trên trong cái. Lần này thần cấp Thiên Phú hải đảo chi chủ năng lực để thăng phía trước, Diệp trưởng ca chỉ là thành lập 10 cái. Trên thực tế, vô luận là Thiên Hoang đảo vẫn là Diệp trưởng ca bản thể đảo, bây giờ đều đã cụ bị thập phần to lớn diện tích chỉ là 10 cái không gian thông đạo căn bản cũng không đủ dùng, thậm chí hiện tại trên trăm cái không gian thông đạo cũng chỉ là mới vừa có thể miễn cưỡng bộ dạng. Nhưng nếu không phải hiện tại không cần bất luận cái gì năng lực đi duy trì không gian thông đạo lời nói, Diệp Trường Ca cũng không thể thành lập trên trăm cái không gian thông đạo đồng thời lần này thần cấp tiên phú hải đạo chi chủ thăng cấp phía sau, những thứ này không gian thông đạo cũng, cũng cụ bị càng thêm cường đại hạn chế năng lực. Cái này hạn chế cũng không phải là nhằm vào Diệp Trường Ca, mà là nhằm vào Diệp Trường Ca thiết định danh sách. Tí như, Diệp Trường Ca thiết định tiên hoàng trên nào? Không phải là của mình Hải đảo con dân không cách nào đi qua hắn không gian thông đạo. Vô luận là đi trước bản thân của hắn bản thể trên hải đảo, vẫn là phù hà đảo cái này phụ thuộc hải đảo, thậm chí là những thứ kia phân hóa tiểu đảo đạo đều không được. Phải biết rằng lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Trường Ca thiết lập không gian thông đạo, nhưng là sẽ bị người tùy ý sử dụng. Trước đây tất trưởng lão liền tại còn chưa trở thành Diệp Trường Ca hải đảo con dân, thậm chí còn là cùng Diệp Trường Ca đối địch trạng thái, âm thầm đi qua không gian thông đạo tiến vào Diệp Trường Ca bản thể trên hải đảo đây này. Chỉ bất quá bị Diệp Trường Ca đã nhận ra mà thôi, nhưng cũng chỉ là phát hiện, không cách nào ngăn lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp trường ca chỉ là cho một cái thiết định, đừng nói người ngoài. Cho dù là diệp trường ca trên hải đảo những thứ kia hải đảo cư dân, chỉ cần trung thành trị số không có đạt được mát trị số 100 điểm, không phải diệp trường ca chân chính hải đảo con dân. Vậy không cách nào sử dụng trên hải đảo bất luận cái gì một cái không gian thông đạo. Sở dĩ, cho dù là thần dự hoàng chiếu biết được cái gì, cũng không khả năng đi tới chính mình bản thể trên hải đảo. Đây mới là diệp trường ca chân chính vô sở vị hữu nguyên nhân. Dự thanh tuyết cũng không có để ý trên thực tế. Dực Thanh Tuyết cảm thấy cũng sẽ không có người, cho dù là thần dược nhất tộc những cao tầng kia cũng sẽ không tận lực điều tra cái gì. Bởi vì Dực Thanh Tuyết tự tin lấy thân phận của nàng bây giờ cùng địa vị đã đủ rồi. Nhưng cái này đối với Dực Thanh Tuyết mà nói còn hoàn toàn không đủ. Sở dĩ nàng triển khai một cái kế hoạch. Chương 409, Mai phục Dực Thanh Tuyết Thiên Vũ Hoàng tộc cầu hòa tươi. Chương 409, Mai phục Dực Thanh Tuyết Thiên Vũ Hoàng tộc cầu hòa tươi. Thiên Vũ Hoàng hướng cùng thần dược hoàng triều toàn Cái này toàn diện chiến tranh vừa đánh nhau, khả năng liền hoàn toàn không giống nhau. Chiến trường Ở hai đại hoàng triều lĩnh vực hải khu, khắp nơi đều là, thậm chí mỗi một chỗ chiến trường đều là ước cấp chiến trường. Không phải Song Phương cộng lại vượt lên trước 100 triệu chiến sĩ, mà là Song Phương đều là phái ra hơn gấp nhân số chiến sĩ. Quyết tâm. Thế như vậy một màn, vô tận hải rất nhiều thế lực trầm mặc. Dĩ nhiên, cũng có thế lực đối với lần này, mỉm cười, cũng không phải là lưu ý dù sao hai đại hoàng triều đã sanh đạt tự, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa chỉ là phát sinh ở Thất Tinh Hải cuộc chiến tranh, đến như thế nào cũng không đáng kể. Nhưng đối với Thất Tinh Hải vực những thế lực kia, cái này coi như bắt dê dại rồi. Những thứ kia đỉnh cấp thế lực còn tốt, bọn họ đều biết dưới tình huống như vậy, vô luận là Thiên Vũ Hoàng hướng vẫn là Trần Dực Hoàng triều đều sẽ khắc chế, cũng sẽ không đem chiến đấu lan đến gần bọn họ thế lực hải vực trong Phạm vi. Nhưng đây chỉ là đối với đều là Thất Tinh Hải vực đỉnh cấp 7 đại thế lực mà nói. 7 đại thế lực trở ra thế lực, cái kia dĩ nhiên chính là một chuyện khác. Dưới tình huống như vậy, Phạm là tới gần hai đại hoàng triều thế lực, đều rối rít lựa chọn rút lui khỏi. Dù sao sợ bị lấn đến, một ngày liên lụy, cái kia không đúng cũng sẽ bị hai cái hoàng triều cho rằng là giữa bọn họ chiến tranh bất lợi nhân tố gì gì đó, lại tới một cái trước giải quyết, cái kia việc vui có thể to lắm. Trên thực tế, vô luận là Thiên Vũ Hoàng Hướng vẫn là thần dư Hoàng chiều, đối với mình chiến đấu khu vực bên trong thế lực, cũng sẽ ở song phương khai chiến phía trước, không hẹn mà cùng đi làm một việc. Đó chính là thanh tráng. Loại này đã sinh ra từ chiến tranh, tiên kỵ nhất có kẻ thứ ba thực lực, tự nhiên là muốn trước giờ thanh tráng. Trên thực tế, nếu không phải Dực Thanh Tuyết liên tục cam đoan dưới tình huống, Diệp Trường Ca phụ thuộc hại đạo một trong, cũng chính là ở thần dư Hoàng triều hại biên giới, cái kia tiếp cận trạng thái thiên hoang nào. Cái này nếu không phải là bởi vì Dực Thanh Tuyết lời nói, sớm đã bị trước tiên thần Dực Hoàng triều đại quân tiến hành quét sạch. Toàn diện chiến tranh cũng không phải là đùa giỡn. Chết để triển khai phía trước, song phương đều sẽ tiến hành như vậy càn quét thanh tráng. Dực Thanh Tuyết ở Diệp Trường Ca trên hải đảo, đợi 3 ngày, mà ba ngày nay, vô luận là Thiên Vũ Hoàng hướng vẫn là thần Dực Hoàng triều tuy là đều triển khai toàn diện chiến tranh hình thức, nhưng chủ yếu vẫn là quét sạch chiến trường làm chủ. Mà bây giờ xem như là tiến nhập chân chính trạng thái chiến tranh. Phía trước 3 ngày toàn diện chiến tranh tuy là bạc phát, song phương cũng đều phái ra đại lượng chiến sĩ chấm giết. Nhưng trên thực tế vẫn là không có làm sao xuất hiện chuẩn đế cấp cường giả cho triết, mặc dù là có, đó cũng chỉ là tiến hành thăm dò. Chủ yếu là thiên Vũ Hoàng hướng thăm dò thần dược Hoàng Triều tình huống của bên này. Khi thực Tiên Vũ Hoàng hướng cũng sợ, thần dược Hoàng Triều thực sự nắm giữ bất hủ chi hỏa. Vì vậy, chuẩn đế cấp chiến đấu chủ yếu là tiến hành thăm dò. Y thực thần dược Hoàng Triều cũng không muốn tiến hành như vậy thăm dò chiến đấu. Bọn họ ngược lại là nghĩ trực tiếp mở giết. Nhưng thiên Vũ Hoàng hướng phương cũng là không bằng bọn họ ý chỉ có thể làm chiến đấu như vậy. Hơn nữa Hoàng Triều cũng dự định đem tháo tướng bất hộ chi hỏa thần chi hỏa cho rằng một cái siêu cường con bài chưa lật, bây giờ còn cũng không thích hợp hoàn toàn bại lộ. Nhưng dù cho như thế, dưới tình huống như thế, như chưa hết sức thảm liệt, cũng chính là chuẩn đế cấp cường giả không có vấn lạc. Có thể còn lại cảnh giới cao thủ, cũng là tự thương vô số. Thậm chí cho đến bây giờ, mện mện là bất hủ trí tôn cấp cường giả, Song phương vẫn lạc nhân số, cậu lại liền đã vượt qua hơn ngàn người bất hủ trí tôn cấp cường giả, mặc dù không như chuẩn đế cấp cường giả cường đại. Nhưng cho dù là đôi mắt toàn bộ vô tận hại, một cái bất hộ trí tôn dù cho chỉ là bất hộ trí tôn nhất tinh cảnh giới tu Vậy cũng có thể sáng lập một cái hơn 10 triệu số lượng được quần. Có thể hiện trong thời gian ngắn, cũng là bỏ mình hơn 1000 cái. Nhưng mà, cho dù là xuất hiện tình huống như vậy, Song phương chiến tranh như trước xem như là không có tiến nhập gay cấn. Mà đang ở Dực Thanh Tuyết trở lại thần dự hoàng triều ngày thứ 3, Song phương chiến tranh hoàn toàn tiến nhập gay cấn. Ngày này, Dực Thanh Tuyết tao thụ Thiên Vũ Hoàng Hướng mai phục. Cũng không biết Tiên Vũ Hoàng Hướng lấy thủ đoạn gì, cư nhiên lấy được Dực Thanh Tuyết tu tích. Nội gián? Không phải, cũng không phải là. Đây là Tiên Vũ hoàng Hướng vận dụng một ít góc gác mày Ngươi tới một vị đem Huyền Thiên thần sách tu luyện tới ngày thứ 12 mệnh cảnh giới mệnh sư đối phương hiển nhiên là thôi diễn ra dược thanh tuyết tình huống. Trên thực tế, cho dù là 12 ngày mệnh cảnh giới mệnh sư, cũng không khả năng thôi diễn ra dược thanh tuyết tình huống. Đã thành lập trong cơ thể tiểu thế giới dược thanh tuyết, dùng liền tính chết lời nói, cho dù là thiên cơ môn bên trong đem thiên cơ thôi diễn thần thuật tu luyện tới trình độ nhất định cường đại mệnh sư, cái kia cũng không khả năng suy tính dược thanh tuyết một ít tin tức. Dĩ nhiên, cũng không phải tuyệt không khả năng. Cuối cùng cái kia vị mệnh sư suy tính mấy lần, chiếm được đại lượng tin tức, đang phối hợp từ thần dược hoàng triều lấy được tin tức toàn bộ kết hợp lại, lấy được dược thanh tuyết tung tích. Cái này dạng thôi tính ra tung tích, kỳ thực còn tốt mấy cái, nhưng Thiên Vũ Hoàng triều đô phái ra từng cái thực lực kinh khủng tiểu đội, đối với dược thanh tuyết triển khai mai phục tính bắt được. Bắt không được, trực tiếp một điểm, trực tiếp đem dược thanh tuyết bắt chết. Thiên Vũ Hoàng hướng chi như vậy coi trọng dược thanh tuyết, cái này cũng đều là bởi vì cái kia vị mệnh sư. Bởi vì cái kia vị mệnh sư cư nhiên không cách nào suy đoán ra dược thanh đại thể tin tức, cái này liền nói rõ vấn đề lớn. Hơn nữa còn có một ngày, cái kia vị mệnh sư kỳ thực suy đoán đến rồi, một cái làm cho hắn khó tin sự tình. Đó chính là Thiên Vũ Hoàng hướng có bị tiêu diệt huynh hướng. Khả năng như vậy, hù dọa hắn, tự nhiên cũng sẽ không nói ra, thậm chí có thể nói là không dám. Thật muốn ngay trước cái kia vị nô viêm lão tổ mặt, nói ra Thiên Vũ Hoàng hướng cùng với Thiên Vũ Hoàng tộc có bị tiêu diệt khả năng tính, cái kia chỉ sợ cũng nguy rồi. Cho dù là hắn vị này cường đại mệnh sư, cũng sẽ bị đối phương phẫn nộ một bả, không đúng còn có thể trực tiếp mất mạng. Vì vậy, cái kia vị mệnh sư cuối cùng nguyện chuyển một điểm. Nó chỉ là thanh tuyết đối với thần nhất tộc hết sức trọng yếu, đồng thời tuyết có đầy đủ phi thường đáng sợ thiên phú. Ý kiến của hắn tốt nhất là trước đem Dực Thanh Tuyết trang sát. Đối với lần này, Thiên Vũ Hoàng tộc cái vị Tiên Lộ Viêm lao tổ cũng đồng ý cuối cùng, hắn phái ra nhiều cái tiểu đội. Mà cái này mấy cái tiểu đội khả năng liền vinh cùng. Mỗi một tiểu đội nhân số cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 103 người. Nhưng cái này 103 người tiểu đội, cũng là thấp nhất đều là bất hủ trí tôn Bắc tình cảnh giới tu vi. Đồng thời đều là do ba cái chuẩn đế cấp cường giả dẫn đội. Đội hình như vậy hết sức khủng bố tịch. Chương 410, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả cũng giết bất Thanh Tuyết cấu hòa chơn 410, cho dù là đại đế cảnh giới cường giả cũng rất bất tử dục thanh tuyết cấu hoa tươi. Mặc dù nói cái này ba cái chuẩn đế cấp cường giả, trên cơ bản cũng chỉ là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới. Cũng chính là trong đó có hai cái tiểu đội có một cái chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cường giả. Nhưng đừng nói chuẩn đế nhị tinh, cũng đừng nói ba cái chuẩn đế. Dù cho chỉ là một cái chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cường giả, này cũng đã rất khoa trương. Bởi vì Thiên Vũ Hoàng Hướng đã được đến chính xác tin tức, Dực Thanh Tuyết bên người cũng không có chuẩn đế cấp cường giả thủ hộ. Hơn nữa vì phối hợp lần này hành động, Thiên Vũ Hoàng tộc cái vị tiên lộ viêm lão tổ nhưng là mang theo đại lượng chuẩn đế cấp tương giả, trực tiếp rêu giao khắp nơi một dạng nhiệt thân. Đối với tình huống như vậy, thần dực nhất tộc tự nhiên cũng là trước tiên triệu tập chuẩn đế cấp tương giả, sau đó chạy đi tiến hành chống cự. Nguyên bản tiên vũ hoàng tập cho rằng, dưới tình huống như thế, tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Dược Thanh Tuyết nhất định có thể bị cầm xuống, kém nhất cũng sẽ bị giết chết. Dĩ nhiên, tốt nhất là cầm xuống đối phương. Dù sao còn sống dược Thanh Tuyết mới là bên ngoài giá trị lớn nhất chẳng thái. Dựa theo tình huống bình thường, dược Thanh Tuyết lần này sợ là ngã xuống. Trên thực tế, Dực Thanh Tuyết bên người không có chuẩn đế cấp cường giả, ngược lại còn an toàn nhất định. Bởi vì chuẩn đế cấp cường giả, mặc dù không có đầy đủ pháp tắc bản nguyên, nhưng trong cơ thể bất hộ chi lực, so với bất hủ chí tôn tu luyện ra bất hộ chi lực, trên thực tế có thể nói là cao hơn một cấp bậc. Đã có đầy đủ pháp tắc bổn nguyên một tia hình thức ban đầu lực lượng. Vì vậy, hai cái chuẩn đế cấp cường giả, nếu như cách xa nhau khoảng cách nhất định mà bị, trên cơ bản đều có thể cảm nhận được đối phương ký tức. Chỉ cần không có dị thường đặt thủ ẩn nấp ký tức, cái kia căn bản là không giấu được. Vì vậy, Dực Thanh Tuyết bên người thật đúng là không có thần dược nhất tộc chuẩn đế cấp cường giả có thể cuối cùng đâu. Cuối cùng Dực Thanh Tuyết cũng đích xác là tao ngộ rồi mai phục. Sau đó, đối mặt một cái thiên Vũ Hoàng tộc tạo thành cường đại đặc thủ tiểu đội, ba gã chuẩn đế cấp cường giả. Trong tên thấp nhất bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới cao thủ. Thậm chí trong đó ba gã chuẩn đế cấp cường giả bên trong, có một vị càng là chuẩn đế cấp nhị tinh cảnh giới cường giả. Đây là muốn lành lành nhịp điệu. Bất quá, cái này cuối cùng của cuối cùng, trên thực tế lại ngược lại là thiên Vũ Hoàng tộc bên này ngã xuống. Bởi vì liền tại Tiên Vũ Hoàng tộc bọn họ đem Dược Thanh Tuyết nắm người, bao vây lại sau đó, cảm thấy Dực Tuyết đã là bắt rợ trong vũ dưới tình huống. Đoạn biến bạn phát. Kỳ thực lần này Dược Thanh Tuyết trở lại thần dược hoàng Chiều phía sau, bên người còn có mấy người. Số lượng cũng không phải là rất nhiều, cũng chính là hai mươi mấy người. Cái này hai mươi mấy người chính là Dược Thanh Tuyết từ Diệp Trường Ca trên hải đảo mang Bể. Kỳ thực cũng là Diệp Trường Ca cho Dược Thanh Tuyết một cái bảo hộ. Bất quá, nguyên bản Dược Thanh Tuyết cảm thấy đây là Diệp Trường Ca làm điều thừa. Dù sao lấy tình huống của nàng, cũng không cần được cái gì bảo hộ. Hơn nữa còn là Diệp Trường Ca phái ra cường đại như thế đội hình. Ba vị nữ võ thần, bảy vị nguyên tố tinh linh, 12 vị cự long chiến sĩ. Cả ba vị nữ võ thần tự nhiên cũng không cần nói, đều là thuần mô sắc chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Bảy vị nguyên tố tinh linh lời nói, đều là thuần một sắc vương tộc nguyên tố tinh linh, hơn nữa cũng đều là chuẩn đế tam tinh cảnh giới. 12 tên cự long chiến sĩ lời nói, chỉ có hai cái là thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch, còn lại 10 người lại là hoàng kim cự long huyết mạch. Nhưng 12 cái cự long chiến sĩ cũng đều là thuần một sắc chuẩn đế tam tinh cảnh giới. Đây cũng chính là nói, dự thanh tuyết bên người theo 22 chuẩn đế tam tinh cảnh giới giả. Thậm chí còn là chiến lực viễn siêu chuẩn đế tam tinh cảnh giới giả. Dưới tình huống như thế, Dược Thanh Tuyết làm sao có khả năng nguy hiểm? Bởi vì thật muốn uy hiếp được Dược Thanh Tuyết và người, vậy ít nhất cũng phải xuất hiện 3 năm cái chuẩn đế 6 thất tinh cảnh giới cường giả, hoặc là dứt khoát trực tiếp tới một cái chuẩn đế bất tinh, thậm chí là chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả. Có thể mặc dù là tới một cái chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả, cũng không khả năng giết chết Dược Thanh Tuyết đoàn người a. Cứ như vậy, cái kia Dược Thanh Tuyết có đầy đủ thời gian mở ra một cái không gian chi môn, tốc hành diệp trường ca bản thể hải đảo không gian chi môn. Vì vậy, an toàn gì gì đó, cái kia căn bản cũng không cần lo lắng. Thậm chí cho dù là xuất hiện cực kỳ cường đại chuẩn đế, mặc dù là cái loại này sở hữu có thể nhất chiêu miểu sát dựng thanh tuyết cùng với bên người nàng những thứ kia tất cả chuẩn đế cấp chiến sĩ cường giả khủng bố. Vậy cũng sẽ kích phát dục thanh tuyết tự thân bảo hộ thủ đoạn. Đó chính là trong cơ thể nàng tiểu thế giới bộc phát ra thế giới chi lực. Cái này đầy đủ bảo hộ nàng, thậm chí nàng trung quanh mọi người, chí ít một kích bất tử. Đồng thời loại này thiết định tự hành bảo vệ thế giới chi lực, còn sở hữu truyền tống năng lực. Trực tiếp sẽ đem các nàng mọi người truyền tống đến diệp trường ca bản thể trên hải đảo linh vực. Nếu muốn ngăn cản dục thanh tuyết loại này bảo hộ thủ đoạn Cái kia chỉ có một cái tình huống, đó chính là tập kích các nàng cường giả, cũng có đầy đủ trong cơ thể tiểu thế giới, hơn nữa trong cơ thể tiểu thế giới lực lượng so với dược thanh tuyết trong cơ thể tiểu thế giới đều cường đại hơn. Nhưng là lấy dược thanh tuyết tình huống, cái kia căn bản không phải bình thường đại đế cảnh giới cường giả, có thể sánh được. Cho dù là thu được đại đế chi vị, cần phải muốn sáng tạo một cái trong cơ thể tiểu thế giới, cái này cũng không phải cái gì sự tính đơn giản. Nhất lại là một cái hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới, đây càng là khó lại càng có hơn. Diệp Trường Ca cũng không rõ ràng, Thiên Vũ tộc có hay không đại đế chi vị cảnh giới nhân vật không bố. Nhưng dù cho coi như là có, cái kia cũng không khả năng ra tay với Dực Thanh Tuyết mà nói, một đoạn bước mà nói, cho dù là đối phương xuất thủ, Diệp Trương Ca cũng không cảm thấy đối phương sở hữu một cái hoàn chỉnh trong cơ thể tiểu thế giới, thậm chí có không có một cái có thể xưng là trong cơ thể tiểu thế giới không gian, cũng chưa chắc tồn tại đâu. Dĩ nhiên, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, đối với Dực Thanh Tuyết mà nói, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì tốt. Đơn giản mà nói, năng loại này tự bảo vệ mình tù đoạn, chỉ có thể sử dụng một lần. Cụ thể đại giới, xem tiêu hao thế giới chi lực mà nói, 2.4 bất quá cho dù là kém nhất tình huống, cái kia đều sẽ làm cho Dực Thanh Tuyết trong cơ thể tiểu thế giới xuất hiện thoái hóa, trực tiếp biến thành không đầy đủ, hoặc là không trọn vẹn trong cơ thể tiểu thế giới, nghiêm trọng một điểm, thậm chí có khả năng thoái hóa trở thành không gian. Thậm chí nghiêm trọng nhất chẳng những có thể có thể sẽ xuất hiện, trong cơ thể tiểu thế giới triệt để ta nữa, liên Dực Thanh Tuyết bản thân đều sẽ tiêu tan thành mây khói. Nhưng này nói đi nói lại thì, bởi vì Dực Thanh Tuyết trong cơ thể tiểu thế giới đến từ chính Diệp Trường Ca, càng là có Diệp Trưởng Ca có thần thánh thế giới thụ có bảo Dưới tình huống như vậy cho dù là Dược Thanh Tuyết trong cơ thể tiểu thế giới hỏng mất, vậy cũng có thể mượn Diệp Trường Ca thần thánh thế giới thụ tiến hành cho phụng. Điểm này, Diệp Trường Ca nhưng là ngay từ đầu liền đã biết rồi. Trên thực tế, loại này tự bảo vệ mình thủ đoạn, vẫn là Diệp Trường Ca làm cho Dược Thanh Tuyết làm ra. Chương 411, Dược Thanh Tuyết phản mai phục chiến cầu hoa tươi. Chương 411, Dược Thanh Tuyết phản mai phục chiến cầu hoa tươi. Dược Thanh Tuyết bảo hộ thủ đoạn tạm thời không nói, lấy Diệp Trường Ca phái đến bên người nàng chiến lực, vậy đủ mạnh mẽ. 22 danh chuẩn đế cấp cường giả, hơn nữa đều là thuần mô sắc chuẩn đế tam tinh. Đừng nói mục tiêu chỉ là một cái chuẩn đế nhị tinh hai cái chuẩn đế một sao đội hình cái gì còn có 100 người à ở chuẩn đế ở trước mặt với chuẩn đế trở xuống cảnh giới người bao nhiêu đều là không sao cả đừng nói 100 người coi như là 100 vạn cái bất hủí Tôn lấy cái này 22 danh chuẩn đế Tam tinh chiến sĩ thực lực cái kia cũng không đáng kể có lẽ những thứ khác chuẩn đế cho dù là chuẩn đế ngũ tinh cảnh giới cực giả đối lên hơn triệu bất hủí Tôn cũng sẽ chuẩn hợp dạng nhưng diệp trường ca phái ra cái này 22 tên thủ hạng căn bản cũng không cần Bởi vì này 22 người đều là bị Diệp Trưởng Ca dự tính, chính mình trên Hải đảo Phó đạo chủ. Cứ việc quyền hạn bên trên, khẳng định không có hề lệ nạ cùng Sophie A Cao. Nhưng ở tình huống hôm nay dưới, Diệp Trường Ca Hải đảo Phó đạo chủ đã có đầy đủ ở trong phạm vi nhất định, đều có thể cùng Diệp Trưởng Không Ba tập nhạc thể trên Hải đảo nguyên tố chi hộ liên tiếp. Còn như phóng xạ phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu chiều rộng? Diệp Trường Ca ngược lại là còn chưa không nhiều xác định, nhưng hắn vẫn là có thể xác định, cho dù là nằm ở thần dư hoàng chiều khu vực trung tuyết, đều có thể cùng Diệp Trưởng Ca trên Hải đảo nguyên tố chi Hồ liên tiếp lên. Đây cũng là lần này thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ ở thăng cấp sau đó xuất hiện năng lực mới, bởi vì suy đoán hẳn là đã vượt qua 1000 vạn km khu vực, hơn nữa còn là chỉ cần có bản thể của hắn Hải đảo, cùng với phụ thuộc Hải đảo chỗ thành tiểu khu vực chủ cột. Điều này cũng làm cho làm cho dược thanh tuyết ở thần dược hoàng triều đều có thể tiến hành cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp. Bên tiên là bằng vào thiên hoang đảo cái kia phụ thuộc Hải Đạo, làm trung tâm thành tựu phóng xạ phạm vi, tiến hành liên tiếp gia trì. Vì vậy, hơn triệu bất hữu chí tôn đội hình, tuy là hết sức khủng bố, nhưng đối mặt 22 phảng phất sợ lưu vô hạn nguyên tố lực chuẩn đế tam tinh cấp Vậy thật là tâm là không đủ nhìn. Dĩ nhiên, chính là cái này một lần dược thanh tuyết bọn họ gặp đội ngũ, cái kia đều chỉ có thể nói gặp gỡ không đúng, chắc là mai phục. Mai phục dược thanh tuyết, nhất định chính là so sánh chết còn tìm đường chết. Chỉ là vừa đối mặt, hiện thân tiên vũ hoàng tộc tiểu đội, chính là trực tiếp bị cầm xuống. Ân, cầm xuống chỉ có ba cái kia chuẩn đế cấp tướng giả. Cái kia 100 danh bất hổ trí tôn trực tiếp đánh chết. Dược thanh tuyết ra lệnh, mà ở Diệp Trường Ca đạt được tin tức như thế, đã là dược thanh tuyết chủ động kích. Mai phục nàng, ngày đó vũ hoàng hướng cho là nàng dược thanh tuyết là ai? Dực Thanh Tuyết nhất thời liền nổi giận. Hơn nữa mượn Diệp Trường Ca phái ra chiến lực, đồng thời hỏi thăm Mai Phục nàng những thứ kia tiểu đội tình huống, Dực Thanh Tuyết biểu thị chính mình không sợ hãi trách, nói là hỏi thăm, kỳ thực chính là nghiêm hình tra tấn. Thậm chí cuối cùng vẫn là một cái sở hữu tinh thần hệ thuộc tính đặc biệt vương tộc nguyên tố tinh linh, vận dụng cường đại tinh thần hệ ma pháp, tiến hành rồi siêu hồn một dạng thăm dò ký ức, cuối cùng được biết Thiên Vũ hoàng tộc lần này bố cục cùng với mục đích. Dực Thanh Tuyết lúc này mới mang theo cái này 22 người, tiến hành rồi phản mai phục chiến. Diệp Trường Ca biết được thời điểm, đã là Dực Thanh Tuyết bắt lại đệ ba cái tiểu đội. Sau đó Diệp Trường Ca trước tiên cầm chế dược thành tuyết giẫm. Đừng Hiểu lầm, cũng không phải là Diệp Trường Ca Thiệt Tâm, chỉ bất quá Diệp Trường Ca cảm thấy những thứ kia bất hữu chí tôn đánh chết, thật sự là quá mức đáng tiếc. Dù sao chí ít có thể đều là bất hủ trí tôn bắt tình cảnh giới đâu. Như vậy đội ngũ đặt ở Thiên Vũ Hoàng tộc đều tuyệt đối là bất hủ trí tôn bên trong tinh anh cơ giả. Nếu như cho mình, Ân, không do dự cái gì, Diệp Trường Ca sẽ trực tiếp tuyển trạch thay thế. Dĩ nhiên không phải cho Long Chi nhất tộc nhân tiến hành thay thế. Á Hổ A Bá bọn họ cũng là có đời sau. Dĩ nhiên, thành hữu đã cự bị thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch hai người, tự nhiên là trước tiên muốn đem huyết duệ của mình hậu đại, toàn bộ chuyển hóa thành long chi nhất tộc. Thậm chí bọn họ cũng làm như vậy. Bây giờ hai người đã đem bọn họ dòng dõi đích tôn hầu đại, đều di chuyển đến rồi linh vực bên trong. Còn bọn họ cái kia vị đại ca, bọn họ lựa chọn không nhìn. Hai người cũng không phải người ngu, tự nhiên biết mình tâm tư của đại ca, hơn nữa cộng thêm diệp trưởng ca chủ nhân này, chỉ là ban cho hai người bọn họ siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, làm cho huyết mạch của bọn họ tiến hóa thành thần kim cự long mạch. Cái này trình độ nhất định đã nói rõ Diệp Trường Ca thái độ. Khi thực Diệp Trường Ca thái độ đi, cũng không có nghĩ hai người tuyển chọn kiên quyết như vậy, chỉ là đem đời sau của mình dẫn vào lĩnh vực, không có đối với bọn họ đại ca cùng với những tộc nhân khác làm cái gì, thậm chí đều không để ý đến. Khi thực Diệp Trường Ca có nghĩ qua, nếu như hai người đại ca có thể đều là tình nguyện, cho mình dâng lên mát chỉ số 100 điểm trung thành chỉ số tuyệt đối trung thành, như vậy ban tặng đối phương một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, cũng không phải là không thể. Có lẽ không phải thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch, nhưng ít ra cũng là ám kim cự long huyết mạch. Nhưng bây giờ liền a hổ cùng a báo đều biểu hiện ra như vậy dứt khoát, như vậy Diệp Trường Ca còn có thể nói cái gì đó? Ngược lại thiếu một cái, nhiều một cái, với hắn mà nói, đều không có gì khác nhau. Ngược lại là đối với hai người hậu đại huyết duyệ, Diệp Trường Ca ban cho đầy đủ siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Siêu thần cấp 493 long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc thù thần thánh linh vật, 1000 tiền có thể thành quân thuộc, một lần kết quả 108 quả. Đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm. 10 cấp mạch quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp được hạ đẳng cửu long huyết mạch.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 Ước năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả mặc dù là siêu thần cấp đặc thù thần cấp linh vật, nhưng trưởng thành niên hạn cũng là 100 ngày tương đương với 1 năm. Thuận nữa một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, nhưng là có thể kết quả 108 quả. Chỉ ít đến 10 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả đều là như vậy. Chương 412, Long chi nhất tộc bành trướng cầu hoa tươi. 412, cầu hoa tươi. Gian, chỗ nào với 10 vạn gian gia dưới trận thái Một ngày xuống tới, một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, nhưng là có thể trực tiếp thành thục ngàn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Đây chính là có thể trực tiếp sở hữu cao đẳng cự long huyết mạch. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca tuy là đưa cho A Hổ cùng A Báo đầy đủ siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, nhưng hắn cho cũng chỉ là 10 năm siêu thần cấp long mạch vết nguyên quả. Bây giờ, Diệp Trường Ca tồn kho kỳ thực đã tích lũy, số lượng khổng lồ 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Dù sao chỉ là 10 năm siêu thần cấp long mạch quả, đang gieo trong bên trong không gian chỉ cần 1000 thiên là có thể thành thủ. Một ngày xuống tới, 10 bạn lần thời gian ra tốc dưới, một cái chuyên môn trồng trọt 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trồng trọt không gian, nhưng là có thể thu lấy được đang ở 100 lần. Một lần 108 quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. 100 lần nhưng chỉ có 1080 không quả. 100 cái trồng trọt không gian, cái kia 108 quả. Diệp Trường Ca có thể tồn bao nhiêu? Ngược lại rất nhiều. Trên thực tế, đang veo trồng không gian bành trướng sau đó, Diệp Trường Ca cũng đã bắt đầu trực tiếp dùng 3000 cái trồng trọt không gian đến trồng thực siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Dù sao cái này siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả quan hệ đến hắn thủ hạ cao cấp chiến lực, thậm chí bốn có thần thánh huyết mạch chi nguyên phía sau, cũng đều ảnh hưởng Diệp Trường Ca thuộc hạ định cấp chiến lực. Sở dĩ 3000 cái trổng trọng không gian dùng để trồng trọt siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, Diệp Trường Ca tuyệt không cảm thấy quá phận. Mà cái này 3000 cái trổng trọng trong không gian, lại là có 1000 cái trổng trọng không gian chuyên môn thu mạch 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Đây cũng chính là nói, Trường Ca một ngày có thể thu lấy được 1080 vạn quả 10 năm siêu thần cấp long mạch quả. Số lượng này, nhưng là cực đoan thủ bổ. Nhưng Diệp Trường Ca cảm thấy đây là cần thiết, bởi vì siêu thần cấp Long mạch viết nguyên quả nhưng là có thể để cho những chủng tộc khác trực tiếp chuyển hóa thành Long chi nhất tộc đặc thù vật, hoàn toàn là lớn mạnh Long chi nhất tộc. Diệp Trường Ca sở dĩ có lòng tin, có thể để cho Long chi nhất tộc để thẳng tới cùng nguyên tố tinh linh nhất tộc, còn có Khôn Thiên chiến thần nhất tộc đồng nhất tầng thứ, cũng là bởi vì siêu thần cấp Long mạch viết nguyên quả, có thể không ngừng mở rộng Long chi nhất tộc số lượng. A Hổ cùng A Báo hai người hầu duệ, toàn bộ chuyển hóa thành Long chi nhất tộc. Mặc dù chỉ là có đầy đủ thấp nhất đẳng cự Long mạch, Nhưng chỉ cần thiên phú tốt, cái kia Diệp trường ca tự nhiên sẽ ban tặng bọn họ cao cấp hơn siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Hơn nữa hiện tại chỉ cần có thể trở thành long chi nhất tộc, như vậy tự nhiên cũng có thể mượn thần thánh huyết mạch chi nguyên, để đề thăng tự thân huyết mạch chi lực. Có lẽ hiện tại toàn bộ long chi nhất tộc tối đa cũng chính là ra đời một ít có đầy đủ S cấp thiên phú thiên tài. S S cấp thiên phú đều còn chưa có xuất hiện. Cứ việc hiện tại long chi nhất tộc đã có không ít S, S S cấp thiên phú tồn tại. Nhưng này chút đều là hậu thiên lấy vương tước đặc cùng với kỳ ngộ đưa lên đi lên, cũng không phải là nguyên chính là Thiên sinh SS cấp thiên phú, SS cấp thiên phú, tự nhiên là so với hậu thiên để thăng đi lên tốt. Rõ ràng nhất một điểm, thiên sinh sở hữu SS cấp thiên phú thiên tài, cho dù là sở hữu cơ hội để thăng tự thân thiên phú đẳng cấp, nhưng để thăng tới SS cấp tỷ lệ, bình thường đều rất khó vượt lên trước 10. Để thăng tới SSS cấp thiên phú tỷ lệ, vậy coi như càng điển thiếu, có không? Không một cũng rất không tệ. Mà sở hữu SS cấp thiên phú thiên tài đâu? Đem tự thân thiên phú để thăng tới SSS cấp thiên phú, cái kia tỉ lệ tuy là cũng là rất ít, nhưng ít ra cũng có một cái một thậm chí còn có nhất định cơ hội, hách, thập phần mong manh kế hoạch tiến hóa xuất thần cấp thiên phú. Cứ việc như vậy xa gọi hết sức cảm động. Có thể dù sao cũng hơn không có tốt. Thiên sinh S cấp thiên phú người, trừ phi là phát sinh chủng tộc thay đổi, hay hoặc giả là thiên phú là huyết mạch thiên phú hoặc là thể chất thiên phú. Sau đó, xuất hiện huyết mạch kế hoạch đại nhảy vọt, cùng với thu được tinh khủng thể chất, Bằng không căn bản cũng không có thể tiến hóa xuất thần cấp thiên phú. Mà thiên sinh S S, S cấp thiên phú thiên tài đâu, nhưng là sở hữu một phần ngàn, cũng chính là không. Một tỉ lệ tiến hóa xuất thần cấp thiên phú. Tuy là tỉ lệ rất thấp, Nhưng so với những thứ khác nhưng là phải cao hơn nhiều lắm. Diệp Trường Ca thuộc hạ Long Chi nhất tộc, cũng không có sinh ra thiên tài như vậy. Nhưng Diệp Trường Ca tin tưởng đây chẳng qua là phía trước không có thần thánh huyết mạch chi nguyên thời điểm. Trên thực tế, từ sở hữu thần thánh huyết mạch chi nguyên phía sau, Long Chi nhất tộc sinh ra S cấp thiên phú thiên tài, xuất hiện số lần cũng tương đối nhiều nguyên bản Long Chi nhất tộc, trên trong cái tân sinh nhi cũng không thể xuất hiện một cái S cấp thiên phú. Mà bây giờ ba chục năm chục cái, là có thể xuất hiện một cái. Sở dĩ đối với đề thăng Long Chi nhất tộc nhân số số đến, Diệp Trường Ca tự nhiên là vô cùng cam tâm tình nguyện. Bởi vì bây giờ có được thần thánh huyết mạch chi nguyên phía sau, cho dù là hạ đẳng cự long huyết mạch phu phụ, cũng có còn lại trung đẳng cự long huyết mạch, thậm chí là cao đẳng cự long huyết mạch hài tử. Cứ việc cơ hội cũng không phải là rất lớn, nhưng so với phía trước được không khả năng, nhưng là phải tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, những thứ này mới chuyển hóa long chi nhất tộc thành viên, cũng đều là A hổ cùng A báo dòng dõi đích tôn hậu duệ. Mà A hổ cùng A báo, nhưng là sở hữu thần thánh hoàng kim cự Cũng chính là những hậu đại bên trong, tối lửa, cũng chỉ là hai người huyền tôn. Đây đã là ở đệ tứ đại. A Hổ A Báo làm đầu mượn, con của bọn họ là đời thứ nhất, tôn tử là đời thứ hai, càng tôn là đệ tam đại, huyền tôn là đệ tứ đại. Nếu như A Hổ cùng A Báo còn có lời của con, như vậy căn bản không cần siêu thần cấp long mạch viết nguyên quả, bằng vào thần thánh huyết mạch chi nguyên lực, lượng, đều có thể làm cho con của bọn họ trực tiếp trở thành long chi nhất tộc. Hơn nữa huyết mạch chi ít cũng phải là cao đẳng cự long huyết mạch. Thậm chí chỉ cần tu luyện tiếp, sợ rằng không bao lâu cũng đều có thể đạt được hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí là thần thánh hoàng kim cửu long đội Đáng tiếc hai người không có. Mà tình huống như vậy, vượt qua đệ tam đại Từ đệ tử đại bắt đầu cũng chỉ có thể mượn siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bất quá, chỉ cần chuyển hóa trở thành long trí nhất tộc thành viên. Dù cho chỉ là hạ đẳng cự long huyết mạch, nhưng bởi vì ngọn nguồn A Hổ cùng A Báo là sở hữu thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch. Vì vậy, bọn họ tất cả huyết mạch hầu duyệt huyết mạch đẳng cấp hạn mức cao nhất đều là có thể đạt được thần thánh hoàng kim cự long cấp. Tồn một câu nói, tương lai khả kỳ. Bất quá, A Hổ A Báo bọn họ tam vinh đệ hải đạo, nhưng là sở hữu đại lượng nhân khẩu. Hai người đem chính mình dòng chính hầu dẫn vào linh vực, nhưng trên thực tế cũng chỉ là mấy vạn người mà thôi. Đồng thời hai người cũng là sở hữu thủ hạ Tâm Phúc. Những người Tâm Phúc này thủ hạ ngược lại là không có chuyển hóa thành Long chi nhất tộc. Diệp Trường Ca quý cũ là công. Xem ở A Hổ cùng A báo mặt trên, dù sao hai người coi như là có công. Thành vì mình Hải đảo con dân phía sau, làm cho Hải đảo lĩnh vực đạt được gia chỉ cùng đế thăng. Chân Chính lại nói tiếp, hệ lệ nạ cùng sổ Phỉ a mặc dù có thể cấp tốc tấn cấp chuẩn đế, cũng là bởi vì gia chỉ hai người cái giới. Điểm này có thể làm cho huyết mạch của bọn họ hậu duệ gia nhập vào Long chi nhất tộc xuyến. còn như những người khác, vậy xem chính bọn hắn. Chương 413 Bảo hộ tiểu đội biến thành bắt tiểu đội cầu hoa tươi. Trước 413, bảo hộ tiểu đội biến thành bắt tiểu đội cầu hoa tươi. Mặc dù nói là xem chính bọn hắn nhưng trên thực tế đâu, Diệp Trường ca vẫn là có ý định xuất thủ. Cái này không, hiện tại không phải chính là một cái cơ hội rất tốt sao. Trực tiếp bắt thiên vũ hoàng tộc những thứ kêu bất hủ trí tồn, sau đó cho A hổ A báo bộ hạ của bọn hắn tiến hành thay thế. Phải biết rằng, hai người nhưng là có không ít thủ tính. Thậm chí đều là khác biệt trung tộc. Hơn nữa Diệp Trường ca cũng cho hai người chỉ tiêu Đó chính là Phạm là xuất hiện một cái sở hữu ép cấp thiên phú người, vô luận đối phương là làm sao trung tộc, chỉ cần thiên phú đẳng cấp phù hợp, lại hoặc giả nói là thiên phú bản thân năng lực đạt thủ, vậy cũng đều có thể thu mạch một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, còn như hai người những thứ kia tâm phúc gì gì đó, trực tiếp thay thế là được. Đừng xem chỉ là bất hủ trí tôn cảnh giới, nhưng đây chính là thấp nhất đều là bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới. A hồ bọn họ tam huynh đệ mấy bạn năm tích lũy, cũng mới chỉ là 10 mấy bất hữu trí tôn cửu tinh cảnh giới thủ hạ đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dễ dàng rựao vào thay thế, có thể có được tăng gấp bội số lượng. Đây là trước đây căn bản cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là làm cho Dực Thanh Tuyết không muốn ở kích sát những thứ kia bất hổ chỉ tôn. Tuy là đã diệt sát hai cái đội ngũ, nhưng là đủ rồi. 900 lần này nhằm vào Mai phục Dực Thanh Tuyết Thiên Vũ Hoàng tộc như vậy đội ngũ, tổng cộng tồn tại 7 cái. Diệp Trường Ca chậm một bước. Ấy, kỳ thực không phải Diệp Trường Ca chậm, mà là Dực Thanh Tuyết bọn họ thông báo chậm. Diệp Trường Ca cũng không muộn cái gì, hắn chính là biết được chuyện này sau đó, trước tiên liên lạc với Dực Thanh Tuyết các nàng. Đáng tiếc, mặc dù là như thế, vẫn có hai cái đội ngũ không có 200 cái thấp nhất bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới cường giả đều cho so sạch. ngược lại là 6 gã chuẩn đế cấp tương giả, giữ lại. Nha, cái này ngược lại coi như là một cái tin tốt. A Hổ cùng A Báo thủ hạ Tâm Phúc, có thể chọn mấy cái trở thành chuẩn đế. Thậm chí Diệp Trường Ca đã kế hoạch tốt lắm. Chờ, các loại chuyển hóa ra khỏi cái này một nhóm chuẩn đế phía sau, có thể bỏ cho phóng tới phù Hà Đạo bên trên, ở phù Hà Đạo bên trên chinh chiến. Không phải, có lẽ có thể làm như vậy. Diệp Trường Ca mắt lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhấn lúc cháy nhà mà đi thôi của. Thừa Diệp Thiên Vũ Hoàng hướng cùng thần dược hoàng triều triển khai toàn diện đại chiến thời điểm, mình có thể thu hoạch một lớp. Ân, thu hoạch một lớp bất hủ trí tôn cùng với chuẩn đế cấp chiến lực. Đơn giản mà nói, chính là bắt bất hộ chí tôn cùng với chuẩn đế cấp cường giả, sau đó lấy thay thế năng lực, tiến hành để thăng giới tay mình những thứ kia bộ đội bắt vân vân thực lực. Được đến thực lực tăng lên bộ đội bắt ngũ, lại là có thể tiếp tục bắt. Kể từ đó, tuyệt đối là một cái tốt tuần hoàn a. Cánh mình thay thế đi ra đội ngũ, tuyệt đối biết càng ngày càng cường đại. Phương pháp kia, có thể thực hiện. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Sau đó mà bắt đầu triển khai một series kế hoạch. Cùng lúc đó, ở mai phục phản kích chiến trên đường Dực Thanh Tuyết, trước tiên chiếm được Diệp Trưởng Ca hội âm. Điều này làm cho nàng chân mày hơi một đám, có chút không biết Diệp Trưởng Ca dự định làm cái gì. Có thể với lúc đó, Diệp Trường Ca nói cho nàng, chính mình một ít kế hoạch. Chuyện này nhất thời đệ Dực Thanh Tuyết có hứng thú. Sau đó, nàng chạy trốn rồi. Mai phục phản kích chiến. Loại chuyện như vậy, làm sao có thể có nam nhân mình như vậy kế hoạch thú vị. Cái này dạng chuyện thú vị, nàng nhất định phải tham dự vào. Khái khái, không đúng, làm lại chắc là thành tựu nam nhân mình hiền nội trợ, nàng nhất định phải vì Diệp trưởng ca bảy mưu tinh kế. Ân, đối với chính là ý này, tuyệt đối không phải cái gì nàng cảm thấy thú vị. Rất nhanh, dự Thanh Tuyết trực tiếp mở ra một cái không gian thông đạo, liền trở về Diệp trưởng ca bản thể trên hải đảo. Thành hữu sở hữu quyền hạn đặc biệt phó đạo chủ, là có đầy đủ ở nhất định phạm vi bên trong khu vực, trực tiếp lấy tự thân chỗ ở vị trí, mở ra một cái đi thông Diệp trưởng ca chủ nhân này bản thể trên hải đảo năng lực. Dĩ nhiên, trên thực tế cái này kỳ thực cũng là Diệp trưởng ca mở ra. Nhìn qua là Dực Thanh Tuyết mở ra tới không gian tông đạo, Nhưng trên thực tế, hoàn toàn có thể nói, là Dược Thanh Tuyết hướng Diệp Trưởng ca người đạo chủ này thân tình. Xin một cái lấy chính mình làm vật điểm, ngăn cản Diệp Trường ca bản thể hại đảo không gian thông đạo. Ở một phen thiết định cùng trao quyền sau đó, Diệp Trường ca chỉ cần đồng ý, như vậy không gian thông đạo là có thể trực tiếp mở ra tới. Đây cũng tính là Diệp Trường ca cho hệ Elena, Sophie ạ cùng với Dược Thanh Tuyết chờ, các loại, những thứ này thân phận đặc thủ nữ nhân một cái lui lại thủ đoạn. Nhìn lấy câu nói vừa dứt, liền trực tiếp nâng tú Dược Tuyết, cái kia 22 danh chuẩn đế tam tinh cấp chiến sĩ, nhất thời chính là một trận trầm vào giờ khắc này. Vô luận là nữ vô thần vẫn là vương tộc nguyên tố tinh linh, cùng với những thứ kiêu cự long chiến sĩ đều phá phất tử trên người Dực Thanh Tuyết, thấy được người khác ảnh tử. Bộ dáng như vậy, theo chân bọn họ chủ nhân giống nhau như ca. Ai? Nhất đệ thở dài, có thể 22 danh chuẩn đế tam tinh cấp chiến chiến sĩ, lại là rất nhanh liền thu liễm trong lòng bất đắc dĩ. Sau đó, bọn họ bắt đầu hành động. Dực Thanh Tuyết là con thúng. có thể đi phía trước, nhưng là để lại để cho bọn họ dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp. Cái gì kế hoạch? Dĩ nhiên chính là cái gọi là phản mai phục chiến. A. Hiện tại cái này phản mai phục chiến còn phải tiến hành một ít sửa chữa, cái kia thì là không thể sắp nhân. Cái này nhưng là bọn họ chủ nhân Diệp Trường ca mệnh lệnh. Bất quá, loại chuyện như vậy đối với bọn họ 22 người mà nói, hoàn toàn chính là vô cùng ung dung. Căn bản liền không có gì thay đổi. Không đúng, vẫn có biến hóa. Bởi vì chúng ta những người này, không phải phải tới bảo hộ trực thanh tuyết vị phu nhân ngày sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Bảo vệ mục tiêu đã ly khai, mà bọn họ gần tiến hành bắt. Ân, từ bảo hộ tiểu đội đã biến thành bắt tiểu đội. Biến hóa có chút lớn đâu. Nhưng cái này 22 danh chuẩn đế cấp 3 sao cử giả, đối với lần này cũng là không có nửa phần phản đón giận. Trong lòng càng là chưa từng xuất hiện cái gì bất mãn, cùng với cảm nhận được cái gì bất đủ. Dù sao đều là chuẩn đế tam tinh cấp cường giả, bị đối xử như thế, thân phận không phù hợp a. Đối một bình thường chuẩn đế tam tinh cấp cường giả, đều cảm giác mình đã bị vũ nhục. Nhưng trước mắt này 22 người, đối với Diệp Trường ca trung thành trị số, nhưng là mát trị số 100 điểm. Bất luận cái gì tâm tình tiêu cực đều sẽ không xuất hiện. Bọn họ đối đãi Diệp trưởng ca chỉ có tuyệt đối vâng theo, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vì vậy, cái này 22 danh chuẩn đế tam tinh cấp tổ giả, rất nhanh thì triển khai hành động. Đối với còn lại 5 cái tiểu đội, vậy cũng căn bản không có cái gì khúc chết. Dù sao cái này nhưng là một cái 22 danh chuẩn đế tam tinh cảnh giới cường giả cường đại đội hình đâu. Chương 414, Diệp Trường Ca khổng lồ giá tâm cầu hoa tươi. Chương 414, Diệp Trường Ca khổng lồ giá tâm cầu hoa tươi. Diệp Trường Ca bản thể Hải đảo cách đó không xa Sâm Đạo. Sâm Đạo chính là A Hổ bọn họ tam huynh đệ thiết lập cái kia hải đạo. Bây giờ, Diệp Trường Ca còn không có đem Sâm Đạo tiến hành thôn phệ. Kỳ thực chủ yếu là phù Hà đảo bên kia chinh chiến, thậm chí không so sánh đảo tiểu. Phù Hà Vương tử gần nhất phát hiện một cái cực đại hải đảo, diện tích hết sức khổng lồ. Vì vậy, Diệp Trường Ca liền định làm cho Phù Hà Vương tử cầm xuống cái kia hải đảo, đồng thời thêm lên phía trước chinh chiến lấy được một ít hải đảo, cuối cùng để cho mình hải đảo tới một lớp cực lớn tôn vệ. Diệp Trường Ca muốn mượn này một lần, để cho mình hải đảo tiến hóa thành hải đảo đại lục. Chuyện như vậy, kỳ thực có chút khoa trương. Dù sao một lần tiến hóa thành hải đảo đại lục, đây cũng không phải bình thường có. Đồng dạng động tĩnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Trên thực tế Diệp Trường ca thế mới biết, bất luận cái gì một cái hải đạo tiến hóa thành hải đảo đại lục thời điểm, đều sẽ gây nên động tính không nhỏ. Hiện tại bản thể của hắn hải đảo nhưng là ở trên Tiên Vũ Hoàng Hướng hải vực sát biên giới phụ cận, cái này nếu như gây nên một phen đại động tính, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không sai, lấy mình bây giờ thực lực, cho dù là đối lên Tiên Vũ Hoàng Hướng, Diệp Trường ca cũng không hoảng sợ. Bởi vì chỉ cần Tiên Vũ Hoàng Hướng không phải bài trừ đặc biệt cường Hãn cường giả, vậy tới bao nhiêu cũng chỉ là tới đưa đồ ăn. Dĩ nhiên, nếu là thật xuất hiện cực mạnh chuẩn đế cấp giả, vẫn là cái loại này, Diệp Trường Ca bên này tập hợp toàn bộ lực lượng, đều không thể phản kháng tồn tại. Cái kia Diệp Trường Ca cũng không hoảng sợ. Một cái hải đảo lĩnh vực bên dưới đại trận tới, không phải chân chính đại đế vị cường giả, căn bản cũng không khả năng đánh tan. Dù sao mình nhưng là sở hữu Nguyên Tố chi hồ thành tựu trợ giúp đâu. Nếu muốn đánh phá hải đảo lĩnh vực đại trận, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Không phải đại đế cũng đừng nghĩ. Dĩ nhiên, nếu như Thiên Vũ Hoàng Hướng có thể kiếm ra 7, 8 chục cái chuẩn đế cựu tinh cấp tương giả, cái kia Diệp Trường Ca cũng không có biện pháp. Dù sao Hải đảo lĩnh vực đại trận mặc dù có thể chống lại chuẩn đế cựu tinh cảnh giới cường giả công kích, vậy cũng là bởi vì Hải đảo lĩnh vực đại trận bản thân có thể dung nhập chuẩn đế cựu tinh cấp công kích. Cứ việc có chút miễn cưỡng, nhưng ở vô hạn một dạng nguyên tố chi ở dưới, cái này có thể miễn cưỡng bất miễn cưỡng xuống phía dưới. Trừ phi một lần cắt đứt Hải đảo lĩnh vực đại trận hấp thu công kích, cùng nguyên tố chi hội liên tiếp tiêu hao nguyên tố chi lực giữa cân bằng, bằng không cũng chỉ có vượt lên trước Hải Đạo lĩnh vực đại trận có khả năng thừa nhận công kích giới hạn. 7, chục cái chuẩn cựu tinh cấp cường giả đồng thời công kích, vậy có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thậm chí nếu như duy trì liên tục như vậy một hồi, sợ rằng Hải Đảo lĩnh vực đại trận thì sẽ tan nữa. Thế nhưng a, thế nhưng a, hôm nay Vũ Hoàng Hướng có 78 chục cái chuẩn đế cựu tinh cấp cường giả sao? Vậy làm sao nghĩ cũng là một chuyện không thể nào. Thiên Vũ Hoàng Hướng nếu thật là sở hữu bảy 78 chục cái chuẩn đế cựu tinh cấp cường giả nói, cái kia thần vực hoàng triều đã sớm xong đời. Thậm chí Thiên Vũ Hoàng triều đâu có tư cách thống nhất thất tinh hải vực, hơn nữa Diệp trưởng ca cũng không cảm giác mình Hải Đảo tiến hóa thành Hải Đảo đại lục, liền không sẽ được đến cái gì để thăng. Có lẽ đến lúc đó, chính mình Hải Đảo biến đến càng thêm mạnh thủ. Bất quá Đây cũng là chuyện về sau, bây giờ nói Diệp Trường Ca dự định trước góp đủ thật nhiều hải đảo. Đây đủ đến để cho mình hải đảo một lần tiến hóa thành hải đảo đại lục. Thậm chí Diệp Trường Ca dã tâm còn không mèn mẹ mẹn như vậy, hắn dự định để cho mình hải đảo tiến hóa thành hải đảo đại lục phía sau, còn tuyệt đối không phải một dạng hải đảo đại lục. Hải đảo đại lục cũng vân là tầng thứ. Diệp Trường Ca tự nhiên muốn tốt nhất, kỳ thực biện pháp tốt nhất, đó chính là trực tiếp cắn nuốt hết một cái hải đảo đại lục. Ân, vô luận là thần dựng hoàng triều vẫn là tiên vũ hoàng đảo đại lục, đều có thể. Nói thật, Diệp Trường Ca có chút tâm động. Thậm chí cũng có một chút kế hoạch Tuần nữa hắn để mắt tới chính là Thiên Vũ Hoàng hướng. Hắn dự định ở hai đại hoàng chiều triển khai tốt nhất quyết chiến thời điểm, mình có thể nhân cơ hội cầm xuống Thiên Vũ Hoàng hướng cái kia hải đảo đại lục. Sau đó, tiến hành thôn vệ. Cái ý nghĩ này, không thể không nói rất điên cuồng. Thậm chí hắn đã đối với lần này triển khai kế hoạch. Sâm đảo. Bây giờ cái này xâm đảo giữ lại, nhưng người của phía trên trên cơ bản đại bộ phận đều bị rời đi, đều chuyển tới Diệp Trường Ca Hải đảo, cùng với phụ thuộc trên hải đảo. Hiện tại toàn bộ Sâm đảo cũng không có thể nói không có người. Rất ít. Bất quá, ngày hôm nay bắt đầu Sâm đảo sẽ biến đến sinh động lên. Bởi vì này mặt trên xảy ra một việc, ở A Hổ bọn họ Tam vinh đệ quy phục sau đó, xâm đảo những người đó đối với Diệp Trường Ca cái này tân chủ nhân, ý thức cũng không có cái gì chống cự. Dù sao nguyên chủ nhân đều đi theo địch. chính mình cái này những người này còn kiên trì cái gì? Không ít người cũng đều chuyển rời đến Diệp Trường Ca trên hải đảo, nhưng hay là có người để lại xuống tới, vốn chỉ là trông coi một dạng nhiệm vụ. Có thể tại Diệp Trường Ca bắt Thiên Vũ Hoàng hướng cơ giả, tiến hành thay thế để để thằng dưới tay mình chiến lực ý tượng phía sau, liền ra phát hiện một ít biến hóa. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn Sâm đảo nhất trung tâm vị trí, cái kia nguyên mện sần chi nhất tộc tộc địa hoạch tâm khu vực, trong lúc bất chợt là hơn ra khỏi một cái cung điện to lớn. Sau một khắc, Diệp Trường Ca thanh nham từ trong đó chuyển ra. Ngay hôm đó bắt đầu, Sâm đảo sinh ra công hội đại điện, mọi người có thể tại trong đó nhận nhiệm vụ thu hoạch chiến tích điểm, lấy chiến tích điểm thu được bổn đạo chủ ban cho cơ duyên. Một tiếng này sau đó, Sâm đảo sở hữu đều kinh hãi. Cái này tình huống gì? Ngay tại lúc bọn họ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện đại lượng thân ảnh. Những thứ này thân ảnh đều trước tiên tiến nhập công hội đại điện. Tình gì? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người, mọi người đều bối rối. Công hội đại điện lúc này mới xuất hiện, nhưng này sao nhóm người này thật giống như biết công hội đại điện giống nhau, trực tiếp liền tiến vào. Xâm trên đảo một số người, theo bản năng tụ tập đứng lên. Chờ, các loại, những người đó, làm sao có chút quen thuộc?" Chờ, các loại, đó không phải là Sâm Diệu trưởng lão sao?" "Sâm Diệu trưởng lão? Đó không phải là Nhị tổ Tâm Phúc sao?" "Tình huống gì? Trong đám người có cái gì không đúng?" "Nhị tổ dĩ nhiên chính là Sâm Chi Hổ, thân cũng chính là Diệp trưởng ca trong miệng A hổ. Đây chính là A hổ tuyệt đối Tâm Phúc." Làm sao lại tiến bảo? Thấy như vậy một màn, không ít người đều bối rối. Kỳ thực những người này nào có biết, Diệp Trường Ca chỉ là cùng Á Hổ cùng A Báo hơi chút nói một lần. Đơn giản mà nói, chính là ở công hội đại điện làm nhiệm vụ, kiếm lấy chiến tích điểm phía sau, có thể lấy nhất định mức chiến tích điểm, đổi được siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Khá lắm, chỉ là biết điểm này, Á Hổ cùng A Báo liền ngồi không yên. Không sai, bọn họ thủ hạ người, cũng đã là Long trí nhất của người. Nhưng vấn đề là, đại bộ phận đều chủ thần hạ đẳng cấp long mạch. Nếu muốn để thăng huyết mạch đẳng cấp, cũng không phải là dễ dàng như vậy chứ. Chương 415, Thánh vị trí Tôn Định Phong cũng liền thời gian mấy ngày cầu hoa tươi. Chương 415, Thánh vị trí Tôn Định Phong cũng liền thời gian mấy ngày cầu hoa tươi. A Hổ cùng A Báo tự nhiên biết, siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả có thể để thằng lòng chi nhất tộc huyết mạch đẳng cấp. Chỉ cần đầy đủ cao cấp siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, cái kia đều có thể giống như bọn hắn tu được thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch. Trên thực tế, hiện tại A Hổ cùng A Báo cũng ở nghỉ trăm phương ngàn kế, nỗ lực tu mạch mạch quả. Đối với lần này, Diệp Trường Ca đều đã hạ minh xác chỉ lệnh. Bắt chuẩn đế cấp cương giả Có thể thu được 10 bạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Chuẩn đế một sao bắt 30 cái, có thể đổi lấy một viên 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Chuẩn đế hai sao nói, số lượng có thể giảm bất cái một bộ phận cứ thế mà suy ra. Số lượng rất nhiều sao? Hoàn toàn chính xác nhiều. 30 cái chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cường giả. Như vậy số lượng, thật lòng có làm. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là đem chọn cái thiên vũ hoàng hướng chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cường giả đều bắt tới rồi. Cái này chỉ sợ cũng đổi không được bao nhiêu quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Nhưng vấn đề là Đây chính là 10 bạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, có thể trực tiếp sở hữu thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch siêu thần kỹ năng thánh linh vật. Những người khác chính là muốn đổi, vậy cũng đổi không đến đâu. Cho dù là ra gấp trăm lần giá cả, Diệp Trường Ca cũng sẽ không để trên tay mình siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả dẫn ra ngoài. Bởi vì Diệp Trường Ca ở siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả bên trên bảy thiết định, đó chính là không phải là của mình hại đạo con dân, là không có khả năng sử dụng siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Cho dù là ăn, cũng không khả năng giác tỉnh cự long huyết mạch. Nhiều nhất chỉ là một cái ăn ngon lắm hoa quả mà thôi. Vì vậy Diệp Trường Ca căn bản cũng không cần lo lắng, những thứ này sẽ để cho bất luận kẻ nào đều có thể giác tỉnh cự long huyết mạch siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, huyết lưu truyền ra đi. Căn bản không khả năng. Phòng đến xích sao? Thậm chí bây giờ Diệp Trường Ca Hải đảo, tuy là còn không có thôn phệ Sâm Đạo, cũng còn không phải là Hải đảo đại lục. Nhưng bởi vì hắn Hải Đạo tình huống đặc biệt, đã sớm tiến hóa ra không ít năng lực hạt thủ. Một loại trong đó chính là hạn chế ra vào. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca cho mình Hải đảo thiết định hạn, không thể đem siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả mang ra khỏi Hải đảo. Cái kia liền không khả năng mang đi ra ngoài cho dù là người đi ra, cái kia trên người đối phương vô luận như thế nào ẩn dấu, cũng không luận ẩn dấu đến địa phương nào siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, đều sẽ không cách nào mang đi ra ngoài. Sẽ ở mang theo rời đi gì chuyển tức thời đến Diệp Trường Ca thần cấp nông trường trong kho hàng. Ngoại nhân muốn thu được? A, một câu nói. Không có khả năng. Sở dĩ, Diệp Trường Ca lúc này mới an tâm làm cho A Hổ cùng A Báo, khi lấy được siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả phía sau, chính mình đi xử lý. Ai cấp cũng được, mà phía trước chỉ là Diệp Trường Ca tùy cho hai người một ngón tay ngọc. Nhưng bây giờ ở nơi này, công hội đại điện xuất hiện sau đó đã bị hoàn thiện. Chính tích điểm có thể trao đổi siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Coi như, chính là chuẩn đế nhất tinh cảnh giới bắt 50 cái, có thể đổi lấy một viên 10 vạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cương giả, cũng cần bắt lại 30 cái, vậy có thể đổi lấy một viên. Á Hổ cùng A Báo đó là đái ngộ đặc biệt. Giờ này khắc này, tiếng nhập công hội đại điện người đều thấy được từng cái cự đại đạn phiến. Những phiến đá này kỳ thực chính là của tôi, cùng với trao đổi cột gì gì đó. Đám người đều có thể từ phía trên chứng kiến nhiệm vụ cùng với chiến tích điểm tác dụng. Còn có chính là vậy thì đúng rồi có thể đổi lấy đến cái gì? Dĩ nhiên, người với người là không cùng một dạng. Dù sao cái này công hội đại điện là ở sông trên đảo, mà cái này mặt trên lại là có đối với Diệp Trưởng ca trung thành trị số mát trị số 100 điểm chân chính hải đạo con dân. Cũng có trung thành trị số chưa đầy giá trị hải đạo cư dân, mà sở hữu mát trị số trung thành trị số cũng chưa đạt được mát trị số trung thành trị số nhân, có khả năng thấy trao đổi giao diện là không cùng một dạng. Hải đạo con dân thấy trao đổi giao diện ở trên mặt phẩm, mới thật sự là nhất toàn diện. Có thể mặc dù là như thế Điều này cũng làm cho những thứ kia trung thành trị số không đủ 100 điểm nhân, chứng kiến đổi liệt biểu đều là trong lòng kiếp sợ. Ngoa đảo, đây là tình huống gì? Cái này công hội đại điện lại là như vậy một cái tồn tại, có thể thu hoạch chiến tích điểm, sau đó lấy chiến tích điểm trao đổi bảo vật. Trời đất ơi, ta thấy được, một cái từ hạ vị trí tôn trực tiếp để thẳng tới thánh vị trí tôn, cái này một xi di bảo vật a. Ta cũng nhìn thấy, nhưng ngươi có phải hay không không có xem đến phần sau cái kia liên tiếp chữ số. Cam, mấy chữ này quá đẹp, quá dọa người nhìn. Làm sao đắt như thế? Dám, cái này đắt cái lông. Đây chính là không tác dụng vụ một đường tăng lên, nhưng lại có thể đi vào đảo chủ đại nhân trên hải đảo tu luyện thánh địa, đi tu luyện đâu. Không sai, ở đó tu luyện thánh địa tu luyện, từ hạ vị trí tôn đến thánh vị trí tôn sợ rằng chỉ cần mấy ngày như vậy đủ rồi. Mấy ngày? Thế hay giả? Đường khi dễ ta không có có đi học. A, cái này còn giả sao? Ngươi thấy tu luyện thánh địa tin tức không có. Có thể lấy chiến tích điểm trao đổi thời gian tu luyện. Nguat ảo, cái này tu luyện thánh địa là địa phương nào, lại là một giây tiến hành. Một giây 10 bạn chiến tích điểm. Con bà nó, đây là ta hoa mắt vẫn là mặt trên viết sai. Một giây 10 bạn chiến tích điểm. Thiên, đây chính là tu luyện thánh địa. Quá gải bậy a. Ta mới vừa nhìn, coi như là bắt một cái thiên vị trí tôn cấp mục tiêu, cùng mấy nghìn hơn bạn điểm chiến tích điểm đâu. Thấy rõ ràng một điểm, tu luyện thánh địa có đầy đủ thời gian gia tốc năng lực, hơn nữa thời gian ra tốc nhưng là kinh khủng 10 bạn lần. Cam. 10 bạn lần. Cái này chẳng phải nói đúng là một giây chính là 10 bạn giây. Thiên, dựa theo tình huống như vậy, dường như cũng không thua thiệt a. Tấm đắc, các người đám này không gặp mặt việc đời căn Đạo chủ đại nhân thiết lập tu luyện thánh địa, không những có 10 bạn lần thời gian ra tốc trận thái, hơn nữa còn là có đầy đủ nguyên tố chi lực ta và các người nói, những thứ kia nguyên tố chi lực đều là cực kỳ thuần túy nguyên tố chi lực, không cần luyện hóa là có thể hấp thu. Không hay ngoạc ảo, mạnh như vậy. Thật là nhớ đi. À, các ngươi hiểu gì, tu luyện thánh địa chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là những thứ kia có thể tăng cao tu vi đẳng cấp linh vật. Đối với, đây đều là không có bất kỳ tác dụng phụ tăng lên. Không tác dụng phụ. Cái này thiệt hay giả? Cái gì hay giả? Ta chính là ví dụ Bản thân Sâm Mộ không tính là tu luyện Thánh địa tu luyện Quế Nguyệt, năm nay 103 tuổi. Chỉ có như vậy lời nói, hiện tại đã là Thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, gần bước vào bất hủ trí tôn cảnh giới. Cái gì? Sâm Mộ ngươi Thánh vị trí tôn đỉnh phong? Làm sao có khả năng? Mấy ngày trước, ngươi theo ta đại ca giống nhau, vẫn chỉ là hạ vị chí tôn đâu. Đúng vậy, làm sao hiện tại liền Thánh vị chí tôn đỉnh phong cảnh giới rồi hả? Chương 416, nổ. Chết đền nổ. Cái này công hội đại điện quá tởm giờ cường đại rồi cấu mà ơi. Chương 416, nổ. Chết đền nổ. Cái này công hội đại điện quá tởm giờ cường đại rồi cấu mà tươi. Sớm một năm xuất hiện, làm cho người ở chỗ này đều kinh hãi. Công hội đại điện xuất hiện đến bây giờ, kỳ thực cũng liền chỉ là ngắn ngủi một giờ cũng chưa tới. Nhưng chỉ có thời gian ngắn như vậy, đã có rất nhiều người. Kỳ thực chứng kiến xâm Chi nhất tộc, cùng với xâm Chi nhất tộc cái kia nhị tổ cùng tam tổ trận doanh cường giả sau khi xuất hiện, những thứ kia đợi ở Sâm trên đảo cường giả đều dối rít tới rồi. Bây giờ có thể ở lại Sâm người trên nào, không thể nói không có người yếu. Nhưng yếu nhất cũng đều đã là quân hầu cấp. Đại bộ phận đều là chí tôn cấp cao thủ. Vì vậy Nếu muốn qua đây tốc độ này cũng mau bây giờ công hội đại điện đã tụ tập xâm trênả 1/3 nhân số hơn nữa đều là mạnh nhất cái kia 1/3 còn chưa tới nhân đã không có bao nhiêu cái là trí tôn cấp tu vi còn lại 2/3 nhân số đại bộ phận đều là trí tôn cấp trở xuống sở dĩ bây giờ còn chưa tới ân tốc độ chậm nhưng hiện tại những người này đều dối rít chạy tới đây Tuy là còn ở lại xâm trên nào nhưng những người này đều đã tiếp thu trở thành phụ thuộc chủng tộc chuẩn bị cũng đều cho rằng mình đã thuộc về cái tia bị tên là diệpp trưởng ca không vĩ đại đại đảo chủ dưới tay Sở dĩ đối với Vũ Sâm đảo xuất hiện động tinh gì, những người này tự nhiên đều là thập phần để ý những thứ này tạm thời không nói, liền nói những thứ kia đã đến chẳng người, lúc này đều vô cùng kiếp sợ. Nguyên do bởi vì cái này công hội đại điện tình huống, quá mức làm người ta chấn kinh rồi. Mà bọn họ ở sơn một ngũ xuất hiện sau đó, lại là rung động một cái, từ hạ vị trí tôn đến thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, Thế hay giả, ta đều tê dại rồi. Thực sự, cái này sơn một ngũ, ta biết, đối phương là nhị tổ dòng chính thứ 30 thất đại tự Thiên Phú Cung Sở dĩ đối phương mấy ngày trước thật chỉ là hạ vị trí tôn cảnh giới tu vi. Đây không giả rồi. Điều này sao có thể? Mấy ngày à, nhưng mà này còn là từ hạ vị trí tôn đến thánh vị trí tôn định phong cảnh giới, trong lúc này vượt qua nhiều lắm. Chờ, các loại có phải hay không các người bỏ quên cái gì? Mấy ngày? Rõ ràng là mấy trăm ngàn thiên có được hay không? Mấy trăm ngàn? Tại sao lại biến thành? A, ta hiểu được, là cái kia tu luyện thánh địa. Tuyệt đối là tu luyện thánh địa, hơn nữa thật sự chính là sở hữu 10 vạn lần thời gian gia tốc tu luyện thánh địa, mấy ngày kế tiếp chính là mấy trăm ngàn ngày. Còn không cần như vậy, những thứ kêu tăng lên linh vật mới là trọng yếu nhất a. Dixaga, ta cảm nhận được cái này xâm một năm khí tức, hết sức ổn định, hơn nữa khí huyết thập phần to lớn, hoàn toàn không giống như là mượn ngoại lực tăng lên. Giám, đối phương nhưng là thánh vị chí tôn định phong cảnh giới, ngươi có thể cảm ứng được rõ ràng như thế. Đương nhiên, bị nhân bất bại, tuy là ngốc già này ngươi vài đoạn truy nguyệt, nhưng chúng vị cũng là bất hủ trí tôn tam tinh cảnh giới, cái này một chút cảm ứng năng lực vẫn phải có. Đại lão, ta sai rồi. Đừng, tại chỗ nhưng còn có bất hộ chí tôn mắt thậm chí cửu tinh cảnh giới cường giả. Ta tính là gì đại lão? Đoàn người nghị luận ầm ĩ, không gì sánh được cả Mĩ mà bị bọn họ ánh mắt không ngừng bắn phá một người trẻ tuổi, nhưng là vô cùng đắc ý cùng ngạo nghễ. Người này, chính là Sâm Một Ngũ. Đừng xem cái này Sâm Một Ngũ lúc này vẻ mặt ngạo nghệ vô cùng dáng vẻ, nhưng trong lòng chính là cao hứng cùng một cái hơn 100 cân hài tử giống nhau. Thực sự thật cao hứng. Ta cái này nhiệm vụ hoàn thành. Không sai, Sâm Một Ngũ tới được, dĩ nhiên chính là mang theo nhiệm vụ. Kỳ thực Diệp Trường Ca cũng chỉ là làm cho A Hồ tùy tiện mang những người này tới tôi động tôi động. Vất quá nha, chuyện này vẫn là Dực nói ra. Dựa theo Diệp Trường Ca ý tứ, cái gì công hội đại điện cái gì đã phiến, làm cho cùng dị thế giới mạo hiểm giả công hội giống nhau, làm nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Không có cái kia rỗi danh nh trí. chí. Ách, kỳ thực chính là lười, không muốn biết. Có thể giật thanh tuyết cũng là nói cho Diệp Trường Ca, cái này dạng ra lệnh, kỳ thực cũng không có sai. Dù sao hắn người đảo chủ này, đối với mình Hải đảo con dân nhưng là sở hữu tuyệt đối mệnh lệ quyền. Hơn nữa còn là trăm phần trăm tuyệt đối không cách nào phản kháng. Nhưng này chút Hải đảo cư dân cũng không phải. Nhân vật: Diệp Trường Ca chức nghiệp: Cao giai đạo chủ Thiên phú. Hải đảo chi chủ thần cấp thời không chi lực SS cấp thiên phú long huyết chi thể SSS cấp nguyên tố chi thể SSS cấp kỹ năng tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoang tập chiến kỹ, không gian ma pháp, thiên hại bí thuật, võ thần đế kinh, võ thần thánh điện, cựu thải linh lung nữ đế trải qua, thần dự đế hoàng công, thần dự chiến điện. Nâng cấp, thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới trang bị, mê bộ châu, võ thần chiến giáp. Tích phân 6787億3079萬5000海 đảo con đơn dân, 1035萬7712 năm phụ thuộc hải đảo, phụ hạ đảo, hoang đảo phân hóa đảo nhỏ, phụ hạ đảo số 01 đảo nhỏ. Phu Hà đảo không số 2 đảo nhỏ, Thiên Hoàng đảo số 01 đảo nhỏ, Thiên Hoàng đảo không số 2 đảo nhỏ. Đừng xem Diệp Trường Ca bây giờ Hải đảo con dân đã sở hữu hơn 10 triệu người. Nhưng những thứ này chỉ là Diệp Trường Ca chân chính Hải đảo con dân. Cái loại này sở hữu trung thành trị số mát trị số 100 điểm Hải đảo con dân, mà những thứ khác đâu? Hải đảo cư dân, phụ thuộc chủ tộc, nô bên trong. Cái này một xia gì cộng lại, bây giờ Diệp Trường Ca trên Hải đảo có nhân số đã sớm phá 10 ức. 1000 vạn cùng 10 ức so sánh, không đáng kể chút nào. Không sai, Diệp Trường Ca cũng là có thể ra lệnh cho những người này có thể dựa theo dự Thanh Tuyết lời nói mà nói, làm cho chính bọn hắn chủ động, tự nhiên so với mạnh mẽ ra mệnh lệnh, càng thêm dục tâm. 100 đây là Dực Thanh Tuyết bên thoại. Hơn nữa đang nói xong một câu nói này phía sau, lại bỏ thêm một câu. Hơn nữa có cái gì so với tự thân lợi ích, để cho bọn họ càng thêm vì người chủ nhân này làm được đâu. Đối với, chính là tự thân lợi ích. Chỉ cần lạc thật có thể có lợi, như vậy căn bản cũng không cần cái gì mệnh lệnh. Trên thực tế, hiện tại cái này công hội trong đại điện biết được sơ một ngụ trên người chuyện xảy ra phía sau, không ít người đều như bị điên kích động. Tuy nhiên thật là cái này dạng. Thật tốt quá, ta nhìn kỹ một cái, cái này tiến nhập tu luyện thánh địa cùng với trao đổi tăng cao tu vi cảnh giới linh vật, cũng không có bất kỳ yêu cầu cùng hạn chế. Hạn chế vẫn phải có, bất quá cái này duy nhất hạn chế, kỳ thực còn không bằng nói là mốt cầu, chính là cần đầy đủ chiến tích điểm. Ngọa tào, cái này chẳng phải nói đúng là, chỉ cần ta có đầy đủ chiến tích điểm, ta cũng có thể từ trung vị trí tôn cảnh giới, để thăng tới thánh vị đến, tôn cảnh giới rồi hả. Đừng nói thánh vị trí tôn cảnh giới, ta cảm thấy bất hủ trí tôn cảnh giới cũng không có vấn đề, các ngươi nhìn đến không có cái kia thập phẩm thần cấp pháp tắc chi quả. Không sai líc thật là có thể để thăng tới bất hủ trí tôn cảnh giới, bởi vì này cái gọi là thập phẩm thần cấp pháp tác chi quả, có thể đem thánh vị trí tôn tột cùng pháp tác chi lực cấp tốc chuyển hóa thành bất hộ chi lực. Ngoa đảo, pháp tác chi lực chuyển hóa thành bất hộ chi lực, đây chính là trực tiếp đưa vào bất hủ trí tôn cảnh giới sau. Chương 417, sở hữu một tia chân long nhất tộc huyết mạch lệ lì sẽ. Chương 417, sở hữu một tia chân long nhất tộc huyết mạch lệ lì sẽ. Cầu hoa tươi, chứng kiến cái này công hội trong đại điện có thể đổi bảo vật, cái này đủ để cho xâm đảo những cường giả kia điên cuồng. Hơn nữa điên cuồng nhất vẫn là một loại bản năng có thể đem người khác tu vi cảnh giới chuyển hóa với bản thân ban ân. Đây là vô thượng đảo chủ đại nhân đặc biệt năng lực thiên phú, cụ bị thần kỳ lực lượng. Còn như cái này dạng thay thế quyết điểm. Tự nhiên là có, mặt trên cũng biết rất rõ ràng. Trước tiên thiên phú không đủ giả, một ngày thay thế cao hơn tự thân thiên phú cùng tiềm lực tu vi cảnh giới, cái kia sợ rằng sẽ cả đời khó có thể tiến thêm. Có ý tứ. Đơn giản mà nói, chính là một cái tự thân thiên phú, tiềm lực cùng với tư chất, chỉ có thể làm cho mình đạt được vị trí tôn cảnh giới nhân. Người như vậy nếu như đem một gã bất hữu trí tôn cường giả tu vi cảnh giới thay thế đến trên người mình. Như vậy chính mình sẽ có bất hủ trí tôn cảnh giới tu vi, nhưng là khó có thể tu luyện. Mặc dù không có thể nói, thật là không cách nào tiến thêm mấy may. Nhưng nếu muốn lấy thay thế sau tu vi cảnh giới làm cơ sở, tiến hành tu luyện tăng lên, đây chính là muôn vàn khó khăn. Thay thế bất hủ trí tôn nhất tinh cảnh giới tu vi, cái này nếu muốn tu luyện đại lượng bất hủ trí tôn nhị tinh cảnh giới, hầu như là không có khả năng. Mặc dù có như vậy một tia mong manh kế hoạch, nhưng có thể bỏ qua không tính. Thậm chí hoàn toàn có thể trực tiếp xem thành là không. Điểm này cũng là Diệp Trường Ca hoàn toàn nói rõ ràng. Trên thực tế thay thế sau đó, nếu muốn đề thằng, cho dù là tại hắn cái kia tu luyện thánh địa, cũng chính là trổng chọt bên trong không gian tiến hành tu luyện. Vậy cũng hơn phân nửa là không cách nào tiếp tục tăng lên. Thay thế đến cảnh giới gì? Cái kia chính là cái đó cái giới. Dù sao bản thân chỉ là một cái cái chén, tối đa chỉ có thể trang bị một ly thủy. Thay thế sau đó, kỳ thực chỉ là đem cái chén bỏ vào gương mặt. Tuy là nhìn qua lớn, trang bị thủy là nhiều, nhưng cái chén cũng là không có biến hóa chút nào. Đây cũng chính là nói, thay thế không cách nào cải biến tự thân bản chất, có thể tăng cao tu vi cảnh giới nhưng không cách nào để thăng tiềm lực tư chất những thứ này, nhưng cái này không quan hệ. Bởi vì Diệp Trường Ca cũng nói, thay thế có thể cũng không hạn chế số lần. Phía trước thần cấp tiên phú hải đảo chi chủ, cái này có thay thế năng lực, thật ra thì vẫn là có hạn chế. Tỷ như, ban đầu Tất trưởng lão sau đó tiên vị trí tôn cảnh giới phía sau, liền không cách nào tiến hành lần thứ hai thay thế. Nhưng bây giờ cũng là có thể tiếp tục thay thế. Thậm chí cái này thay thế số lần đã để thăng tới 3 lần. Trên thực tế, Tất trưởng lão trước sau đã lần nữa tiến hành rồi một lần thay thế. Đó chính là giựt thanh tuyết trở lại Diệp Trường Ca hải đảo thời điểm. Bát Tiên Vũ Hoàng tộc trong những người này, chính xác mà nói là những thứ kia chuẩn đế cấp cường giả bên trong. Diệp trường Ca trực tiếp chọn lựa ra một gã chuẩn đế nhị tinh đỉnh phong cảnh giới cường giả, đem đối phương chuẩn đế nhị tinh đỉnh phong cảnh giới tu vi thay thế đến rồi tất trên người trưởng lão. Bây giờ tất trưởng lão đã là chuẩn đế nhị tinh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Hơn nữa có chút không giống chính là, mặc dù là thay thế tu vi cảnh giới, nhưng tất trưởng lão đã bị Diệp trường Ca ban cho siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Thứ việc chỉ là bạn niên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, nhưng là có thể để cho tất trưởng tiến hóa ra hoàng kim cự long huyết mạch. Hôm nay thiên hải nhất tộc cũng sớm đã chuyển hóa thành long chi nhất tộc. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, tất trưởng lão này một ít tương đối người bảo thủ người, đều không có tiến hành chuyển hóa huyết mạch. Bọn họ phải giữ vương thiên hải nhất tộc huyết mạch. Ellie sẽ lời nói, nàng đến bây giờ cũng còn không có dùng siêu thần cấp long mạch huyết nguyên tiến hóa xuất thần thánh hoàng kim cự long cấp huyết mạch, trên thực tế, trên tay nàng cũng sớm đã bị hiệp trưởng Ca Ban cho một viên 10 vạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết quá, e, sẽ đem tự thân thiên mạch hoàn toàn tiến hóa đến mức tận cùng. Bây giờ So với trước đây cho dù là mở ra thiên hải nhất tộc huyết mạch thiên hải vương, thế huyết mạch đẳng cấp cũng sớm đã vượt qua đối phương dựa theo diệp trưởng ca suy đoán cùng phân tích, trước đây sáng tạo ra thiên hải nhất tộc cái kia vị thiên hải vương, bên ngoài huyết mạch đẳng cấp chỉ sợ cũng chỉ là thượng đẳng huyết mạch mà thôi. Cho dù là cuối cùng hắn trở thành cái gọi là thiên hải vương, đem tự thân huyết mạch tiến hành rồi thăng hoa. Nhưng khoảng cách siêu hạng huyết mạch còn kém một đoạn lớn đây. Bây giờ nói, sẽ ngược lại là đem thiên hải vương huyết mạch tại nguyên bản trên bản, lần thứ 2 tiến hành rồi thăng hoa tiến hóa. Tuy là vẫn như cũ không có đạt được siêu hạng huyết mạch nhưng lại đã không sai biệt lắm. Thậm chí dựa theo như vậy tiến triển xuống phía dưới, tối đa có nữa thời gian mấy ngày. Ừm, thực tế vài ngày, chồng chọn không gian, 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, đó là mấy trăm ngàn ngày. Cái này chỉ sợ cũng sẽ để cho hệ Lệ Lệ đem tự thân Thiên Hải Vương huyết mạch tiến hóa thành siêu hạng huyết mạch. Siêu hạng huyết mạch cũng đã tương đương với hoàng kim cự long huyết mạch. Dĩ nhiên, đẳng cấp bên trên nếu như Thiên Hải Vương huyết mạch tiến hóa đến siêu đẳng cấp mạch, ngược lại là kim cự long huyết đẳng cấp. Khả đẳng cấp cũng không đại biểu, cùng là một cái tầng thứ đại. Nếu như đem siêu hạng huyết mạch tỉ mỉ phân chia nhất định đẳng cấp, tiến hóa phía sau siêu đẳng cấp thiên hải vương huyết mạch, nhiều nhất cũng chính là 50 cấp bộ dạng. Mà hoàng kim cự long huyết mạch đẳng cấp, ít nhất là 90 cấp ở trên. Hai người căn bản cũng không có thể so sánh. Chỉ cần đem thiên hải vương huyết mạch tiến hóa đến siêu hạng huyết mạch, cái hệ Lǐ Cè sẽ sử dụng biển kia 10 vạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả ân, thì thực dịp trưởng ca hiện tại cũng suy nghĩ, có hay không làm 100 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cho hệ Lǐ Dù sao, cùng A đại bọn họ không mới, hệ nhưng là cụ cụ. Thân phận không giống mới. Đái Ngộ tự nhiên không giở mới. Còn như làm như vậy nguyên nhân, vậy cũng là bởi vì Sophie từ trên người Elise cảm nhận được một tia đặc thủ khí tức. Đơn giản mà nói, Sophie Aga nghi hệ Luy Thế Thiên Hải Vương huyết mạch, kỳ thực cũng là nào đó long tộc huyết mạch. Hơn nữa còn là chân long nhất tộc huyết mạch. Chỉ bất quá ẩn chứa chân long nhất tộc huyết mạch, thật sự là quá yếu. Ân, chính là mở nhạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng đây cũng là thật thật tại tại tồn tại. Có lẽ ban đầu Thiên Hải Vương chiếm được nào đó ẩn chứa chân nhất tộc huyết mạch bảo vật, làm cho huyết mạch của mình tiến hóa cũng hoặc là bản thân truyền thừa lấy một tia chân long nhất tộc huyết mạch. Những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bằng vào cái này một tia, dù cho thật chỉ là từng tia chân long nhất tộc huyết mạch lực lượng. Cái này nếu là lấy siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả giác tỉnh, như vậy cứ việc vẫn như cũ cự long huyết mạch. Nhưng cái này cự long huyết mạch cũng là ẩn chứa chân long nhất tộc huyết mạch. Đây là ý gì? Đơn giản mà nói, chính là so với a đại bọn họ, sẽ nếu như sở hữu thần thánh Hoàng kim cự long cấp nói, cái kia có lẽ là có thể qua ban đầu cự long huyết mạch cái này một cái tầng thứ 3. Trực tiếp đạt được tổ long mạch. Chương 418, tỷ lệ thành công thấp không thấp, cái này thật lòng phải xem người cầu họa ơi. Chương 418, tỷ lệ thành công thấp không thấp, cái này thật lòng phải xem người cầu hoa ơi. Phong Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long cấp huyết mạch trực tiếp thăng đến Tổ Long huyết mạch. Đây hoàn toàn chính là chân Long nhất tộc đánh ngộ. Cự Long nhất tộc căn bản không khả năng. Bởi vì Cự Long nhất tộc ở Trần Thánh Hoàng Kim Cự Long phía sau, còn tồn tại một cái không cách nào trực tiếp vượt qua ban đầu Cự Long. Thậm chí cho dù là thần thánh hoàng kim cự long tiến hóa thành ban đầu cự long, vậy nếu muốn tiến hóa thành Tổ Long, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Độ khó kia nhất định chính là lên trời bên trong lên trời. Có thể hệ Lệ Sệ cũng là sở hữu cái này cơ hội. Trên thực tế, cái này nếu là không có thần thánh huyết mạch chi nguyên lời khi trước, Diệp Trường Ca cũng không có cách nào cái này rạng trợ giúp Hẹ Lệ Sệ. Cho dù là huyết mạch chi nguyên cũng không được, chỉ có thần thánh huyết mạch chi nguyên lực lượng mới có thể làm cho hệ Lệ Sệ có cơ hội hoàn thành loại này vượt qua thức tiến hóa. Cái này kỳ thực điểm trọng yếu nhất vẫn là Diệp Trường Ca. Dù sao Diệp Trường Ca đã đem tự thân tổ long mạch hoàn toàn cùng thần thánh huyết chi nguyên dung hợp, Điều này làm cho thần thánh huyết mạch chi nguyên sở lưu phụ trợ bất luận cái gì một cái long chi nhất tộc, tiến hóa cự long huyết mạch năng lực. Thậm chí hạn mức cao nhất chính là Diệp Trường Ca bản thân đẳng cấp tổ long huyết mạch. Dĩ nhiên, nếu muốn mượn thần thánh huyết mạch chi nguyên tiến hóa tổ long huyết mạch, đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Cũng liên hệ lý sẽ bản thân có đầy đủ một kia chân long nhất tộc huyết mạch. Hơn nữa bởi vì cùng Diệp Trường Ca cái này có đầy đủ tổ long huyết mạch chủ nhân, thường tiếp xúc. 810 ngoài gã sổ hai người, từ cùng với cựu thái nữ trải qua bên trong đặc tù bí thuật, kết hợp lại lấy không ý chuyện. Cuối cùng, này mới khiến Hề Lệ Sệ có cái này cơ hội. Nhưng là chỉ là cơ hội, tỷ lệ thành công cũng không phải là rất lớn. Tối đa ở Hề Lệ Sệ tiến hóa siêu hạng huyết mạch sau đó, lấy 10 vạn niên đại siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả giác tỉnh suất thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch lấy trạng muốn như vậy dưới, Hề Lệ Sệ sở hữu tổ long huyết mạch khả năng tính, tối đa cũng chỉ có 3 thành. 3 thành rất thấp sao? Thấp. Chỉ ít Diệp trường ca xem ra như vậy, nhưng nếu là làm cho những người khác biết, nhất định sẽ vô cùng chướng đau. 3 làm sao có khả năng thấp? Đừng nói 30 Dù cho chỉ là 3 tỷ lệ thành công, đối với không ít cường giả mà nói, đều là không gì sánh được tự đại. Bởi vì này so với hư vô phiêu miểu một kia khả năng tính, nhưng là phải mạnh hơn nhiều. Bất quá, theo Diệp Trường Ca như vậy tỷ lệ vẫn là quá thấp. Sở dĩ, hắn đang suy nghĩ có thể hay không làm 100 vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bởi vì một viên trăm vạn năm phân siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, có thể cho hệ lợi thể thức tỉnh huyết mạch cũng không phải là thần thánh hoàng kim cự long cấp, thậm chí trực tiếp đạt được ban đầu cự long huyết mạch. Nếu là lấy ban đầu cự long huyết mạch huyết mạch, tiến hóa tổ long huyết mạch nói Cái kia đệ lý sẽ tỷ lệ thành công ít nhất có thể đạt được bảy thành. Nhưng mà này còn là bảo thủ nhất, bởi vì đây là Diệp Trường Ca lấy A đại đám ba người có đầy đủ ban đầu cự long huyết mạch số liệu, cùng với một ít trạng thái, sở phân tích sau đó cho ra kết quả. Nhưng A đại ba người tuy là có đầy đủ ban đầu cự long huyết mạch, nhưng chỉ có lấy thần thánh huyết mạch chi nguyên gia chỉ chỉ lực, tiến hành ra chỉ lên tới. Loại này ra chỉ lên, nhìn qua cùng tự thân chính thức có được ban đầu cự long huyết mạch, cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế, cũng đích xác là không có gì khác nhau. Bố luận là thực lực, vẫn là huyết mạch chi lực, cùng với lực lượng tầng thứ bên trên, đều là không có khác biệt. Nhưng trên thực tế, nếu là ở tiến hóa bên trên, cũng là tồn tại cực đại sai biệt. Bởi vì rõ ràng nhất một điểm, vậy ra chỉ chi lực lấy được ban đầu cự long huyết mạch, cũng không thể làm cho ai đại bọn họ có đầy đủ tiến hóa tổ long huyết mạch khả năng tính. Chỉ có bọn họ tự thân tiến hóa ra ban đầu cự long huyết mạch, mới chỉ có tồn tại tiến hóa tổ long huyết mạch khả năng tính. Sở dĩ, Lc nếu là thật có ban đầu cự long huyết mạch nói, cái kia tiến hóa ra tổ long huyết mạch tỷ lệ thành công, bảy thành đây chẳng qua là chỉ Cuối cùng tỷ lệ thành công hơn phân nửa vượt lên trước bảy thành. Có thể cụ thể là tình huống gì? Bây giờ còn là một cái ẩn số. Dĩ nhiên, đồng dạng hiện tại Diệp Trường Ca cũng vô pháp bồi dưỡng được trăm vạn năm phân siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Không phải là không thể, đang gieo trồng không gian bồi dưỡng trồng trọt đi xuống, vậy chỉ cần thời gian đầy đủ, vẫn có thể bồi dưỡng trồng trọt đi ra. Thậm chí là ước 5 phân ban đầu cự long huyết mạch, cũng đều là có thể trồng trọt bồi dưỡng ra được đâu. Nhưng cái này cần thời gian, cái kia chính là một cái thập phần cảm động lòng người con số. Diệp Trường Ca cái gọi là không thể, là không thể trực tiếp lấy trong nháy mắt thành thuộc biến hóa đạt được một viên trăm vạn năm phân siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bất quá Dựa theo Diệp trường Ca suy đoán, có lẽ tu vi của mình cảnh giới đạt được chuẩn đế cấp phía sau, cái kia có lẽ là có thể trong nháy mắt thành thục biến hóa trăm vạn năm phân siêu thần cấp long mạch huyết môn quả. Bởi vì này trong nháy mắt thành thục biến hóa đối với một ít đặc thù thần cấp hóa vật, hạn mức cao nhất bị hạn chế, đều là lấy Diệp Trưởng Ca bản thân tu vi cảnh giới làm chuẩn. Kỳ thực liên quan tới những thứ này, lòng chi nhất tập huyết mạch đẳng cấp tiến hóa, ở nơi này công hội đại điện cũng là có nhất định giới thiệu cả kẽ. Có lẽ không ít trăm phần trăm toàn diện, có thể chí ít đã có 80% còn nữa cũng tuyệt đối rất toàn diện, chỉ ít đại thể ở trên tin tức đều là đã xuất hiện. Dĩ nhiên, nếu muốn chứng kiến như vậy tin tức, cũng không phải là ai cũng có tư cách. Chỉ ít đối với Diệp Trường Ca chưa đầy giá trị 100 điểm trung thành trị số, không phải Diệp Trường Ca chân chính Hải Đảo con dân nhân, là nhìn không thấy liên quan tới Long chi nhất tộc huyết mạch tiến hóa tin tức. Đồng thời dù cho đã là Diệp Trường Ca Hải Đảo con dân, cái kia đối với Long chi nhất tộc huyết mạch tiến hóa tin tức, cũng chỉ là một cái đại khái bản tóm tắt. Chân chính có thể giải khai Long chi nhất tộc tin tức người, chỉ có thể là Long chi nhất nhân. Hơn nữa mặc dù là Long chi nhất tộc nhân, Đối với có thể tìm đọc tin tức cũng là được hạn chế. Đồng thời chịu đến tự thân tu vi cảnh giới, cùng với huyết mạch đẳng cấp ở trên hạn chế. Cái này hạn chế kỳ thực có hay không đều giống nhau. Dù sao đẳng cấp không đủ, huyết mạch đẳng cấp quá thấp, đó giải khai như vậy toàn diện tin tức làm cái gì? Vẫn là từng bước một đề thằng, một chút xíu giải tỏa lời nói. Có thể cho dù là không biết long chi nhất tộc tin tức, thậm chí dù cho không phải giống nhau mát trị số 100 điểm trung thành trị số hải đạo con dân nhân, bọn họ cũng có thể chứng kiến một cái đặc thủ tin tức. Đó chính là liên quan tới siêu thần cấp long mạch nguyên quả tồn tại tin tức có thể trực tiếp thu được cự long huyết mạch đặc thù bảo vật. Đồng thời diệp trưởng ca ở siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả trong tin tức, còn tận lực tăng thêm một cái hết sức đặc thù tin tức. Đó chính là, lấy thay thế lấy được tu vi, cho dù là thay thế bất hữu trí tôn cảnh giới tu vi, chỉ cần lấy siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả giắt tỉnh hạ đẳng cự long huyết mạch, đều có thể tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới. Chương 419, siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả ẩn giấu tính năng lực cầu hoa tươi. Chương 419, siêu thần cấp long mạch nguyên quả tính năng lực cầu hoa tươi. Đây là ý gì? Ý tứ đã rất rõ ràng. Thay thế tu nói Tuy là có thể để cao tự thân hạn mức cao nhất, chỉ khi nào đạt được hạn mức cao nhất, vậy trên cơ bản không cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi là tiếp tục thay thế. Nhưng thay thế năng lực này tuy là có thể sử dụng, ở cần trả giá nhất định mức chiến tích điểm đồng thời, chính mình mang lên thay thế mục tiêu. Đơn giản mà nói, một cái thánh vị trí tôn cảnh giới chiến sĩ muốn thay thế bất hủ trí tôn tam tinh hoặc là ngũ tinh cảnh giới. Cái kia ở trả giá một khoản chiến tích điểm phía sau, hắn còn phải mang lên một cái bất hủ trí tôn cảnh giới tam tinh cảnh giới hoặc là ngũ tinh cảnh giới tu binh. Ân, Hoàng Không Cam tâm tình nguyện tính dâng người của chính mình, đây cũng là hoàn toàn có thể Công hội đại điện chỉ biết cung cấp thay thế năng lực, cũng không cung cấp thay thế mục tiêu. Chính xác mà nói, Diệp Trường Ca sẽ không mở thả như vậy công năng, chỉ biết cung cấp thay thế. Thay thế mục tiêu cần chính mình đi làm định. Dĩ nhiên, đây cũng là nhằm vào Hải Đảo con dân trở ra người. Nếu là đối với Diệp Trường Ca sở hữu mát trị số 100 điểm trung thành trị số, như vậy tự nhiên là có tư cách trả giá nhất định chiến tích điểm, cần một cái thay thế mục tiêu, tiến hành tu vi cảnh giới thay thế. Chỉ ít đối với A Hổ cùng A Báo những thứ kia bộ hạ tâm phúc, bọn họ cũng đã tìm đọc đến rồi tin tức của phương diện này. A Hổ cùng A Báo đối với mình thủ hạ Tâm Phúc, kỳ thực cũng không đoán hỏi tới. Dù sao bọn họ mặc dù là lộc công, lấy được Diệp trưởng ca thưởng cho gì gì đó, cái địa trước tiên cần nhất định là chính bọn hắn. Thứ nhì chính là dòng dõi đích tôn bên trong thiên phú kiệt xuất nhất thiên tài, sau đó sẽ là bình thường thiên tài. Lại sau đó chính là phổ thông hậu duệ. Đến cái này sau đó, bọn họ mới có thể nghĩ đến chính mình Tâm Phúc. Nếu là không có thần thánh huyết mạch chi nguyên lời nói, hai người đương nhiên sẽ không tuyển trạch phương thức như vậy. Bởi vì bọn họ bổ hạ Tâm Phúc bên trong, nhưng là có rất mạnh thiên phú. Đổi dưỡng những người tâm phúc này lời nói, ngược lại là có thể cấp tốc để tăng thế lực của bọn họ thực lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có lẽ chính mình hậu Duệ cũng không tất cả đều là thiên tài, thậm chí cũng đều tồn tại phế bận. Bất quá, ở tiến hóa thành Long chi nhất tộc, có thần thánh huyết mạch chi nguyên ở, mặc dù là phi thường, vậy cũng có thể tiến hóa thành là thiên tài. Vì vậy, hai người tự nhiên sẽ bồi dưỡng chính mình hậu Duệ. Nhưng đối với mình Nguyên bản bộ hạ, bọn họ cũng không hề từ bỏ, chỉ ít bọn hắn bây giờ vì bộ hạ của mình tranh thủ được một cái đặc thủ quân hạn. Đó chính là kế tiếp có 300 cá trí đội danh địch chỉ ít đều là có thể thay thế bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới danh nghịch, có thể cung cấp cho những bộ hạ này của bọn hắn. Kỳ thực chính là những thứ kia bị bắt tới Thiên Vũ hoàng tộc bất hủ trí tôn. Ân, mai phục dựng thanh tuyết những thứ kia. Diệp Trường Ca xuất ra 300 cái bất hộ chí tôn, tiến hành có thể thay thế danh nghịch. Ba tặng a hổ cùng a báo những bộ hạ kia. Dĩ nhiên, đó cũng không phải miễn phí. Mặc dù bây giờ là có thể tiến hành thay thế, nhưng chờ, các loại thay thế sau khi xong, mọi người đều tiết yếu bồi thường lại. Thay thế cần chiến tích điểm, khẳng định cũng là cần. Cuối cùng phương án thường đâu, kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó chính là gấp đôi phản hồi. Đơn giản mà nói, bị thay thế bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới tiên vũ hoàng tộc cử giả, vậy chờ thay thế sau khi xong, hơn nữa còn là tiến nhập trồng trọt không gian, tu luyện như vậy một đoạn thời gian, triệt để thích hướng chính mình bất hủ chí tôn bắt tinh cảnh giới lực lượng phía sau, vậy sẽ phải đi tiến hành hoàn lại. Kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là bắt ba cái bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới cường giả trở về. Đối với dạng này bồi thường, nói thật, kỳ thực nhìn qua rất hố. Nhưng trên thực tế đâu? A Hổ cùng A Báo chỉ là ở tâm phúc của mình bên trong tuyên dương một cái, mọi người đều kích động. Gấp 3 phần hồi. Đây coi là cái gì? Ngẫm lại xem a, một cái rõ ràng chỉ là thượng vị trí tôn hay hoặc giả là hạ vị trí tôn, lại thậm chí ngay cả trí tôn cấp đều không phải là người. Tranh chấp sử dụng biện pháp như thế, vậy coi như nhảy trở thành bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới, thậm chí là bất hủ trí tôn cửu tình cảnh giới cường giả. Tình huống như vậy, chỉ là khu khu bắt ba cái bất hủ trí tôn bắt đỉnh, hoặc là bất hủ trí tôn cửu tình cảnh giới cường giả. Cái này buôn bán tuyệt đối có lời. Trên thực tế, từ hạ vị trí tôn, không phải, cho dù là từ địa vị trí tôn, thiên vị trí tôn bắt đầu tu luyện, Ở nếu muốn tu luyện tới bất bấtủ trí Tôn cảnh giới trong này cần phải bỏ ra cần đại giới Này cũng đầy đủ so với bắt ba cái bất hủ trí tôn bắt tinh cảnh giới cường giả cao hơn nữa là tối trọng yếu những thứ kia tự thân không có bất kỳ khả năng tính tấn cấp bất hủ trí tôn, càng thêm không có khả năng để thẳng tới bất hủ trí Tôn bắt tinh cảnh giới cùng kiểu tinh cảnh giới người tự nhiên là càng thêm không cần thiết đừng nói bắt ba cái thay thế đồng cảnh giới bất hủ trí tôn. cho dù là 30 cái phòng trừng đều có người cảm thấy qua có lời hơn nữa còn có một điểm đó chính là những người này cũng đều là ahổ cùng A báo bộ hạn bọn họ hoàn toàn có thể thao túng. Nguyên bản lấy vì những bộ hạ này của mình có lẽ tác dụng không lớn, nhưng có cái này thay thế năng lực sau đó, cái điệt nhưng là khác rồi. Quan trọng nhất là, công hội đại diện nhưng là có thể trao đổi siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Hơn nữa chỉ cần đổi, dù cho chỉ là 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vậy cũng có thể thu được hạ đẳng cự long huyết mạch. Hơn nữa hạ đẳng cự long huyết mạch hoàn toàn có thể làm cho tự thân tiềm lực cùng với thiên phú cùng huyết mạch trở. các loại từng cái phương diện thứ đều tiến hành một lần để thăng. Có lẽ để thăng cũng không phải là rất lớn, nhưng đây chính là cự long huyết mạch Dù cho chỉ là hạ đẳng cự long huyết mạch, một ngày tiến hóa đi ra, cũng có thể làm cho tự thân hoàn toàn đổi mới một lần. Loại này đổi mới trực tiếp có thể phá thay thế sau đó, không cách nào tiếp tục tăng lên tế đoàn. Không phải, phải nói, đây là siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cũ bị đặc tổ lực lượng. Đây cũng là Diệp Trường Ca từ tất trên người trưởng lão nhận ra được. Phía trước lần đầu tiên thay thế sau đó, Diệp Trường Ca làm cho tất trưởng lão ăn một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Kết quả tất trưởng lão là có thể tu luyện tăng lên. Dĩ nhiên, tất trưởng lão cảnh giới kia quá thấp, không được cái gì tác dụng ví dụ. Mà lần này Diệp Trường Ca cùng Dực Thanh Tuyết, nhưng là bình thường tiến hành rồi một phen thí nghiệm. Đồng thời bởi vì bắt bên trong cũng tồn tại chuẩn đế cấp cường giả, thậm chí tối cao cao thủ chuẩn đế nhị tinh cảnh giới cường giả. Vì vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là triển khai một series tiến hóa. Hắn tử phía trên hải nhất tộc bên trong chọn lựa ra một cái phổ thông quân vương cấp chiến sĩ. Sau đó, lấy thay thế năng lực tiến hành rồi, bất hủ trí tôn cảnh giới thay thế. Trực tiếp bên trên bất hủ trí tôn Cửu Đình. Sau đó, Diệp Trường Ca cho đối phương một viên 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết quả. Điều này làm cho cái kia chiến sĩ trực tiếp lấy bất hủ chí tôn cựu tinh cảnh giới tu vi, thức tỉnh rồi hạ đẳng cự long huyết mạch bảo. Chương 420, thay thế nhiều lần phía sau không ổn chỗ cầu hoa tươi. Chương 420, thay thế nhiều lần phía sau không ổn chỗ cầu hoa tươi. Tại thức tỉnh hạ đẳng cự long huyết mạch phía sau, tên địa thiên hải nhất tộc chiến sĩ. A, đối với phương giáp tỉnh cự long huyết mạch, đã là long chi nhất tộc. Chắc là cự long chiến sĩ. Cái kia cự sĩ thay thế bất hủ trí tôn cựu giới, cũng xuất hiện thượng hạn đổi mới một phá. Thậm chí ở diệp trường ca ban cho một ít thần cấp tài nguyên phía sau, Đối phương cũng xác thực từ bất hủ trí tôn cựu tinh sơ kỳ cảnh giới, tăng lên tới bất hủ trí tôn cựu tinh hậu kỳ cảnh giới. Điều này làm cho Diệp Trường Ca rất hài lòng, bởi vì dựa theo trước mặt trình độ này, hoàn toàn có thể tiếp tục để thăng tới chuẩn đế cấp. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không có làm cho đối phương tiến hành như vậy thao tác, bởi vì thí nghiệm vẫn chưa xong đâu. Kế tiếp, Diệp Trường Ca từ tủ binh thiên vũ hoàng tộc chuẩn đế bên trong, lấy ra một gã chuẩn đế nhất tinh cảnh giới cường giả. Sau đó, đối với tên kia cự long chiến sĩ tiến hành lệ hai lần thay thế. Lần thứ 2 thay thế tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên thành công. Tiên địa cự long chiến sĩ cảnh giới trực tiếp đạt tới chuẩn đế nhất tinh cảnh giới. Bất quá, lần thứ hai thay thế phía sau, đối phương lần thứ hai lâm vào không cách nào dựa vào tu luyện để thăng tự thân cảnh giới khốn cảnh. Cho dù là Diệp Trường Ca lấy ra đại lượng thần cấp tài nguyên, cái này nếu đều không thể làm cho đối phương có chút đề thăng. Cho dù là thần cấp bất hủ linh thảo cũng giống vậy, thần cấp bất hủ linh thảo đối với chuẩn đế cấp cường giả mà nói, tự nhiên không cách nào phụ trợ tăng cao tu vi cảnh giới. Nhưng dù cho là tình như vậy, thần cấp bất hủ linh thảo đối với một gã chuẩn đế cấp cường giả mà nói, mặc dù là chuẩn đế tam tinh cảnh giới, Thậm chí là chuẩn đế ngũ tinh cảnh giới, vậy cũng là nhất định có ảnh hưởng. Ít nhất có thể để thăng một ít bất hủ chi lực a. Sở dĩ tên địa cự long chiến sĩ sợ là không cách nào tiếp tục tăng lên. Bất quá đến nơi này, kỳ thực cũng vẫn chưa xong. Kế tiếp Diệp Trường Ca lần thứ hai xuất ra một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Trong năm, siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc thù thần thánh linh vật, 1000 tiền có thể thành quân thuộc, một lần kết quả 100 linh quả. Đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm. 10 năm siêu thần cấp long mạch quả, sử dụng sau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 có thể trực tiếp thu được tổ long huyết mạch. Tư năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Trong năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả nhưng là có thể giác tỉnh trung đẳng cự long huyết mạch, tên tiêu cự long chiến sĩ huyết mạch đẳng cấp, rất nhanh thì từ hạ đẳng cự long huyết mạch tăng lên tới trung đẳng cự long huyết mạch. Nhưng làm cho Diệp Trường Ca bất đắc dĩ là, đối phương như trước không cách nào dựa vào tu luyện tiếp tục để thăng. Từ bất hủ chí tôn cựu tinh kỳ cảnh giới, trực tiếp để thăng tới bất hủ chí tôn nhất kỳ cảnh giới. Trong thời gian này sử dụng thay thế năng lực tác dụng phụ, cho dù là cự long huyết mạch lại tăng lên nữa Từ hạ đẳng để thẳng tới trung đẳng, như trước không cách nào tiến hành tiêu trừ. Diệp Trương Ca tuyển trách tiếp tục, làm cho tên Tiêu Cự Long Chiến Sĩ lần nữa sử dụng một viên ngàn năm siêu thần cấp Long Mạch Huyết Nguyên Quả. Tên Tiêu Cự Long Chiến Sĩ huyết mạch đẳng cấp, trực tiếp từ đó chờ, các loại, Cự Long huyết mạch tiến hóa đến rồi cao đẳng Cự Long huyết mạch. Cuối cùng đâu? Thay thế sử dụng tác dụng vụ, nói tiêu trừ cũng được. Nói không tiêu trừ, vậy cũng là có thể. Bởi vì tên Tiêu Cự Long Chiến Sĩ huyết mạch nâng cấp, đạt được cao đẳng cự long phía sau, có thể tiến hành tu luyện, có thể cái kia tiến độ tu luyện quả thực động. Quá kém. Bởi vì dựa theo cái loại này tiến độ, cho dù là mượn thần thánh huyết mạch chi nguyên, này cũng cần tốn hao chí ít 3000 năm tài năng, mới có thể từ chuẩn đế nhất tinh trung kỳ cảnh giới để thăng tới chuẩn đế nhất tinh hậu kỳ cảnh giới. Đối với chỉ là chuẩn đế nhất tinh hậu kỳ cảnh giới, cũng không phải là đột phá tấn cấp đến chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. 3000 năm, đây là mượn thần thánh huyết mạch chi nguyên mới chỉ có, có thể làm được. Nếu là không có thần thánh huyết mạch chi nguyên lời nói, căn bản cũng không khả năng. Thậm chí Sở Dĩ nói, cái này cũng không tính là triệt để tiêu trừ nguyên nhân, cũng là bởi vì thần huyết mạch chi nguyên Bởi vì cái loại này tên kia Cự Long Chiến Sĩ lời nói mà nói, đó chính là hắn nếu không phải mượn Thần Thánh Huyết Mạch chi nguyên lực lượng, cái tiên tự thân vẫn là không cách nào đi qua tu luyện, tới đề cao tu vi của bản thân cảnh giới không. Lần thứ hai thay thế, mặc dù là giác tỉnh cao đẳng cự long huyết mạch, cũng mô pháp trừ tận gốc thay thế tác dụng vụ. nhưng mượn Thần Thánh Huyết Mạch chi nguyên lực lượng, ngược lại là có thể phá ngoại trừ. Như vậy cần Hoàng Kim Cự Long huyết mạch sao? Đối với lần này, Diệp Trường Ca có chút ngạc nhiên. Trên thực tế, thật đúng là, dù sao đã cường hóa đến rồi chuẩn đế nhất tinh cảnh giới, hơn nữa cũng đều sở hữu cao đẳng cự long huyết mạch. Dưới tình huống như thế, làm cho đối phương sở hữu Hoàng Kim Cự Long huyết mạch cũng không coi vào đâu. Sở dĩ Diệp Trường ca trực tiếp lấy ra một viên bảo ngam siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, làm cho tên kia cự long chiến sĩ huyết mạch đẳng cấp lần thứ 2 tiến hóa. Kết quả rất rõ ràng, sở hữu Hoàng Kim Cự Long huyết mạch phía sau, làm cho tên kia cự long chiến sĩ hoàn toàn phá vỡ thay thế phía sau, không cách nào dựa vào tự thân tu luyện tăng cao tu vi cảnh giới tác dụng vụ. Thậm chí còn không chỉ có như vậy, bởi vì đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Vì vậy, dù cho chỉ là Hoàng Kim Cự Long mạch, vậy cũng cùng thần chi nguyên đạt tới một loại cao phẩm thứ dung hợp. Cái này trực tiếp làm cho tên kia cự long chiến sĩ cảnh giới từ chuẩn đế nhất tinh trung kỳ cảnh giới tăng lên tới chuẩn đế nhất tinh định phong cảnh giới. Tuy là còn không có đột phá đến chuẩn đế nhị tinh cảnh giới, nhưng là không kém. Bởi vì thí nghiệm sau khi kết thúc, tên kia cự long chiến sĩ chỉ là đang gieo trồng không gian hao tốn thời gian mấy chục năm, liền từ chuẩn đế nhất tinh định phong cảnh giới hoàn toàn đột phá tấn cấp 4.5 đến chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca tiến hành thí nghiệm người, cũng không chỉ có cái kia một gã cự long chiến sĩ, còn có mấy cái Khả trí trong đó một cái trực tiếp từ địa vị trí tôn cảnh giới, bị Diệp Trường Ca thay thế đến rồi chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Lần đầu tiên thay thế. Sau đó, Diệp Trường Ca liền phát hiện một cái chỗ kinh người. Vậy là lần đầu tiên thay thế tụ vi cảnh giới, nếu như trực tiếp thay thế đến chuẩn đế nhị tinh cảnh giới, đó cũng là bằng vào một viên 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả là có thể bài trừ không cách nào tu luyện tăng lên tác dụng vụ. Không sai, tên địa thay thế cự long chiến sĩ, chỉ là thức tỉnh rồi hạ đẳng cự long huyết mạch là có thể tiếp tục tu luyện tăng lên. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh bạch rồi. Thay thế số lần tuy là tăng lên Nhưng thay thế số lần càng nhiều, bộ kia tác dụng khả năng liền càng lớn. Chương 421, càng phát ra cường đại cự long quân đoàn cầu hoa tươi. Chương 421, càng phát ra cường đại cự long quân đoàn cầu hoa tươi. Chỉ là lần đầu tiên thay thế lời nói, vậy chỉ cần muốn bất luận cái gì một cái siêu thần cấp long mạnh huyết nguyên quả, là có thể loại bỏ trong đó tác dụng vụ. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là trước mắt mới chỉ, bởi vì Diệp Trường Ca tiến hành thay thế, tối cao đẳng cấp cũng chỉ là chuẩn đế nhị tinh cảnh giới. Nhưng cái này nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Lần thứ 2 thay thế lời nói, đồng dạng là chuẩn đế cảnh giới cũng là cần hoàng kim cự long huyết mạch huyết mạch, tài năng mới có thể lao sạch thay thế sau tác dụng vụ. Đây cũng chính là cần một viên bản năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bất quá, nếu như bản thân long chi nhất tộc, huyết mạch chi lực dung nhập thần thánh huyết mạch chi nguyên lời nói, vậy chỉ cần còn cao cấp hơn cự long cũng đã không sai biệt lắm. Đừng xem tốc độ tu luyện chậm, nhưng trên thực tế, phóng nhan toàn bộ vô tận hải, cho dù là 2 3000 năm thời gian, từ bất hủ chí tôn nhất tinh trùng kỳ cảnh giới, tu luyện để thằng tới bất hủ chí tôn nhất tinh hậu kỳ cảnh giới. Tốc độ như vậy cũng tuyệt đối là mao. Sở gì nói chậm, chỉ là nhằm vào Diệp Trường Ca bên này mà thôi. Ân, theo Diệp Trường Ca, đây là chậm. Còn như gấp 3 thay thế tu vi cảnh giới chiến sĩ. Cái này đối với cần thay thế nhân mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhất là A Hổ cùng A Báo, thực đã cùng chính mình những bộ hạ kia, bao nhiêu nói rõ một cái, không ba liên quan tới linh vực cùng với long chi nhất tộc tình huống. Điều này làm cho những người đó tự nhiên là rơi vào có thể đi cùng. So với thay thế tu vi cảnh giới mà nói, hiện nhiên là thu được một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là vì sao Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cần đổi chiến tích điểm là như thế chỉ cao. Cái này so với bắt đầu thay thế một cái chuẩn đế cấp tu vi cảnh giới, đều cần cao hơn gấp mấy lần chiến tích điểm. Nhưng mà này còn chỉ là 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Đáng nhắc tới chính là, ở công hội trong đại điện ánh mắt diệp trưởng ca chỉ là lấy ra 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Dù dực thanh thuyết lời nói mà nói, chỉ là 10 năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cũng đã đủ rồi. Bởi vì công hội đại điện hoàn toàn chính là dùng để bồi dưỡng được kết xuất chiến sĩ địa phương. Có thể từ trong đó lan truyền ra chiến sĩ Tự nhiên sẽ tuyển trạch trao đổi siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Cái kia tự nhiên cũng liền có thể thu được hạ đẳng cự long huyết mạch. Đạt được hạ đẳng cự long huyết mạch không coi vào đâu, chân chính có thể đạt đến đến một bước này, vậy đã nói rõ một cái tình huống. Đó chính là có thể trở thành là Diệp Trường Ca thuộc hạ long chi nhất tộc, thậm chí cuối cùng gia nhập vào Cự Long quân đoàn. Bây giờ Diệp Trường Ca thuộc hạ Cự Long quân đoàn, như trước không phải là người nào đều có thể gia nhập. Long chi nhất tộc là Long chi nhất tộc, Cự Long quân là Cự Long quân đoàn. Chỉ có xuất sắc nhất tộc chiến sĩ mới có tư cách gia nhập vào Cự Long quân đoàn mà có thể gia nhập Cự Long quân đoàn biết có chỗ tốt gì. Cái này đơn giản. Đang cùng Dực Thanh Tuyết đám người thảo luận hồi lâu sau, ngay từ đầu chỉ là Diệp Trường Ca cùng Dực Thanh Tuyết ở thảo luận. Có thể sau đó, Sophia cùng với Helena, thậm chí liền hệ Lệ Lệ đều gia nhập vào. Không chỉ có như vậy, cho dù là Á Đại cùng với Tất trưởng Lão, thậm chí ngay cả mới gia nhập Á Hổ cùng A Báo, đều gia nhập thảo luận. Phát triển như thế nào Long Chi nhất tộc cùng với cường hóa Cự Long quân đoàn. Dĩ nhiên, chân chính thảo luận chỉ là Diệp Trường Ca cùng chúng nữ, Á Đại bọn họ chỉ là hỏi một ít ý kiến gì gì đó. Dưới tình huống như vậy, Long chi nhất tộc cũng sớm đã ra đời công hội đại điện tương tự địa phương, cũng là lấy chiến tích điểm tiến hành trao đổi các loại tài nguyên. Hơn nữa đây mới là nhất toàn diện trao đổi. Ở linh vực bên trong mở, tài nguyên trực tiếp nối Diệp Trưởng Ca thần cấp nông trường tương cố. Hơn nữa còn là từ lần Lanna dẫn đầu mấy cái nguyên tố tinh linh, lúc đoạn cái này đổi quá trình. Nếu là có Long chi nhất tộc thành viên đạt được trình độ nào đó, hay hoặc là sở hữu cái gì cường đại tiên phú, cùng với chỗ hơn người lời nói, vậy có thể bị chiêu nhập cự Long quân đoàn. Bây giờ Diệp Trưởng Ca thuộc hạ cự Long quân đoàn ở dục thanh tuyết lần này qua đây, sau đó Diệp Trường Ca thần cấp hóa xuất thần cấp địa vị trí tối quả, thần cấp thiên vị trí tối quả, thần cấp thánh vị trí tối quả, thần cấp bất hủ chu ngạn quả, thần cấp bất hủ kim liên, thần cấp bất hủ xích liên, thần cấp bất hủ tử liên. Cái này vài loại thần cấp tài nguyên phía sau, Diệp Trường Ca cũng đã đem Cự Long Quân đoàn chế tạo thành toàn viên bất hủ trí tôn khởi bước. Nếu như Long chi nhất tộc bên trong một cái chiến sĩ trực tiếp đạt tới bất hủ trí tôn cảnh giới, như vậy chỉ cần trải qua a đại đám người khảo hạch, vậy có thể gia nhập đến Cự Long Quân đoàn. Ngoài ra, nếu như bản thân thiên phú các loại tốt thì đại Như vậy thì biết trước giờ ra nhập vào. tỉ như a lại đám người những mầm mống kia về sau thay mặt sẽ sinh ra hoàng kim cự long huyết mạch, thậm chí là thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch tiên tài sở hữu cái này dạng huyết mạch thiên tài, Diệp Trường ca đã sớm nói rõ, trực tiếp tình lực toàn bộ bước đi, gia nhập vào cự long quân đoàn. Sinh ra liền sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch, cái kia thiên phú chắc chắn sẽ không sai. Cái này liền càng thêm không cần phải nói là những thứ kia sở hữu thần thánh hoàng kim cự long tài. Thậm chí coi như là hậu thiên giác tỉnh để thăng, từ cao đẳng cự long huyết mạch tiến hóa đến hoàng kim cự long huyết mạch chiến sĩ. Cái này bản thân liền là một loại năng lực biểu hiện, hoàn toàn có tư cách gia nhập vào Cự Long Quân Đoàn. Vì vậy, Cự Long Quân Đoàn yêu cầu thứ hai, đó chính là thấp nhất đều có đầy đủ Hoàng Kim Cự Long huyết mạch, Còn như có thể đạt được bất hủ trí tồn, lại bản thân huyết mạch còn không có đạt được Hoàng Kim Cự Long huyết mạch tầng thứ chiến sĩ. Cái này 903 căn bản lại không tồn tại. Bởi vì nếu là thực sự xuất hiện như vậy chiến sĩ, đây tuyệt đối là thiên tài. Lấy cao đẳng Cự Long huyết mạch tu luyện tới bất hủ chí cái này tư chất tuyệt đối không đơn giản. Có như vậy tư chất, sớm đã bị A Đại đám người phát hiện. Cho dù là Á Đại đám người bọn họ không cách nào phát hiện, Diệp Trường ca chủ nhân này biết không phát hiện được. Thành tựu chính mình hải đảo chủ nhân, Diệp Trường ca nhưng là có thể kiểm tra trên hải đảo tất cả mọi người thuộc tính tin tức. Mà tìm đọc thuộc tính tin tức nhưng là có thể tìm đọc rất nhiều. Thậm chí chính là ẩn giấu tính thuộc tính cùng kỹ năng, cùng với thiên phú đều có thể tìm đọc đi ra. Theo Diệp Trường ca bản thân đẳng cấp để thằng, hải đảo đẳng cấp để thăng, cùng với thần cấp thiên phú hải đảo chi chủ tăng lên, Diệp Trường ca tìm đọc năng lực tự nhiên là càng thêm ra sức. Thậm chí Diệp Trường ca đều cho mình lấy một cái quy định, đó chính là thưởng cách một đoạn thời gian. Sẽ đối với linh vực lòng chi nhất tộc, tiến hành một phen tìm đọc. Không thể nào biết lọt rơi thiên tài gì. Dù cho tương lai là thiên tài, nhưng bây giờ chỉ là phế vật tình huống, cũng không khả năng phát sinh. Gia nhập vào cự long quân đoàn phía sau, cái kia dĩ nhiên là cụ bị hoàng kim cự long huyết mạch, cùng với thấp nhất bất hủ trí tôn Tu Vi cảnh giới. Tu Vi không đủ, cái kia có thể sử dụng đầy đủ thần cấp tài nguyên để thăng đi lên. Đây là cự long quân đoàn một trong phúc lợi.